cái gì tình huống khương lâm đi vào thu thập xe đầu xe bong tàu bên trên nhìn về phía phía trước chỉ thấy phía trước lại là một cái vách núi vách núi đối diện vách đá chí ít tại năm trăm mét bên ngoài khương lâm vội vàng phóng thích linh nghiệm lại phát hiện linh nghiệm tại tiến nhập vách núi phạm vi về sau đột nhiên bị một cố lực lượng vô hình thôn p h ệ mà tại hắn cảm giác bên trong thân nhiệm quét xem phạm vi tựa như là một tòa vực sâu chân chính vực sâu thiên nhi dừng lại mắt thấy thu thập xe sắp tới gần vách núi khương lâm vội vàng nói thiên nhi lúc này ngừng thu thập xe khương lâm cẩn thận cảm ứng hắn phát hiện lam rực long điệu cũng không tử vong chỉ là cách hắn còn tại biến xa kia vách núi phía dưới đến sâu bao nhiêu khương lâm âm thầm nhữ mày sau đó theo thu thập xe trên đằng không bay lên thân thể càng lên càng cao nhìn về phía phía trước theo ngàn mét không trung hắn rốt cục thấy được phía trước đại địa đã không còn là sa mạc mà là răng khắp nơi thung lũng còn có như trụ lớn đồng dạng thạch phong những cái kia thạch phong đỉnh tróc nhất không sai biệt l ắ m chính là cùng phía dưới sa mạc cân bằng nhưng rất phía dưới lại tại mây mù phía dưới phía trước những cái kia thạch phong cũng là lớn nhỏ không đ ề u lớn nhất đường kính mấy ngàn mét đỉnh núi tựa như là một tòa rộng lớn hòn đảo có thể nhỏ nhất đường kính một hai trăm mét mà thôi đỉnh núi chính là kỳ phong quái thạch trải qua không biết rõ bao nhiêu tuế nguyệt gió táp mưa xa đã trở nên phi thường m ư t mà tại thu thập xe rất phía trước chính là một tòa ngàn mét đường kính thạch phong cự li bất quá năm sáu trăm mét thạch phong diện ngoài sinh trưởng một chút không lớn cây cối nếu không phải biết do nơi này là tinh v ẫ n đại lục khương lâm suýt nữa cho là mình đi tới trương gia giới thật sự là phía trước hình dạng mặt đất rất cổ quái khương lâm càng bay càng cao rất nhanh hắn đi tới vạn mét không trung từ nơi này nhìn về phía trước đi cái gặp phía trước đại địa phá thành m ả n h nhỏ mênh mông bắt ngát đại địa đều là loại này cổ quái hình dạng mặt đất loại này hình dạng mặt đất khương lâm tự động náo bổ vô tận thuế nguyệt trước nơi này xuất hiện đại lượng cường giả đại chiến đao quang bùng lên kiếm khí tung h à n h đem đại địa bổ ra từng đạo ngàn vạn mét to lớn thung lũng sau đó tại vô tận thuế nguyệt dưới những này to lớn thung lũng trải qua gió táp mưa xa phơi nắng yếu ớt bộ phận phong hóa bị thuế nguyệt săn bằng mà kiên cố bộ phận vẫn như cũ bảo tồn lại biến thành kỳ phong quái thạch đất này mạo thật l ạ như thế hình thành sao khương lâm rung động trong lòng càng xem càng cảm giác rất giống bởi vì rất nhiều kỳ phong đều là rất quy tắc có thể xếp thành một đường thẳng mặc dù lớn nhỏ không đều cao thấp không đồng nhất cự l y cũng không đồng nhất thế nhưng là rất nhiều kỳ phong đều có thể liên thành đường thẳng đầu mà những cái kia kỳ phong ở giữa cũng có thẳng tắp nhất tuyến thiên ở giữa không có bất luận cái gì kỳ phong trở ngại những cái kia nhất tuyến thiên chỉ sợ sẽ là đã từng bị kinh hãi người đao quang hoặc là kiếm mang bổ ra tới khương lâm sở dĩ sẽ như thế nó bổ còn có một cái chủ yếu nhất nguyên nhân đó chính là những cái kia kỳ phong chỗ cao nhất cũng bất quá cùng sa mạc đường chân trời cân bằng mà thôi thậm chí tuyệt đại bộ phận độ cao cũng không kịp sa mạc đường chân trời hồi lâu khương lâm lần nữa rơi xuống thu thập xe bên trên nhãn thân lấp lóe tự mình còn cần tiếp tục tiến lên sao phía trước vách núi khu vực rõ ràng có cái gì lực lượng đang ngăn trở sinh vật thông qua Ừ. đột nhiên khương lâm khẽ nhũ mày bởi vì tiếp thu được lam d ư ợ c long đ i ể u tử vong thông tin lam d ư ợ c long đ i ể u chết rồi sắc mặt hắn có chút khó coi lam d ư ợ c long đ i ể u là duy nhất một lần súng vật cũng sẽ không phục sinh mà lại lam d ư ợ c long đ i ể u là hiếm thấy toa kỵ thị lực vô cùng tốt chết thật là đáng tiếc bất quá cũng may lam d ư ợ c long đ i ể u thành công cho hắn nhô ra nguy hiểm khu vực bằng không mà nói thu thập xe trực tiếp đi qua hay là hắn bay thẳng đi qua chỉ sợ xảy ra đại sự phía dưới này đến cùng có cái gì khương lâm lấy ra hoàng kim súng ngắm bất quá hoàng kim súng ngắm mới vừa lấy ra hắn đột nhiên lại thu về đồng thời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tiên nhi thu nhập s ù n g vật cột chỉ để lại hai tôn thành nhân bởi vì hắn nhìn thấy sa mạc vách núi đối diện xuất hiện một bóng người chỉ thấy cái người kia ảnh bỗng nhiên đem một vật ném bắn tới hiu kia là một chi mũi tên đồng dạng đồ vật hóa thành lưu quang nổ bắn ra đến vách núi bên này tại cự ly thu thập xe đại khái ngàn mét địa phương thật sâu cắm vào trong sa mạc vào đại địa vài trăm mét có thể trông thấy cây kia mũi tên cuối cùng liên tiếp một cái không biết rõ làm bằng vật liệu gì dây thừng vách núi bờ bên kia cái người kia ảnh bắt lấy dây thừng một chỗ khác dùng nhảy dây phương thức nhảy xuống vách núi sau đó hung hăng đáng đi qua khi hắn lan ra vách núi pha vi trực tiếp lơ lửng giữa không trùng dùng sức kéo một phát dây thừng cắm vào sâu trong lòng đất mũi tên liền bị kéo ra ngoài khương lâm ngạc nhiên nhìn sang đồng thời ung dung thản nhiên dùng linh niệm cảm ứng người kia hắn phát hiện người kia thật là một người loại mà lại mặc lại là hắn chưa thấy qua hôi sắc kim loại chiến giáp bộ dáng lời nói là một cái hai mươi ba bốn tuổi thanh niên bộ dáng cùng hắn không sai biệt lắm tu vi đẳng cấp tại bốn mươi chín cấp người chấp pháp đỉnh phong cực hạn khí tức rất cường đại bộ là người khương lâm cảm thấy cái này cá nhân hơn phân nửa là bộ là người bởi vì như thế tuổi trẻ người chấp pháp đỉnh phong cực hạn giờ phút này khương lâm ý nghĩ tựa như trước đây cung minh ý nghĩ đồng dạng hắn hiện tại cũng cảm thấy ngoại trừ bộ lạc người đoán chừng không ai có thể tại bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền đạt tới người chấp pháp cảnh giới chớ nói chi là vẫn là người chấp pháp đình phong cực hạ ngoài ra nhường khương lâm càng thêm xác định cái người kia là bộ lạc người nguyên nhân thì là hắn mặc kia kim loại chiến giáp liền không giống như là doanh địa người có thể có lúc này cái kia bộ lạc người cũng nhìn lại khi hắn nhìn thấy ngân bạch sắc thu thập xe cùng hai tôn người chấp pháp cảnh giới thạch nhân lúc nhãn thần có chút lóe lên mà khi hắn nhìn thấy khương lâm về sau lại là con mắt khé híp một cái cách không ôm quyền nói tại hạ bá vương long bộ lạc long m ộ t t ê các hạ là thuộc bộ lạc nào người hắn sở dĩ khẳng định khương lâm chính là bộ lạc người không chỉ có là bởi vì khương lâm tuổi còn rất trẻ hơn bởi vì hai tôn thạch nhân hộ vệ cùng k i ệ kỳ quái trên xa còn có chính là khương lâm cách gan mặc và khí chất cùng hắn thường ngày thấy qua phong trần mệnh mọi doanh địa người hoàn toàn không đồng dạng cho dù cách xa nhau ngàn mét nhưng hắn lại trực tiếp chuyển vào khương lâm trong t hai đây cũng là một loại linh n i ệ m cùng năng lượng đồng thời truyền lại thanh âm phương thức có thể nhường âm thanh lan chuyển tốc độ viễn siêu như thường vận tốc cấm thanh đồng dạng cường giả xa cự ly trò chuyện đều là dùng loại phương thức này nếu không cách xa nhau quá xa đối diện nói một câu chỉ sợ muốn mấy phút khả năng chuyển đến bên này khương lâm nghe vậy c ũ n g cách không ôm quyền mở miệng tại hạ khương lâm đi ra ngoài lịch luyện trong nhà trưởng bối không đồng ý lộ ra thân phận tạm thời chỉ là một tên đi lại đại hoa người lữ hành long m ộ t tê có chút nhữ mày quả nhiên là những bộ lạc khác người bất quá chỉ cần không phải cùng bá vương long bộ lạc đi hải đ ă n g tranh đoạt nhân tài liền tốt bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa mặc dù tồn tại cạnh tranh nhưng cùng là nhân tộc chỉ cần không phải lợi ích chi tranh đồng dạng liền sẽ không buộc phát lớn mâu thuẫn thế là hắn gật đầu không có so đo khương lâm chuẩn sát thân phận đồng thời thiện ý dò hỏi khương huynh không biết làm sao vượt qua mảnh này khu vực khương lâm gặp đối phương chủ động hỏi lúc này hỏi đúng là như thế xin hỏi long huynh phía trước là cái gì tình huống giống như không ủng hộ phi hành long mục tê mỉm cười nói mảnh này khu vực tên là quái phong đầm lầy tục truyền là vô tận tuế nguyện chức cường giả đại chiến lưu lại đến nay vẫn như cũ có vô hình lực lượng lưu lại phi điệu đều không thể thông qua vương giả phía dưới ở chỗ này đều không thể phi hành sẽ bị một cỗ quái phong c u ố n vào vực sâu tôn giả đều không thể còn sống nhưng chỉ cần không phải phi hành hoặc là nhảy vọt đẳng treo trên bầu trời như ta vừa rồi loại kia phương thức thông qua có trèo c h ố n g vật liền sẽ không chịu ảnh hưởng thì ra là thế thật đúng là một mảnh cổ quái địa phương khương lâm nói cảm tạ đa tạ long huynh cáo chi không cần k h á c h khí long mục tê nói kia long mỗi trước hết đi cáo tử bộ lạc người cảm giác m ỗ i tiếng nói cử động cũng cùng danh o địa người không đồng dạng kia không đồng dạng địa phương chính là tự tin bộ lạc người rất tự tin lực lượng mười phần không giống khương lâm trước đó gặp phải những cái kia doanh địa người cả đám đều lẫn nhau đề phòng khương lâm ôm quyền đưa tiễn đàng long mộc tê bay lên không hóa thành lưu quang biến mất tại phía sau sa mạc chỗ sâu khương lâm mới lần nữa nhìn về phía phía trước quái phong đầm lầy quả nhiên là cường giả đại chiến lưu lại hán theo thu thập xe trên n g ả y xuống đi vào vách núi phụ cận túi đầu nhìn xuống đi chỉ thấy phía dưới ngàn mét khoảng t r ư ờ n g địa phương là một đám mây sương mù về phần mây mù hơn phía dưới đến tột cùng có cái gì hoàn toàn nhìn không thấy mà lại linh nghiệm cũng không cách nào thẩm thấu xuống dưới có một c ố lực lượng vô hình sẽ thôn vệ linh nghiệm nơi này tựa như là chân chính không đáy vực sâu chỉ là không cách nào phi hành mà thôi à nhưng ta cũng không có giải như vậy dây thừng nhảy dây như thế l ầ y động q u a đi mà lại ta thu thập xe cũng hầu như không thể lưu tại nơi này à khương lâm có chút trầm âm đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên ta tạo một cây cầu đi qua hẳn là có thể a đã không thể treo trên bầu trời vậy mình tạo cầu theo trên cầu đi qua cũng không phải treo trên bầu trời mà cầu có vách núi hai đầu trèo trống cũng không về phần bị quái phong kéo xuống mới đúng nhưng cây cầu kia nhất định phải đầy đủ kiên cố nghĩ tới đây khương lâm lúc này túi đầu nhìn mình cái này một mặt vách núi lập tức liền phát hiện cái này một mặt vách núi cũng là phi thường cứng r ắ n khối đá tầng cắt chỉ có mặt ngoài rất nhạt một tầng thế là hắn lật tay một cái lấy ra cốt vàng bắt đầu hướng xuống đảo hạt cắt lớn một hạt cắt lớn một khối lớn khối đá một rất nhanh tầng cắt bị móc xuống lộ ra phía dưới lớp đá khương lâm phát hiện nơi này khối đá mặc dù tại tự mình ý niệm năng lượng phán định bên trong cũng là phổ thông khối đá nhưng có lẽ là bởi vì nhận lấy vô tận tuế nguyệt lực lượng vô hình ảnh hưởng những này khối đá phi thường kiên cố cho dù lấy hắn lực lượng bây giờ cũng khó có thể nhẹ nhom đem b ó n nát kiên cố như vậy khối đá dùng để tạo cầu hẳn là có thể chống đỡ thu thập xe thông qua đi khương lâm lộ ra nụ cười thế là hắn tiếp tục hướng cạnh bên đ ả o muốn mở rộng nơi này tới nay tập càng nhiều loại này khối đá mặc dù trên người hắn cũng không ít phổ thông khối đá thậm chí còn có đồng dạng kiên cố dị thường thiên địa thạch n ũ nhưng hắn luôn cảm giác thiên địa thạch n ũ hẳn là rất chân quý dùng tại nơi này quá lãng phí chương 155, t ạ o cầu c h ư n g một t ạ o cầu khối lớn khối đá một khối lớn khối đá m mặc dù nơi này khối đá cũng phi thường kiên cố có thể quốc vàng đẳng cấp đã rất cao một lần liền có thể đ à o ra một khối khối lớn vật liệu tốc độ cũng không chậm bởi vì lo lắng loại này kiên cố khối đá không đủ dùng khương lâm càng không ngừng hướng xuống đảo tại thu thập khối đá quá trình bên trong hắn cũng tại đ ế m thử ném một chút khối nhỏ khối đá đến vách núi phạm vi nhưng mà những cái kia ném ra khối đá mới vừa tiến nhập vách núi phạm vi liền lập tức bị một cỗ quái phong c u ố n vào vực sâu vô luận hắn dùng bao lớn lực khí ném ra khối đá chỉ cần tiến nhập vách núi phạm vi liền sẽ lập tức bị quái phong c u ố n vào trong thâm nguyên nhưng nếu như dùng dây leo các loại đồ vật c u ố n lấy khối đá nhưng lại có thể ném ra kia cỗ quái phong giống như thật chỉ là không cho phép độc lập treo trên bầu trời đồ vật tồn tại chỉ cần có cái gì trèo trống liền sẽ không có vấn đề về sau khối ư ơ n dụng g Lâm lại sử k h lớn khối đá tài liệu ném mạnh hình thức làm thí nghiệm thuận tiện đưa ra không gian ba lô loại kia yếu ớt phổ thông khối đá ném đi cũng không đau lòng thế là hắn phát hiện tại khối lớn khối đá còn không có thực thể hóa thời điểm cũng chính là ném ra trong nháy mắt đó sẽ không bị quái phong c u ố n đi có thể chỉ cần thực thể hóa về sau vô luận khối lớn khối đá quán tính co bao lớn đều sẽ trong nháy mắt bị c u ố n xuống dưới thông qua cái này thí nghiệm khương lâm ra kết luận ý niệm hư ảnh trạng thái đồ vật sẽ không nhận kia c ổ quái phong ảnh hưởng ngoại trừ ý niệm hư ảnh trạng thái đ ồ vật liền liền năng lượng cũng không cách nào độc lập thông qua hẻm núi p h ạ m vi cũng là cổ quái như thế ta kiến tạo hẳn là có thể thành công khương lâm sở dĩ làm cái này thí nghiệm chính là lo lắng cho mình lấy ra khối lớn khối đá vật liệu tại hư ảnh trạng thái lúc bởi vì là treo trên bầu trời lo lắng cũng sẽ bị cuốn đi sự thật chứng minh lo lắng của h ắ n là dư thừa khối lớn khối đá một vách núi cái này một mặt mặt đất đang nhanh chóng giảm xuống tầng ngoài tầng cắt cũng bị hắn móc xuống về sau hắn lại đem lớp đá tiếp tục hướng xuống đảo cân nhắc đến thu thập xe cũng muốn thông qua mà lại vì cam đoan cầu đá đầy đủ kiên cố khương lâm quyết định xây một tòa phi thường dày là cầu bởi vì hắn sẽ không cổ đại loại kia cầu hình vòm kỹ thuật chỉ có thể dùng đầy đủ kiên cố vật liệu cưỡng ép kiến tạo dựa vào tài liệu trình độ chắc chắn đến trèo c h ố n g cầu thể bản thân trọng lượng cũng không biết rõ phía dưới này đến cùng sâu bao、nhiêu. nếu như không phải rất sâu lời nói ngược lại là có thể trực tiếp đào xuống đi sau đó theo vực sâu dưới đáy đắp lên đi lên như thế cũng không cần lo lắng cầu thể không đủ bền chắc kiến tạo dày như vậy thật cầu thể khẳng định cần đại lượng vật liệu khương lâm trong lòng nghĩ như vậy hắn cũng đích thật là nghĩ làm như vậy cho nên hắn nhìn chằm chằm một cái vị trí lấy rìa vách núi dài năm mươi mét độ cùng rộng m ộ mươi mét độ phạm vi c à n g không ngừng hướng xuống đảo thu thập tài liệu đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem tự mình có thể hay không đào được đáy vực bộ kết quả lần này mới đào xuống đi hai ba mét hắn đột nhiên cảm giác thể chất lực lượng cùng cảm giác các loại cũng tại tăng lên lại thăng cấp khương lâm ngoài ý muốn lần này hắn không chút chú ý kinh nghiệm bao nhiêu chủ yếu là hơi c h ó n g sẽ không lại mỗi ngày nhìn c h ầ m c h ầ m thăng cấp cự l y nghĩ lại một cái hắn liền hiểu được trước đó hắn trên thu thập xe m ỏ cá chế tạo vải vóc cùng thu thập khối nhỏ vật liệu bản thân tựu không sai biệt lắm thăng cấp bây giờ ở chỗ này lại đào một chút vật liệu kinh nghiệm lần nữa gia tăng thăng cấp cũng là chuyện đương nhiên khương lâm cấp bốn mươi chín năm trăm n g h ì n thực lực so sánh người chấp pháp ý niệm phát tắc cảm giác một mươi bốn trăm linh tám m ý chí ba ba không gian ba lô ba mươi một trăm bốn mươi chín cấp khương lâm trong lòng bình tĩnh không lay động thăng cấp mà thôi cũng không phải tu vi tăng lên không đáng tâm tình ba động hắn đã chết lặng tiếp tục đảo hắn lần nữa vung vẩy quốc vàng tiếp tục hướng xuống đảo thời gian một điểm điểm trôi qua sắc trời đen lại nửa đêm giáng lâm âm lánh khí tức xuất hiện khương lâm vì an toàn nghĩ một mực mang theo hai cái đống lửa theo tự mình di động càng không ngừng thu về sau đó lại cất đạt cam đoan tiểu quỷ sẽ không đánh lén mình nếu không phía trước chính là không đáy vực sâu vạn nhất té xuống liền thẳm rồi là khương lâm lại một lần tiếp tục rời xuống không thể không đem đống lửa thu về chuẩn bị phóng tới hơn phía dưới thời điểm siêu phía trên có tiểu quỷ muốn công kích hắn kết quả mới vừa bay lên treo trên bầu trời đột nhiên bị một cỗ quái phong c u ố n xuống Siêu siêu siêu. càng nhiều tiểu quỷ từ đỉnh đầu trên vách đá nhảy xuống nhưng ở treo trên bầu trời trong nháy mắt trực tiếp bị quái phong c u ố n đi căn bản là không có cách rơi xuống khương lâm chỗ trên bậc thang đối với cái này khương lâm chỉ là nhìn thoáng qua liền trực tiếp không nhìn bất quá hãn ngược lại là rất hiếu kỳ cái này vách núi phía dưới sẽ có hay không có đại lượng ma tinh c h ồ n g chết vách núi phía dưới có sinh vật sao những cái kia tiểu quỷ nếu là cái chết ma tinh có thể tồn tại sao l i ê n lam rực long đ i ể u rơi xuống về sau đều sẽ tử vong khương lâm cũng không tin tưởng tiểu quỷ sẽ như vậy kháng suất đi vào hơn phía dưới khương lâm đem đống lửa cất đặt tốt về sau tiếp tục đ à o móc bởi vì không gian ba lô hạn chế mỗi khi không gian ba lô đổ đầy khương lâm lại muốn đào cầu thang hồi trở lại mặt đất đem vật liệu chuyển rời đến thu thập xe bên trên sau đó lại trở về tiếp tục hướng xuống đảo cân nhắc đến không thể treo trên bầu trời cho nên hắn đào cầu thang cũng là rất chặt chẽ bất cứ lúc nào cũng phải làm cho một chân chạm đất cho dù cầu thang vị trí không phải vách núi phạm vi nhưng vì để phòng v ắ n nhất hắn không dám làm bất luận cái gì nếm thử thời gian trôi qua đảo mắt trời đã sáng lại chỉ trước mắt trời vừa chợ tối khương lâm đắm chìm trong đảo quáng bên trong không thể tự kềm chế hắn phát ra từ đáy lòng ưa thích loại công việc này một q u ố c chim chính là một khối lớn móc ra vật liệu đều là chính hắn cảm giác phi thường phong phú rốt cục hai ngày sau đó hắn đã giảm xuống hơn một ngàn mét đến nơi này hắn cả người cũng tiến nhập vách núi phía dưới mây m g tầng bên trong mà cũng liền tại cái này một ngày sáng sớm ông khương lâm đột nhiên cảm giác được tự mình tinh khí thần cũng đang phát sinh thuế biến thể chất cùng lực lượng cũng tại tăng lên thậm chí là huyền chi lại huyền linh hồn cũng đang phát sinh thuế biến đang thăng hoa lập tức khương lâm biết rõ tự mình lại đôi thăng cấp mà lại lần này là đại cảnh giới tăng lên rốt cục năm mươi cấp mặc dù chỉ là dị năng đẳng cấp tăng lên chân thực tu vi tăng lên có thể bỏ qua không tính thế nhưng là lần này khương lâm vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười bởi vì năm mươi cấp về sau mang ý nghĩa hắn có thể chế tạo thủy tinh trang bị mang ý nghĩa hắn có thể có được đánh g i ế t sáu mươi cấp tôn giả đại sát khí thủy tinh cấp súng n ắ m năm mươi cấp đến sáu mươi cấp cái phạm vi này bên trong hết thể sinh vật hắn đều có thể nhất kích tất sát liền xem như trên sáu mươi cấp chỉ cần không phải quá thiên tài hắn đồng dạng có thể g i ế t giống như cái kia tên là đường khôn tôn giả nguyên bản đối với hắn mà nói xem như cao cao tại thượng tồn tại nhưng hắn thật muốn mai phủ cám sát cũng không phải là không thể được bởi vì thủy tinh cấp súng ngắm tầm bắn tại một ngàn cây số mà lại thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính tác dụng càng thêm cường đại khóa chặt nhược điểm chỉ là cơ sở tác dụng khương lâm cấp năm mươi không năm trăm nghìn thực lực so sánh người chấp pháp ý niệm phát tắc cảm giác mười nghìn sáu trăm mười sáu m ý chí ba bốn không gian ba lô tám mươi tám một trăm m ư ơ i không gian ba lô lần nữa tăng lên mười cái ngăn chứa trừ cái đó ra sùng vật cột lại tăng lên một cái chủ sùng vật vị trí năm mươi cấp thăng năm mươi mốt cấp kinh nghiệm cũng là năm mươi vạn thậm chí căn cứ dĩ vãng trải qua hương lâm biết rõ không có gì bất ngờ xảy ra năm mươi mốt cấp thăng năm mươi hai cấp đồng dạng là năm mươi vạn bởi vì năm mươi cấp đến năm mươi mốt cấp là củng cố là cái này đại cảnh giới điểm xuất phát bắt đầu từ số、0. cũng chỉ có theo năm mươi hai cấp đến năm mươi ba cấp mới biết rõ cái này lớn đẳng cấp bên trong mỗi một cái nhỏ đẳng cấp tăng lên sẽ tăng thêm bao nhiêu kinh nghiệm khương lâm không có lập tức chế tạo thủy tinh hạo bởi vì hiện tại không cần đào đẳng cấp cao vật liệu đào loại này ý niệm phán định phổ thông khối đá vô luận là cái quốc bạc hay là quốc vàng hay là thủy tinh hạo một lần đều là chỉ có thể đào ra một khối dùng quá cao cấp quá lãng phí quốc chim bền b ị hao hết là cần tiêu hao vật liệu chữa trị lúc này nơi này đã là sa mạc cái này một mặt vách núi phía dưới hơn một ngàn mét nhưng từ nơi này nhìn xuống vẫn như cũng là sâu không thấy đáy phía dưới còn không biết rõ đến tột cùng sâu bao nhiêu phía dưới mây mù lượn lờ linh nghiệm không cách nào rõ xét thời gian thực địa đổ lại quá nhỏ căn bản không biết rõ có cái gì được rồi xem ra muốn theo lòng đất đắp lên trên bậc thang đến là không thực tế khương lâm từ bỏ quyết định này quyết định vẫn là thành thành thật thật tạo cầu tốt thế là hắn lại bắt đầu đi lên đảo hao phí hơn hai ngày thời gian hắn đem sa mạc cái này một mặt vách núi cũng đào ra một cái to lớn lỗ hổng thẳng đến đào được đủ nhiều vật liệu lúc này mới trở lại mặt đất mà lúc này cấp bậc của hắn đã đạt tới năm mươi một cấp cự l y năm mươi hai cấp chỉ kém ba mươi vạn kinh nghiệm nếu như chỉ là ta một người đi qua ngược lại là đơn giản hơn nhiều nhưng thu thập xe bên trên có quá nhiều vật liệu không cách nào thu nhập không gian ba lô càng không thể vứt bỏ mà muốn dung nạp thu thập xe thông qua đồng thời còn muốn trèo c h ố n g cầu thể bản thân trọng lượng khương lâm tính toán phía dưới cái này vách núi độ rộng đại khái năm trăm năm mươi m chiều dài như vậy cầu thể độ dày muốn hơn dày mới được mà độ dày tối thiểu đến so độ rộng phải lớn tại không cách nào kiến tạo hình tam giác loại kia ổn định kết cấu cầu hình vòm tình hồ dưới dựa theo vật lý quy tắc nếu như là một khối hình hộp chữ nhật phiên đá dựng thẳng thả khẳng định phải so bày ra lấy thả hơn rắn chắc một chút nếu không cầu thể độ dày cũng không có độ rộng lớn rất dễ dàng đứt gãy độ dày liền định tại 50 m é t đi độ rộng dựa theo thu thập xe không tính xe cánh rộng 30 m é t độ liền 40 m é t độ rộng đi khương lâm lúc này dựa theo lớn nhất chiều dài 600 m é t độ dày 50 m é t độ rộng 40 m é t m à tính như thế cần dùng đến vật liệu số lượng cũng chính là 600 n h â n với 50, lại nhân với 40, tương đương với 120 vạn nói cách khác muốn đem cây cầu kia xây thành lớn nhất dự đoán cần một trăm hai mươi vạn khối khối lớn vật liệu rất nhiều rất nhiều nhưng khương lâm không có chút nào hư lúc trước hắn đào móc vật liệu tuyệt đối vượt qua một trăm hai mươi vạn khối mà đây là lớn nhất dự đoán khả năng còn sẽ có dư thừa trong lòng tính toán những này khương lâm đi vào không có đào qua địa phương đầu tiên là đem tầng ngoài tầng cắt móc xuống sau đó mở ra phổ thông kiến tạo hình thức đúng rồi bây giờ ta tại bình thường kiến tạo hình thức dưới khối lớn vật liệu hư ảnh có thể rời đi ta bao xa khương lâm nhớ kỹ chính trước đây còn không có bước lên con đường tu hành lúc khối lớn vật liệu nhiều nhất chỉ có thể rời đi tự mình xa hai mét nhưng bây giờ mình đã mạnh hơn trước đây không biết rõ gấp bao nhiêu lần chủ yếu là dị năng đẳng cấp tăng lên nhiều như vậy ấn lý thuyết khối lớn vật liệu hư ảnh có thể ly thể càng xa mới đúng trải qua nếm thử quả nhiên hắn phát hiện phổ thông kiến tạo hình thức dưới khối lớn vật liệu hư ảnh có thể ly thể bao xa thụ thời gian thực toàn cảnh địa đồ phạm vi ảnh hưởng thời gian thực toàn cảnh địa đồ nhiều nhất có thể bao trùm bao xa khối lớn vật liệu hư ảnh liền có thể ly thể bao xa nói cách khác hiện tại thời gian thực toàn cảnh địa đồ phạm vi bao trùm là bán kính 80 m é t khối lớn vật liệu hư ảnh liền có thể trực tiếp ly thể 80 m é t m à lại có lẽ là bởi vì chấp trưởng ý niệm phát tắc khương lâm phát hiện tự mình tại mở ra phổ thông kiến tạo hình thức tình huống d ư ớ i đã không cần tự mình từng khối lấy ra vật liệu hư ảnh hoàn toàn có thể nhất niệm kiến tạo nói ngắn gọn chính là ý niệm khóa chặt 80 m é t bên ngoài nhất n i ệ m liền có thể nhường vật liệu hư ảnh xuất hiện tại 80 m é t bên ngoài không cần chậm rãi di động hư ảnh dạng này liền thuận tiện quá nhiều khương lâm rất là cao hứng như thế cũng không cần phiền phức trên dưới leo lên nếu không dùng lúc đầu phương thức kiến tạo dày đến 50 m é t cầu đá nguy hiểm hay không, không nói trước vừa đi vừa về leo lên di động hay là nhường vật liệu hư ảnh di động liền sẽ lãng phí không ít thời gian lúc này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút khóa chặt sa mạc cái này cái này một mặt vách núi phía dưới chừng năm mươi mét vị trí lấy ra trước đó đào móc cái t r ù n g loại kia khối lớn khối đá vật liệu hư ảnh chỉ thấy một khối một mét vông màu xanh lá hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại phía dưới cái kia vị trí khương lâm trực tiếp lựa chọn cất đặt lập tức hư ảnh thực thể hóa trực tiếp và chân nhắn dốc đứng bất quy tắc vách đá dung hợp làm một thể loại dung hợp này là trực tiếp cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp trực tiếp cùng vách đá vật liệu đá dung hợp không nhìn vách đá mặt ngoài rêu xanh cùng đuổi tầng còn có bất quy tắc thiết diện đẳng tình huống trực tiếp cùng vách đá kín kẽ l à chân chính h ò a làm một thể như thế tình huống d ư ớ i khối kia vật liệu lộ ra mặt ngoài chiều dài liền sẽ không đủ một mét nhưng cái này râu rịa chỉ cần kiên cố là được lãng phí một chút cũng là chuyện nhỏ lúc này liền xem như chính c ư ơ n g lâm muốn một lần nữa đem khối kia vật liệu lấy xuống cũng muốn một lần nữa thu thập hắn tiếp tục tại cái kia cự l y ngang cất đặt khối đá vật liệu theo hắn ý niệm rơi xuống từng khối khối đá hư ảnh vụ xuất hiện nhanh chóng thực thể hóa cùng 50 m é t phía dưới vách đá d u n g hợp rất nhanh 50 m é t phía dưới xuất hiện một cái dài đến 40 m mét vách đá hành lang đón lấy khương lâm lại tại đầu kia vách đá hành lang trên cơ sở tiếp tục ra bên ngoài kiến tạo đem vách đá hành lang tăng rộng đến ba mét nơi này khối đá quả nhiên không có nhường hắn thất vọng cho dù hành lang độ dày vẫn như cũ là một mét độ rộng đạt tới ba mét vẫn không có sụp đổ bất quá hắn cũng không có tiếp tục làm thí nghiệm mà là bắt đầu hướng lên đắp lên tựa như đ ó n g rô từng khối dài rộng cao cũng tại một mét khối đá nhanh chóng đắp lên cùng vốn có bậc thang còn có vách đá dung hợp thế là chỉ thấy kia vách đá bậc thang dần dần lên cao theo dưới chân năm mươi m nhanh chóng đi vào ba mươi m hai mươi m é t mươi m rốt cục kia vách đá hành lang thăng lên đến cùng sa mạc cái này một mặt mặt đất cân bằng như thế một cái hướng vách núi phía trước treo trên bầu trời ba m rộng chừng 40 m é t to lớn bậc thang liền xuất hiện bởi vì không phải độc lập treo trên bầu trời mà là có vách núi cái này một mặt vách đá làm trèo trống cho nên cũng không bị quái phong nâng đỡ bậc thang hoàn hảo không chút tổn hại khương lâm không có vội vã tiếp tục kiến tạo mà là sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ q u é t hình nhìn xem có hay không bởi vì trọng lượng mà vỡ vụn tình huống thời gian thực toàn cảnh địa đồ có thể thấu thị vật vật chỉ cần nội bộ xuất hiện cho dù là một t khe hở hắn đều có thể phát hiện con tốt loại này tình huống cũng không phát sinh thế là hắn lại tiếp tục ra bên ngoài kiến tạo 12. canh thứ nhất 4 ố n ngàn chữ chương 156, đốn nộ cầu nối kiến tạo hình thức chương 156, đốn nộ cầu nối kiến tạo hình thức vẫn như c ũ là cùng lúc trước t r ư ớ c kiến tạo tận cùng dưới đáy đem tận cùng dưới đáy kiến tạo ra một cái hành lang sau đó lại tiếp tục đi lên trồng chất kiến tạo vì an toàn nghĩ khương lâm không cùng lấy đi đến cầu thể bậc thang mà là dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ tầm mắt tinh chuẩn trồng chất kiến tạo rất nhanh cầu thể kiến tạo ra đi 80 m é t đã đến thời gian thực toàn cảnh địa đồ vùng ven lúc này độ dày 50 m é t độ rộng 40 m é t cầu thể đã hướng về trong vách núi treo trên bầu trời dọc theo đi 80 m é t khương lâm trở lại thu thập xe bên trên đầu tiên là đem trang bị chế tác giữa đài chế tạo tốt vải vóc lấy ra một lần nữa để vào vật liệu chế tạo về sau lại từ thùng đựng hàng không gian đem trước thu thập khối lớn khối đá vật liệu chuyển rời đến không gian ba lô lúc này mới trở lại bên vách núi hắn hít sâu một khẩu khí đi đến cầu đá có lẽ là tâm lý tác dụng đi đến cầu đá giờ khắc này hắn đúng là cảm giác hai chân cơ bắp có chút run lên cuối cùng lo lắng cầu thể không đủ gián c h ắ c cho nên hắn một khắc không ngừng dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình cầu thể nội bộ chỉ cần cầu thể nội bộ xuất hiện dù là một tia khe hở hắn đều sẽ trong nháy mắt chạy về đi con tốt ở chỗ này đào móc khối đá kia là thật kiên cố một chút sự tỉnh cũng không có rất nhanh khương lâm đi tới cầu thể chừng tám mươi thước địa phương không dám nhìn xuống mà là trực tiếp tiếp tục kiến tạo bản thân hắn cũng không có chứng sợ độ cao nếu không trước đó cũng không dám bay đến vạn mét không trung thế nhưng là nơi này hoàn cảnh quá quỷ dị hắn lo lắng cho mình đầu vươn đi ra quan sát phía dưới trong n g á y mắt đầu sẽ bị quái phong cuốn đi ai cũng không biết rõ kia quái phong là như thế nào phán định treo trên bầu trời quy tắc có phải hay không đầy đủ trí năng kiến tạo vẫn còn tiếp tục kiến tạo tốc độ nhưng so sánh đào móc tốc độ nhanh đến nhiều cơ hồ là khương lâm tư duy tốc độ phản ứng có bao nhanh liền có thể kiến tạo bao nhanh ý niệm năng lực không phải xây vỡ càng không phải là mạng lưới không cần lo lắng tốc độ đường truyền theo không kịp cho nên c ầ u thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về phía trước kéo dài là cầu đá kéo dài đến vách núi chính giữa thời điểm khương lâm thật là cảm giác bắp chân phát run không có biện pháp ở chỗ này không cách nào phi hành nếu là cầu thể lúc này đột nhiên đứt gãy hắn thật sẽ rơi xuống cầu thể một khi đứt gãy thì tương đương với độc lập treo trên bầu trời sẽ liên quan hắn cùng một chỗ bị quái phong quân xuống đi cố gắng khắc phục sợ hãi trong lòng khương lâm tiếp tục kiến tạo lúc này hắn cũng nghĩ qua muốn hay không đem cầu ở giữa vị trí độ dày giảm nhỏ lấy giảm nhỏ cầu thể bản thân trọng lượng nhưng hắn đi học thời điểm vật lý học đến không phải rất tốt không biết rõ ràng này giảm b ấ t trọng lượng có hữu dụng hay không cho nên hắn dứt khoát tiếp tục lấy 50 m é t độ dày hướng phía trước kiến tạo thời gian trôi qua chỉ cần vật liệu sử dụng hết giáng lâm liền sẽ trở lại thu thập xe trên lấy tài liệu liệu tiếp tục kiến tạo dây đắc cầu thể cự ly vách núi đối diện thạch phong càng ngày càng gần rốt cục là khương lâm chạy 12 chuyến lấy tài liệu liệu lúc cầu thể cự ly bờ bên kia đã chỉ còn lại 10 mét chiều dài nhanh đến có thể tuyệt đối đừng tại lúc này xảy ra chuyện khương lâm trong lòng cầu nguyện có chút bận tâm tự mình miệng quá đen cho nên căn bản không dám mở miệng nói dù là một chữ c ầ u thể tiếp tục kéo dài rốt cục là c ầ u thể một phía này cùng bờ bên kia thạch phong liên tiếp đến cùng một chỗ đồng thời thành công dung hợp về sau khương lâm trực tiếp trước tiên chạy đến thạch phong đ ỉ n h chót há mồm thở dốc mặc dù cũng không mệt mỏi có thể hắn lại cảm giác loại công việc này so đại chiến ba ngày ba đêm cũng mệt mỏi tâm mệt mỏi còn tốt hết thạy thuận lợi câu đá kiến tạo thành công lúc này nếu là người khác tới đến nơi đây nhìn thấy như thế một tòa dày đặc cầu thể liên tiếp vách núi hai bên bờ chỉ sợ là sẽ t r ò n g mắt cũng chừng ra ngoài thật sự là cây cầu kia quá khổng lồ dày đến năm mươi m rộng chừng bốn mươi m chiều dài càng là chừng năm trăm hơn sáu mươi m mà lại ở giữa không có bất kỳ vật chống đỡ nào thấy thế nào đều giống như một tòa cầu độc mục dung binh thường thủ đoạn muốn kiến tạo loại này cầu thể cơ hồ là không có khả năng hoàn thành bởi vì quái phong tồn tại không cách nào xây gạch mới vừa xây quay đầu không đủ g i n chắc. không cách nào trèo c h ố n g cầu thể trọng lượng có thể hết lần này tới lần khác dạng này cầu thể chính là bị chế tạo ra cũng chính là ý niệm hệ dị năng giả kiến tạo hình thức quá thần kỳ nếu không gần như không có khả năng trừ phi có người chuyên môn kiến tạo cầu treo nhưng cầu treo đi nhoáng một cái nhoáng một cái cũng không phải ai cũng có dũng khí đi giờ phút này thạch phong đỉnh chót khương lâm phóng thích linh nghiệm do xét tòa này thạch phong tại thạch phong đỉnh chót linh nghiệm sẽ không bị quái phong thốn vệ hắn có thể nhẹ nhõm đem thạch phong đỉnh chót cũng quét hình một lần nơi này tương đối mà nói coi như bằng thẳng chỉ là một chút địa phương có mọc r a khe đá tiểu thụ đều là phổ thông thực vật t o à này n thạch phong đỉnh chót có thể coi như là một cái đường kính đại khái một n g h n m bất quy tắc hình tròn đường kính một n g h n m bất quy tắc hình tròn kỳ thật đã rất lớn cho nên ở chỗ này khương lâm làm đến nơi đ ế n trốn so tại trên cầu đá an tâm không ít trước đem thu thập xe b à n tới khương lâm bình phục quyết tâm bên trong thấp thỏm Tiếp tục đi đến phía cầu đá, hướng sau mạc hiểm lại bờ bên bờ bên đến. nhanh, hắn kinh kia kia, đi đi Rất trở t h vô vô vào thu thập trên. xe bên Kiều cầu đó á mặc mà tạm một đem cố, thạch cũng không cần thạch chuyển chút, thạch dù rất xuất thể thời thủ. Thế là đưa chút, tôn thu kiên khẳng không không đi lại ngươi hơi hai lại. lên, nhưng nhân định nhân động nghĩ nhân đưa đ là là Sau ý đó, hắn đóng lại thu thập xe thu thập hết t h ả tài liệu tác dụng miễn cho thu thập xe tiến nhập cầu đá thời điểm đem cầu đá xem như vật liệu cho đào được đóng lại thu thập tác dụng về sau hắn nắm chặt thu thập xe trục quay thao túng thu thập xe tiến lên lái lên cầu đá thời gian thực toàn cảnh địa đ ồ một mực mở ra quét nhìn cầu đá mỗi một nơi hẻo lánh cũng may cầu đá là thật kiên cố cho dù thu thập xe rất nặng nề cũng không có xuất hiện bất cứ chuyện gì thậm chí cũng không có cảm giác đến lay động dù sao năm mươi mét độ dày đây tăng thêm nơi này khối đá bị lực lượng vô hình ăn mòn không biết rõ nhiều thiếu niên đã sớm phát sinh chất biến đơn thuần trình độ cứng cáp nơi này khối đá so phổ thông sắt thép đều luôn cứng rắn không đủ kiên cố đã sớm phong hóa nhưng cái kia thạch phong chính là lưu giữ lại kiên cố nhất vật liệu một đường vô kinh vô hiểm thu thập xe đi tới bờ bên kia thạch phong đỉnh chót khương lâm cũng không dừng lại tiếp tục thao tung thu thập xe tiến lên không bao lâu thu thập xe đi tới thạch phong m ặ t khác khương lâm đứng trên thu thập xe thấy được thạch phong phía trước tình huống tại cự ly tòa này thạch phong đại khái ba trăm mét bên ngoài có một tòa hơi thấp thạch phong tòa kia thạch phong đường kính đại khái tại 8 0 0 m so với hắn chỗ tòa này thạch phong chịu 4 5 0 m bộ dạng phía trên mọc đầy thấp bé thực vật khương lâm ánh mắt vượt qua phía trước thạch phong tiếp tục hướng phía trước xem cái gặp tòa kia thạch phong càng xa xôi là khoảng cách chí ít 6 0 0 m bất quy tắc thạch phong sau đó càng xa địa phương các loại quái dị thạch phong cao thấp không đ ề u thạch phong phía dưới mây mù tràn ngập mây cuốn mây bay thật sự là phiến p h ứ c trên người của ta mặc dù còn thừa lại một chút nơi này khối đá vật liệu nhưng tuyệt đối không đủ xây lại tạo một cây cầu muốn một lần nữa đào m ó c sao dưới chân tòa này thạch phong đ à o sẽ không xảy ra chuyện a chẳng lẽ muốn một lần nữa trở lại phía sau thu thập vật liệu khương lâm kìm lòng không được lát nữa nhìn thoáng qua sau l ư n g tự mình lúc trước kiến tạo lên tòa kia dày đặc cầu nối nhìn về phía cầu nối bờ bên kia sa mạc về sau hắn lại quay đầu nhìn về phía phía trước khoảng cách to lớn các loại thạch phong hắn nhìn xem phía trước khoảng cách không đồng nhất các loại hình dạng thạch phong nhìn xem thạch phong ở giữa mây cuốn mây bay hắn lại lát nữa nhìn tự mình kiến tạo dậy đặc cầu đá một cái lại một cái lại một cái kim lòng không được hắn nhớ tới đã từng chơi qua một cái trò chơi kêu kiểu, kiểu trò chơi tên là toàn dân đến xây cầu toàn bộ trò chơi đều là các loại xây cầu người chơi chính là tại các loại kỳ quái hình dạng mặt đất ở giữa dùng các loại náo động kiến tạo có thể để cho người ta hoặc là cỗ xe thông qua cầu thể không hiểu khương lâm cảm giác có đồ vật gì tại tự mình tiềm thức chỗ sâu tại tự mình ý niệm phương diện mọc dễ nảy m ầ m trong chấp nhóm này hắn đột nhiên ý thức hoảng hốt trong đầu càng không ngừng lóe ra tự mình chơi qua các loại kiến tạo cầu nối loại hình trò chơi từng cái cầu nối kiến trúc mộ đủ lệ hình ảnh trong đầu hiện lên từng cái đã từng chơi qua đạt tới chỗ có quan hệ tại cầu nối kiến tạo trò chơi trong đầu hiện lên giờ k h ắ c này khương lâm chỉ cảm thấy ý thức của mình thể giống như xuyên qua đến thế giới trò chơi bên trong đi tự mình tham dự kiến tạo cầu nối hắn một ý niệm liền có thể kiến tạo một cây cầu các loại cầu nối mô đ ủ lệ t ạ i ý niệm rơi xuống ở giữa liền kiến tạo hoàn thành nhưng này cái thế giới trò chơi cầu nối cùng thế giới hiện thực cầu nối khác nhau rất lớn tỉ như thế giới hiện thực cầu nối đồng dạng còn cần cầu nối c h i tòa nhưng hắn kiến tạo cầu không cần c h i tòa không cần đóng lương cùng càn khối những cái kia cầu thể chỉ có cái có cơ hệ lương nhận đài cầu bản cầu cột các loại không biết rõ qua bao lâu là ý thức thế giới tự mình đã kiến tạo không biết rõ bao nhiêu cây cầu về sau khương lâm đột nhiên cảm giác tự mình ý niệm năng lực giao diện thuộc tính chủ giao diện có cái gì tại mọc dễ nảy mầm xuất hiện mới đồ vật hắn một cái giật mình lấy lại tinh thần ừng ta vừa rồi khương lâm nhãn thần loay lên ta vừa rồi giống như lại tiến nhập loại kia kỳ diệu đốn ngộ trạng thái mà lại hắn cẩn thận xem phát hiện tự mình đối ý niệm pháp tắc lĩnh ngộ so với lúc trước mạnh không ít ý niệm pháp ý niệm pháp tắc trong miệng nỉ non khương lâm nhìn về phía mình giao diện thuộc tính cái gặp lúc này giao diện thuộc tính toàn bộ bảng đều có chút mơ hồ chữ viết đều có chút không rõ rệt giống như là ở vào một loại không ổn định trạng thái nhưng khương lâm không có chút nào hoảng bởi vì giao diện thuộc tính chủ giao diện chống không chỗ có một đoạn phụ đề chữ này màn h ắ n quá quen thuộc cùng chính trước đây vừa tới cái thế giới này nhìn thấy đoạn thứ nhất phụ đề rất tương tự cái thế giới này địa hình rất cổ quái núi cùng núi ở giữa cách xa nhau qua xa không cách nào làng không hư độ cho dù ta đã có thể phi thiên đ ộ địa cũng không có cảm giác an toàn vì an toàn ta chỉ có thể kiến tạo cầu nối cho nên ta tiếp xuống cần làm sự tình chính là dùng ý niệm phát tắc tại cần thành lập cầu nối địa phương tạo dựng ra một cái cầu nối hư ảnh nhìn thấy đoạn này phụ đề khương lâm nhãn thần loé lên lập tức hắn nhìn về phía thu thập xe phía trước vách núi vách núi phía dưới là mây quấn mây bay mà vách núi bờ bên kia là hơi thấp thạch phong dùng ý niệm p h á p t á c tạo dựng cầu nối hư ảnh ý niệm p h á p t á c tạo dựng hư ảnh làm sao tạo dựng khương lâm nhãn thần có chút lấp lóe lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút bằng không nguyên m u ố n chuyện thần kỳ phát sinh thế là chỉ thấy tại trong tầm mắt của hắn một tòa rộng chừng bốn mươi m độ dày m ộ mươi m hư ảnh cầu nối theo dưới chân thạch phong nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài một mực kéo dài đến bờ bên kia nhưng cái này thời điểm kia hư ảnh là màu đỏ đỏ như máu khí tức đại biểu cho không rõ đại biểu cho sai lầm thế là khương lâm lại đem hư ảnh kéo dài nhường hai đầu phân biệt cắm vào hai tòa thạch phong nội bộ lúc này cầu kia lương hư ảnh màu đỏ trở thành nhạt có chút nhưng vẫn như cũ là màu đỏ khương lâm có chút trầm âm thử đem cầu thể biến lính dày biến thành như lúc trước tòa kia cầu đá dày như vậy năm mươi mét độ dày thế là màu đỏ hơn nhạt thậm chí ẩn ẩn biến mất vẫn như trước còn có như ẩn như hiện màu đỏ Cương lâm trong lòng khẽ động, lâm khẽ sau đó tại thừa tượng ảnh nối cầu trọng trụ dưới phân theo biệt dọc đáy tiếp tục xuất hiện cái cọc cơ hư ảnh cùng hai tòa thạch phong phân biệt rung hợp lại cùng nhau cái cọc cơ hư ảnh là cái này kết cấu xuất hiện về sau chỉ thấy nguyên bản còn có nhàn nhạt màu đỏ cầu nối hư ảnh đột nhiên biến thành màu xanh lá cây đậm trong chấp nhoáng này khương lâm đột nhiên phúc trí tâm linh cảm thấy có thể màu xanh lá cây đậm đại biểu cho chính xác mà lại phi thường dán chắc bất quá hắn nhìn xem kia bốn đầu thừa trọng trụ lại liếc mắt nhìn dày đến năm mươi m cầu thể lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhường cầu nối hư ảnh biến mỏng cầu nối hư ảnh từ lúc mới bắt đầu năm mươi m độ dày giảm bớt đến bốn mươi m ba mươi m hai mươi m theo cầu thể biến mỏng thừa trọng trụ cũng tại dài ra bảo trì cùng cầu thể liên tiếp rốt cục độ dày giảm bớt đến 20 m ư ơ thời điểm hư ảnh màu xanh lá trở nên phai nhạt một chút nhưng như trước vẫn là xanh lục khương lâm nhãn thần loại lên tiếp tục điều chỉnh đem cầu thể áp xúc đến 10 m ư ơ độ dày lúc này cầu thể lại lần nữa biến thành nhạt màu đỏ biểu thị không gian chắc nhưng khương lâm không có gấp hắn lần nữa tại cầu thể hư ảnh hai đầu cự ly hai tòa thạch phong 150 m n ă m địa phương cũng chính là không sai biệt lắm là cầu thể ở trung tâm lần nữa phân biệt dọc theo hai đầu thừa trọng trụ cái này hai đầu thừa trọng trụ nghiêng lấy một mực kéo dài đến phía dưới trong mây mù cùng hai tòa thạch phong dung hợp một chỗ dung hợp địa phương xuất hiện cái có cơ quả nhiên chỉ thấy cầu thể lần nữa biến thành màu xanh lá cây đậm lúc này khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút lựa chọn xác định ông đột nhiên hắn cảm giác được bảng thuộc tính của mình rung động nhẹ nhẹ nguyên bản mơ hồ không rõ giao diện thuộc tính lần nữa trở lên rõ ràng nhưng cùng trước đó không đồng dạng chính là tại gia viên kiến tạo hình thức phía dưới xuất hiện một cái mới ô biểu tượng cái này ô biểu tượng thình lình chính là cầu nối kiến tạo hình thức sớm có đoán cương lâm mặc dù trong lòng hơi có vẻ kích động lại sát mặt bình tĩnh ấn mở cầu nối kiến tạo hình thức ô biểu tượng thế là ngay trong nháy mắt này phía trước tòa kia hắn mới vừa tạo dựng ra tới hư ảnh cầu nối giống như có lít nha lít nhít ô lưới sởi tơ hiện lên giống như là đang tính toán cái gì sau một khắc cầu nối kiến tạo hình thức bên trong có ít theo xuất hiện này câu thể hết thể cần ba phần lớn phần tài liệu khối đá bùn đất gỗ mới ba phần khương lâm chấn động trong lòng có chút giật mình không phải quá nhiều mà là quá ít trước đó hắn kiến tạo tòa thứ nhất cầu đá dùng đi không sai biệt lắm một trăm vạn khối khối lớn khối đá vật liệu hiện tại vậy mà chỉ cần ba phần trước đó đào móc khối lớn khối đá vật liệu cũng còn còn lại hơn hai mươi vạn khối đây trong h khối đá vật liệu, bổ sung cái hư ảnh này. Sau một khắc,、và、anh,、đột、nhiên, phía ử tuyển vật một đột t liệu, sung Sau này. dụng cái đá và bổ ư ớ c vách Vi Phạm núi bên t r có c nháy g p o gào tạo Trong n không nhiên bị chống rông hiện thành động. n g là bài thét, đột xuất vật liệt khí xích khí kịch đó đồ lưu lưu bởi bị vì ra, mắt một tòa vượt ngang hai tòa thạch phong bằng đá cầu thể chống rông xuất hiện cái này bằng đá cầu thể dài đến hơn ba trăm m rộng chừng bốn mươi m độ dày chỉ có m ộ mươi m thế nhưng là tại cầu thể phía dưới tổng cộng có tám cái đường kính năm m thừa t trọng trụ nghiêng lấy liên tiếp tại hai tòa thạch phong bên trên chống đỡ lấy cầu thể cũng liền trong nháy mắt này khương lâm trong lòng hiểu ra cầu nối kiến tạo hình thức triệt để bị tự mình cụ hiện ra quả nhiên hắn phát hiện cầu nối kiến tạo hình thức bên trong xuất hiện một tòa hư ảnh cầu thể không sai toàn bộ cầu nối kiến tạo hình thức chỉ có một cái hư ảnh cầu thể không có bất luận cái gì cầu nối mồ đủ lệ lần sau tự mình cần tạo cầu thời điểm chỉ cần trực tiếp đem cái này hư ảnh cầu thể để lên sau đó kéo dài hoặc là rút ngắn về sau lại bổ sung vật liệu là được rồi mà lại cây cầu kia hư ảnh còn có thể điều chỉnh hoặc là tăng thêm đồ vật nhưng tất cả những thứ này cần tự mình lợi dụng ý niệm phát tắc đi tu đổi lại còn có thể dạng này 10. canh thứ hai bốn b chữ chương 157, địa long cùng thần bí nữ tôn giả chương 157, địa long cùng thần bí nữ tôn giả c n g lâm trong lòng tuân ra khó nén kinh hỉ cảm giác tự mình lại về tới trước đây chơi trò chơi thời điểm có cây cầu kia kiến tạo hình thức tự mình về sau còn có cái gì địa phương không thể đi bất quá hắn nhìn xem phía trước tòa kia đã thành hình cầu đá trong lòng có chút lo lắng cây cầu kia thật sự có thể trèo c h ố n g ta thu thập xe thông qua sao cầu kia lương người bình thường thông qua hẳn là không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng là thu thập xe bản thân trọng lượng cũng là không thấp mà liên tại trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này thời điểm đột nhiên giao diện thuộc tính chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề ta kiến tạo cầu nối có cấp bậc của ta một phần trăm lực lượng gia trì chỉ cần ý niệm trạng thái cầu nối hiện ra màu xanh lá cho dù là màu xanh nhạt bằng vào ta hiện tại đẳng cấp cũng đủ để thừa trọng nặng mười vạn tấn vật nhẹ nhàng thông qua màu xanh lá cây đậm có thể dung nạp trăm vạn tấn nặng vật thông qua theo cấp bậc của ta tăng lên thừa trọng lượng sẽ gia tăng cầu trải nghiệm hơn g á m chắc Ngoài ra, Cầu chắc chắn, cùng chất liệu nối bản thân trình kiến tài tạo độ mười vạn tấn khương lâm lộ ra nụ cười mười vạn tấn rất nhiều hắn nhưng là nhớ kỹ trước đó cầu nối là màu xanh là cây đậm trạng thái đó chính là trăm vạn tấn tự mình thu thập xe mặc dù cũng rất lớn rất nặng thế nhưng là một ngàn tấn cao nữa là cự ly trăm vạn tấn kém không biết rõ bao nhiêu vậy mà cũng có cấp bậc của ta g i a trì mặc dù chỉ có một phần trăm lực lượng g i a trì nhưng cũng rất không tệ nghĩ tới đây khương lâm lại không sầu lo ngay lập tức trực tiếp thao túng thu thập xe tiến lên lái vào cầu nối bằng đá cầu nối phi thường kiên cố không có nửa điểm lay động bởi vì phía trước thạch phong so bên này thạch phong hơi thấp cho nên mặt cầu là xuống dốc nhưng độ dốc cũng không dốc đứng rất nhanh thu thập xe vô kinh vô hiểm thông qua được cầu đá đến tòa thứ hai thạch phong đỉnh chót khương lâm tiếp tục tiến lên đi tới tòa này thạch phong một chỗ khác nhìn về phía bờ bên kia thạch phong lần này hắn trực tiếp mở ra cầu nối kiến tạo hình thức thế là chỉ thấy trước đó hắn tạo dựng ra tới cầu nối hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại hai tòa thạch phong ở giữa t â y cầu kia hư ảnh thậm chí cũng không cần hắn chủ động điều chỉnh lớn nhỏ sẽ tự động ghép đôi hai tòa thạch phong cự ly cùng chiều dài tựa như xây mô hình phần mềm mở ra tự động lựa chọn cùng tự động quy vị mau lẹ tác dụng đồng dạng bất quá lúc này tự động quy vị cầu nối hư ảnh là màu đỏ khương lâm xem xét liền biết rõ là bởi vì đối diện tòa kia thạch phong b ê n d ư ớ i khối đá là vỡ vụn không cách nào trèo trống cầu nối trọng lượng thế là hắn chủ động đem cầu nối hư ảnh kéo dài n h ư n g hắn kéo dài đến đối diện thạch phong nội bộ dù sao kéo dài đến n thạch phong nội bộ bộ phận tại bỏ thêm vào vật liệu về sau sẽ trực tiếp cùng thạch phong dung hợp mà sẽ không xuất hiện trên bể thạch phong tình huống theo cầu nối hư ảnh hai đầu cũng kéo dài đến hai tòa thạch phong nội bộ cầu nối hư ảnh biến thành màu xanh nhạt khương lâm tiếp tục kiểm tra tám đầu thừa trọng trụ phát hiện thừa trọng trụ cũng không liên tiếp đến hai tòa thạch phong bên trên bởi vì lần này hai tòa thạch phong cách xa nhau hơn 800 m mét thế là khương lâm lại chủ động điều chỉnh đem thừa trọng trụ kéo dài nhường hắn kéo dài đến mây mù phía dưới thẳng đến cùng hai tòa thạch phong triệt để liên tiếp như thế cầu nối h ư ảnh màu xanh lá trở nên sâu một chút nhưng còn chưa đủ sâu khương lâm nghĩ nghĩ lại tại tám đầu thừa trọng trụ bên trên kiến tạo một chút hệ lương hệ lương tác dụng chủ yếu chính là đem hai cây hoặc là nhiều cái thừa trọng trụ thụ lực chỉnh thể hóa nhường khác biệt thừa trọng trụ ở giữa thụ lực đều đều đồng thời cũng có thể đưa đến nhất định vững chắc hai cây thừa trọng trụ tác dụng là hệ lương tạo dựng hoàn thành cầu nối h ư ảnh màu xanh lá sâu hơn một chút khương lâm có chút trầm âm b ỗ n nhiên đem tám cái thừa trọng trụ cũng biến lớn một chút rốt cục cầu nối h ư ảnh triệt để biến thành màu xanh lá cây đậm khương lâm rốt cục hài lòng gật đầu sau đó lựa chọn xác định chỉ thấy kiến tạo hình thức chuyên môn bảng bên trên xuất hiện mới số liệu cần lớn phần tài liệu là chín ngàn phần mới chín ngàn chút lòng thành mà thôi so với tòa thứ nhất cầu động một tí trăm vạn khối lớn khối đá vật liệu hiện tại chín ngàn thật chỉ là chút lòng thành khương lâm hảo khí hơi chuyển động ý nghĩ một chút và anh vách núi phạm vi xuất hiện khí bạo tiếng oanh m ì n h bởi vì cầu thể chống rông xuất hiện t r ê n bể không khí để trong này xuất hiện gió lốc cùng lúc đó bởi vì có đẳng cấp của mình một phần trăm lực lượng gia trì cầu thể hai đầu kết nối lấy thạch phong chỗ tất cả thực vật cũng bị lực lượng vô hình ép bạo tựa như là bằng không tạo vật một tòa dài đến tám trăm l i n to lớn cầu đá chống rông xuất hiện cầu đá tám cái thừa trọng trụ ngắn nhất cũng có hai trăm l i n dài nhất thậm chí có ngàn mét một mực kéo dài đến phía dưới trong mây mù thưa trọng trụ đường kính 5 6 m to phi thường thẳng tắp không biết đến còn tưởng rằng là theo trong thâm v i ê n dọc theo người ra ngoài định hải thần c h â m đây cái này cầu đá nếu là đặt ở cầu nối chuyên gia trước mặt chắc chắn sẽ bị nghiêm khắc phê bình bởi vì có rất nhiều không hợp lý địa phương t ỷ như không có đóng lương cùng tấm tre càng không có liên tiếp cầu nối thượng bộ cùng phần dưới chi tòa kết cấu liền cái cọc cơ cũng rất không thấy được giống như là không tồn tại cả tòa cầu thành hình về sau cùng thựa trọng trụ còn có hai bên bờ thạch phong chính là một cái chính thể mặt cầu liền giảm sóc khe hở cũng không có đây là rất không hợp lý nhưng ở ý niệm tạo vật trước mặt đây hết thể đều là hư mặc dù cầu nối bản thân cũng không là chân chính ý niệm tạo vật nhưng bởi vì nó có khương lâm đẳng cấp gia trì đồng dạng đầy đủ kiên cố khương lâm không có gấp một mực chờ đến cầu nối phụ cận gió lốc trở nên b ằ n g thẳng mới thao túng thu thập xe chậm rãi tiến lên lái vào mặt cầu cầu thể vững chắc như núi cho dù dài đến tám trăm mét vẫn không có bất luận cái gì lay động mặc dù thu thập xe đi được rất ổn nhưng khương lâm bởi vì lo lắng mặt cầu trượt lái rất chậm dù vậy cũng vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ liền đi qua tám trăm mét cầu lớn đến tòa thứ ba thành p h ò n g hắn tiếp tục kiến tạo cầu nối vê anh một tòa dài đến năm trăm mét cầu đá trống rông xuất hiện tạo thành gió lốc nương theo lấy khí bạo âm thanh động tĩnh rất lớn cũng chính là cái này quái phong đầm lầy không có sinh vật có thể bay đi nếu không như thế động tĩnh tuyệt đối phải dẫn tới các loại hung cầm manh thú chắc c h ợ c ta cái này xây cầu tốc độ đoán chừng có thể để cho trên địa cầu những cái kia kiến tạo cuồng ma mắt trận tròn đi khương lâm cười đến vui vẻ hắn cảm thấy mình bây giờ coi như trở lại trên địa cầu cũng có thể thu hoạch được phi thường tiêu sái đương nhiên điều kiện tiên quyết là ý niệm năng lực sẽ không biến mất đồng thời không ai truy cứu loại này cổ quái năng lực khương lâm một đường tiến lên gặp được vách núi chỉ làm cầu tốc độ vậy mà không có quá chậm mặc dù là an toàn nghĩ hắn điều khiển thu thập xe tốc độ rất chậm tăng thêm ở giữa tạo cầu chỉ hoãn một chút thời gian thế nhưng là bình quân một cái giờ cũng có thể đi ra bốn năm mươi cây số một ngày một đêm xuống tới cũng đi ra hơn ngàn cây số cho tới bây giờ khương lâm phát hiện tự mình cơ h ộ i hoàn toàn có thể không cần đi ngủ cũng không cần ăn cơm mình tựa như là biến thành thần tiên có thể không ngủ không nghỉ không không ăn được uống cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào q u á i phong đầm lầy phạm vi phi thường to lớn cho dù đi về phía trước hơn một ngàn cây số có thể phía trước vẫn như c ũ là mênh mông vô bờ quái phong đầm lầy thạch phong mọc như rừng thạch phong ở giữa vách núi sâu không thấy đáy có thể trông thấy mây cuốn mây bay nhưng không có bất luận cái gì chim bay vượt qua nói đến ta đi vào cái thế giới này đều đã đã hơn hai tháng cũng chưa từng thấy qua trời mưa đến cùng là cái gì tình huống khương lâm một bên tiếp tục tạo cầu một bên ở trong lòng nghị hoặc cái này hơn hai tháng đến nay mỗi một ngày đều là trời nắng trang trang đ ặ t ở trên địa cầu đã sớm nạn hạn hán bạo phát khương lâm không khỏi hoài nghi chẳng lẽ là ta đi qua địa phương đúng lúc là trời nắng mà cái khác địa phương khả năng vừa mới mưa sẽ không trùng hợp như vậy a hắn khẽ lắc đầu cảm thấy cũng không khả năng đương nhiên tinh vấn đại lục thật sự là quá lớn dựa theo kha kim văn nói là lấy năm ánh sáng làm đơn vị nói không chừng tinh vấn đại lục khí hậu thật là như vậy chứ nói không chừng hiện tại nơi này mặt trời t r ó i t r a n g nhưng cái khác địa phương khả năng mưa to liên miên bất quá khương lâm cũng không có suy nghĩ nhiều hắn cũng chính là quá nhàm chán suy nghĩ lung tung mà thôi vê anh trước mắt tòa này cầu đá cũng rốt cục kiến tạo thành công cầu thể chống rông xuất hiện t r ê n bể không khí phát ra động tĩnh to lớn ngao đột nhiên vách núi phía dưới chuyển ra manh thú tiếng gầm gừ khương lâm trong lòng run lên phía dưới có sinh vật đây là hắn tiến nhập quái phong đầm lầy hơn ngàn cây số về sau lần đầu tiên nghe được manh thú tiếng gầm gừ sẽ là sinh vật gì đâu phía dưới sinh vật hẳn là không biện pháp lên đây đi bất quá cũng nói không chính xác mặc dù không thể phi hành nhưng người nào biết rõ cái kia sinh vật có thể hay không theo thạch phong bỏ lên đâu khương lâm đứng tại thu thập xe đoạn trước nhất bong tàu bên trên lấy r a hoàng kim s ú n g đám mượn nhờ hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính nhìn về phía vách núi phía dưới hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính thấu thị mê vụ một đường nhìn về phía dưới vực sâu tại thấu thị tầm mắt bên trong hắn thấy rõ tại cự ly thạch phong đỉnh chóp đại khái hơn ba mươi cây số dưới đáy một đầu giống như địa long đồng dạng quái vật khổng lồ đang lạnh lùng nhìn xem cái phương hướng này tựa như là đang cùng hắn đối mặt kia sinh vật toàn thân giáp sắt màu đen thân dài hơn tám mươi mét không có chân nếu như không phải kia toàn thân lân giáp cùng đỉnh đầu như ẩn như hiện sừng rồng khương lâm thậm chí cũng coi là kia là con giun ý ư ơ n g lâm lúc này trong đầu tìm kiếm hải đang truyền thừa trong tin tức loại sinh vật này n a m ngoài sự dự liệu của hắn cái này sinh vật lại còn thật sự là địa long địa long có được chút ít long tộc huyết thống sinh vật không chân thiện lớn lên địa chi lực có thể đ ộ t địa không thích phi hành địa long xoay người khả tạo thành địa c h ấ n đây chính là hải đang đối địa long giới thiệu địa long a nhìn cùng con run thật đúng là nhìn không ra khương lâm thông qua hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính nhìn xem vượt sâu lòng đất địa long đang nghĩ ngợi muốn hay không cho nó nhất t h ư ờ n g miễn cho nó bỏ lên đánh lén mình nhưng ngay tại lúc này vượt sâu dưới đáy một cái đen như mực trong cái khe một cái rung mạo tại hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ nhân đi ra kia nữ nhân một thân hát giáp tư thế hiên ngang vừa đi ra khỏi đen như mực khe hở giống như là có cảm ứng đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới cái này xem xét trực tiếp đem khương lâm dọa cho phát sợ bởi vì hắn vậy mà cảm ứng được nhàn n h ạ thúy áp muốn biết rõ nơi này cách xa nhau hơn ba mươi cây số a mà lại kia nữ nhân vẫn là trong lòng đất bất quá khương lâm cũng không có quá mức e ngại chỉ cần kia nữ nhân không phải vừng giả liền không cách nào bay ra vực sâu hẳn là đánh không đến hắn cách xa như vậy cũng có thể làm cho ta cảm giác được áp lực đây ít nhất là tầm đạo giả thậm chí có thể là tôn giả khương lâm trong lòng nghiêm nghị quả nhiên rời khỏi hải đăng hơn chín ngàn cây số về sau gặp phải cường giả càng ngày càng nhiều trong thâm uyên kia nữ nhân chỉ là liếc qua đ ỉ n h đầu liền không còn quan tâm cùng khương lâm phỏng đoán nàng mặc dù là tôn giả nhưng ở nơi này đồng dạng không cách nào phi hành thậm chí nàng cũng không có thật nhìn thấy khương lâm chỉ là cảm giác được theo cái hướng kia chuyển đến thăm dò nhường nàng hiếu kỳ chỉ thế thôi bằng không mà nói nếu có thể nhìn thấy khương lâm cũng tuyệt đối sẽ nhìn thấy khương lâm kiến tạo cầu đá nơi này hạn chế quá mạnh vương giả phía dưới dám ở chỗ này phi hành đều là hành động tìm chết mà lại nơi này linh nghiệm không cách nào phong thích đỉnh đầu mê vụ mắt thường cũng khó có thể xem thấu h á c giáp nữ nhân đi đến địa long trước mặt vỗ vô, vô địa long đầu sau đó đi vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa kia địa long tựa như là kia nữ nhân thuần dưỡng lúc này cũng đi theo dao động tiến nhập trong bóng tối thạch phong đỉnh chót khương lâm thu hồi súng ngắm có chút do dự tự mình còn muốn hay không tiến lên bất quá loại này do dự cái kéo dài mấy giây hắn liền kiên định xuống tới tiếp tục tiến lên tối thiểu cũng phải đi qua cái này quái phong đầm lầy lại nói thế giới bên ngoài càng lớn mà lại cơ duyên càng nhiều hải đ ă n g phạm vi an toàn thì an toàn nhưng rất nhiều đồ vật khả năng đều không thể tìm tới t ỷ như kha kim văn nói cái gì linh thạch hải đăng phạm vi cũng không biết rõ cái gì nguyên nhân sẽ không tồn tại linh thạch ngay lập tức khương lâm thu hồi hoàng kim súng n g m thao túng thu thập xe lái vào cầu đá đi vào đối diện là thạch phong hắn tiếp tục tạo cầu liên tiếp càng xa xôi thạch phong mà tại tới trước quá trình bên trong khương lâm cũng thỉnh thoảng sử dụng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính quan sát phía dưới vực sâu hắn phát hiện phía dưới vực sâu sâu cạn không đồng nhất rất nhạt địa phương chỉ có hơn mười cây số thế nhưng là sâu nhất địa phương kia là thật sâu không thấy đáy c h ỉ ít hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính không cách nào trông thấy dưới đáy phía dưới trong thâm n g uyên ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút sinh vật nhưng đều là bò hung thú từng cái mạnh đến mức dọa người những sinh vật kia ngẫu nhiên cũng có phát giác được khương lâm tồn tại nhưng này nhiều sinh vật công kích không đến khương lâm khương lâm cũng không c ó sinh thêm sự cố theo trước đó cái kia hát giáp nữ nhân xuất hiện đến xem phía dưới sinh vật cũng chưa chắc tất cả đều là hoang dại vạn nhất một không cẩn thận đánh chết cái nào đó cường giả sùng vật tọa kỵ các loại kia việc vui nhưng lớn lắm đến lúc này khương lâm trên người phổ thông khối lớn khối đá vật liệu đã dùng hết nhưng không quan hệ thu thập xe thùng đựng hàng trong không gian còn có đại lượng khối lớn gỗ vật liệu có thể dùng sử dụng gỗ kiến tạo cầu nối mặc dù rắn chắc trình độ sẽ hơi kém một chút nhưng có lây cấp bậc của hắn g i a trì mặc dù chỉ là một phần trăm cũng hoàn toàn đầy đủ trèo c h ố n g thu thập xe thông qua được rốt cục lại là một ngày một đêm đi qua khương lâm lần nữa đi về phía trước hơn một ngàn cây số rốt cục tại cái này một ngày hắn xa xa thấy được bờ bên kia dùng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính có thể nhìn thấy hơn tám mươi cây số bên ngoài một mảnh liên miên vô tận sân mạch xuất hiện tại phía trước k i a sân mạch đại thụ che trời quái thạch đá lởm chởm có cự thú hoành không hùng cầm che khuất bầu trời khương lâm chỉ là thông qua hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính nhìn thấy một màn kia liền không nhịn được hít một hơi lanh khí bên kia chính là một vạn cây số ở ngoài sao hải đăng bảo hộ phạm vi bên ngoài khương lâm đã là hưng phấn lại là thấp t h ỏ g rất có thể hắn hiện tại chỗ địa phương đều đã thuộc về hải đăng bảo hộ phạm vi ở ngoài nhưng bởi vì vẫn tại quái phong đầm lầy phạm vi cho nên không có sinh vật có thể ở chỗ này phi hành cho nên nơi này vẫn là an toàn ta phải ở chỗ này kiến tạo một gia viên trước chậm một đoạn thời gian không thể trực tiếp đi qua khương lâm nhìn thoáng qua tự mình giờ phút này chỗ thạch phong toa này thạch phong đỉnh chót không tính quá lớn đường kính hơn hai trăm mét mà thôi cũng chính là diện tích lớn khái bốn vạn mét vông lúc này khương lâm theo thu thập xe bên trên xuống tới rất tòa này thạch phong đỉnh c h ó t ở giữa nhất vị trí mở ra ra viên kiến tạo hình thức ách khối đá cũng sử dụng hết liền dùng gỗ kiến tạo đi dù sao có đẳng cấp gia trì cũng rất giám chắc khương lâm sử dụng khối lớn gỗ vật liệu cất đặt nền tảng ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý khối lớn gỗ vật liệu mặc dù là hình trụ t r ò n có thể được kiến tạo thành nền tảng về sau cũng là hình vông sẽ không giống khối đá vật liệu như thế hình dạng không thay đổi rất nhanh 100 m mét vuông nền tảng kiến tạo ra được đúng quê hương của ta là có thể thăng cấp nói đến ta còn chưa hề thăng cấp qua gia viên đây khương lâm trong lòng hơi động không có vội vã kiến tạo vách tường mà là trước đem g i a viên máy kiểm soát kiến tạo ra bởi vì muốn thăng cấp gia viên nhất định phải dùng đến gia viên máy kiểm soát 10. 4,400 Canh chữ. Trưng 158, cấp 6 gia viên. Trưng 158, cấp được. gia gia nhanh, gia viên máy kiểm soát kiến tạo ra Trưng viên. Trưng viên. viên kiến Rất soát tạo kiểm máy Cương thức, chuyên viên kiến tạo hình thức, mở ra ra viên Lâm mở máy kiểm m tắt tạo soát gia gia ra ông b ả n tìm thăng được cấp, gia viên sau đó trực tiếp thăng tài trong, lựa chọn thăng cấp. Lúc này, tài khoản của khoản hắn này, bên một a Tinh trực tiếp tiêu hào m vạn quả. sau Ông, một khắc chỉ thấy dưới chân quê hương nền tảng hướng tứ phía bốn phương tám hướng tất cả dọc theo đi đến mấy mét đương nhiên cái này dọc theo đi đều là hư hảo căn cứ hư ảnh còn không có bổ sung nền tảng vật liệu lúc này nền tảng đã biến thành dài rộng đều hai mươi m cũng chính là bốn trăm linh m hai lớn nhỏ hiện tại mới cấp hai gia viên khương lâm tiếp tục thăng cấp lần nữa tiêu hao mười vạn ma tinh lập tức hư hảo nền tảng lần nữa hướng ra phía ngoài kéo dài diện tích theo bốn trăm linh m hai gia tăng đến chín trăm linh m hai cấp ba gia viên ngoại trừ nền tảng biến lớn bên ngoài không có cái gì khác biến hóa tiếp tục thăng cấp khương lâm lần nữa thăng cấp lần này thăng cấp cần tiêu hao ma tinh là một trăm vạn ông hư hảo nền tảng tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài diện tích theo c 0 í n trăm l i n g biến thành 1 6 0 0 á u trăm l i n g cũng chính là dài rộng đều 40m. Cấp 4 0 m ư ơ cấp bốn gia viên ừng đông nhiên khương lâm cảm ứng được trang bị chế tác đài xuất hiện bản đồ mới giấy thăng cấp gia viên còn có thể xuất hiện bản đồ mới giấy sẽ là cái gì đây khương lâm hiếu kỳ bất quá hắn không có vội vã đi xem mới tăng bản vẽ là cái gì mà là lựa chọn tiếp tục thăng cấp ông lần này một vạn ma tinh biến mất không thấy gì nữa hư hảo nền tảng lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trương theo bên cạnh dài 40 m é t đặt đến bên cạnh dài 50 m é t diện tích gia tăng đến 2.500 m é t v ă m n g lúc này gia viên đã là cấp năm đứng máy duyên lên tới cấp năm về sau khương lâm lần nữa cảm ứng được trang bị chế tác đài lại xuất hiện bản đồ m ớ i giấy hắn lập tức càng thêm hiếu kỳ lần này lại sẽ là cái gì đây hy vọng là đồ tốt đi hắn cũng không có gấp bởi vì dựa theo hắn hiện tại cá nhân đ ẳ n g cấp gia viên của hắn còn có thể lại tăng một cấp dù sao trên người hắn ma tinh đủ nhiều thế là hắn cũng không có do dự lần nữa lựa chọn thăng cấp ông hư hảo nền tảng tiếp tục hướng bên ngoài khuyết t r ư ờ n g dài rộng đều đạt đến sáu mươi m diện tích gia tăng đến ba sáu trăm linh m hai cấp sáu gia viên rốt cục gia viên thăng không thể thăng khương lâm bây giờ đẳng cấp là năm mươi một cấp có thể sử dụng trang bị đẳng cấp cao nhất giai là lục giai mà gia viên tối cao cũng chỉ có thể lên tới cấp sáu không ngoài dự liệu đương g i a vườn lên tới cấp sáu về sau khương lâm lần nữa cảm ứng được trang bị chế tác đài lại xuất hiện mới đồ vật lần này khương lâm nhịn không được trực tiếp bỏ lên trên thu thập xe đi vào thu thập xe trên trang bị chế tác trước sân khấu mở ra trang bị chế tác đài chuyên môn bảng nhìn về phía bản đồ m ớ i giấy sẽ là cái gì đây rất nhanh hắn rốt cục thấy được kiện thứ nhất bản đồ m ớ i giấy liền để hắn ă n giật mình hạ phẩm pháo thủ nhà có thể lắp đặt tại cấp bốn gia viên bên trong lắp đặt tốt về sau cùng gia viên hòa làm một thể không cách nào xây dịch thu cấp bậc của ta g i a trì sẽ không dễ dàng hư hao hạ phẩm pháo thủ nhà sức tấn công mạnh nhất có thể đánh g i ế t dưới bốn mươi cấp hết thể tồn tại họng pháo có thể g ó c bốn mươi lăm độ xoay tròn có thể tùy ý nhắm chuẩn lớn nhất tầm bắn là mười cây số nay pháo thủ nhà chỉ có ta cùng có được quê hương của ta hộ khẩu người mới có thể sử dụng chế tác vật liệu bốn ngàn khối khối lớn khối đá vật liệu pháo thủ nhà khương lâm cảm thấy ngoài ý muốn nguyên lai thăng cấp gia viên về sau còn có thể thu hoạch được pháo thủ nhà loại này cố định vũ khí theo trên bản vẽ đến xem pháo thủ nhà chính là cố định trên mặt đất cự pháo cá thể hẳn là sẽ không quá nhỏ chí ít lại so với súng ngắm lớn lớn nhất tầm bắn mười cây số cùng bạch ngân cấp súng ngắm đồng dạng a nói cách khác nếu như hắn tại hơn ba mươi cấp thời điểm có đầy đủ nhiều ma tinh đem gia viên lên tới cấp bốn gia viên về sau coi như không có đạt được màu bạc cũng có thể thu hoạch được lực s á t thương to lớn chỉ bất quá loại này pháo thủ nhà chú định chỉ có thể đặt ở gia viên bên trong không cách nào tùy thân mang theo như thế khương lâm tiếp tục nhìn xuống quả nhiên không ra hắn sở liệu phía sau bản vẽ cũng là này chủng loại hình tự pháo trung phẩm pháo thủ nhà có thể lắp đặt tại cấp năm gia viên bên trong lắp đặt tốt về sau cùng gia viên hòa làm một thể không cách nào xây dịch t h u c ấ p bậc của ta g i a chỉ sẽ không dễ dàng hư hao trung phẩm pháo thủ nhà sức tấn công mạnh nhất có thể đánh g i ế t dưới năm mươi cấp hết t h ể tồn tại họng pháo có thể góc bốn mươi lăm độ xoay tròn có thể tùy ý nhắm chuẩn lớn nhất tầm bắn là một trăm cây số nay pháo thủ nhà chỉ có ta cùng có được quê hương của ta hộ khẩu người mới có thể sử dụng chế tắc vật liệu năm ngàn khối khôi lớn khối đá vật liệu lớn nhất tầm bắn một trăm cây số quả nhiên cùng hoàng kim súng ngắm tầm bắn đồng dạng khương lâm cảm thấy hài lòng về sau hắn nhìn về phía cái thứ ba bản vẽ thượng phẩm pháo thủ nhà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 khương lâm lộ ra nụ cười quả nhiên đối ứng cấp sáu gia viên pháo thủ nhà lớn nhất tầm bắn là một n g h n cây số cái này cùng thủy tinh cấp súng ngắm không kém cạnh mà lại lực sát thương cũng không thua tại thủy tinh cấp súng ngắm dưới sáu mươi cấp hết thể tồn tại đều có thể đánh giết theo khương lâm loại này pháo thủ nhà trình độ nào đó so thủy tinh cấp súng ngắm càng tốt hơn bởi vì loại này pháo thủ nhà chế tạo vật liệu có thể nói phi thường giá rẻ sáu n g h n khối khối lớn khối đá vật liệu rất n hoàn i ề u s a h o toàn chính xác không tính ít thế nhưng là khối đá mà thôi cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được bình thường nhất vật liệu cơ hồ là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nói cách khác trên lý luận loại này pháo thủ nhà chỉ cần hắn nguyện ý nghĩ chế tạo bao nhiêu liền có thể chế tạo bao nhiêu bất quá loại này pháo thủ nhà cần dùng đến cái gì đạn pháo hy vọng sẽ không quá chân quý đi khương lâm có chút bận tâm vạn nhất pháo thủ nhà cần đạn pháo quá chân quý vật liệu quá khó tìm vậy thì phiền thoái hắn vội vàng tại bản đồ mới trong giấy tìm kiếm không ra hắn sở liệu loại này pháo thủ nhà đích thật là có độc lập đạn t h á o mà không phải phải dùng vạn năng hồng đạn bổ đánh vạn năng hồng đạn chủ yếu là cho có thể mang theo người vũ khí bổ đánh loại này cố định thức cự pháo rõ ràng không cách nào bổ đánh đạn t h á o pháo thủ nhà chuyên dụng đạn t h á o uy lực thụ pháo thủ nhà phẩm chất ảnh hưởng chế tắc vật liệu một phần diễm lân một khối khôi lớn khối đá vật liệu k hương lâm trong bụng nở hoa vậy mà chỉ cần khối đá cùng diễm lân mặc dù diễm lân giống như cũng rất chân quý nhưng hiện ở trên người hắn chừng mười mấy vạn phần diễm lân đây v ề phân khối lớn khối đá kia thật là muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu một điểm nước cũng không có ở nơi nào đều có thể đào được loại tài liệu này mà lại liền xem như diễm lân cái này tinh vẫn đại lục lớn đến vô biên hải đăng bảo hộ phạm vi bên trong có lẽ không tính quá nhiều nhưng hải đăng bảo hộ phạm vi bên ngoài liền chưa hẳn nhiều năm như vậy xuống tới khẳng định sẽ có đại lượng cự thú chết đi sau đó hải cốt biến thành hóa thạch từ trước mắt tình huống đến xem chỉ cần là hải cốt hóa thạch liền có thể móc ra diễm lân cũng tức là nói diễm lân hẳn là cũng không tính là quá chân quý vật liệu dù sao pháo thủ nhà dùng đến giống như đều là cơ sở vật liệu không có đạo lý diễm lân sẽ là tài liệu quý hiếm đi bất quá liền xem như hạ phẩm pháo thủ nhà vậy mà cũng muốn bốn khối khối lớn khối đá vật liệu một k h ỏ ả đạn pháo cũng muốn một khối khối lớn khối đá vật liệu cái này pháo thủ nhà sẽ không phi thường to lớn a khương lâm tưởng tượng tiếp theo ngàn khối khối lớn khối đá vật liệu trồng chất bắt đầu lớn đến bao nhiêu sau đó hắn hoàn toàn không còn gì để nói cũng không về phần nếu không thật muốn lớn như vậy một tầng gia viên đều chưa hẳn có thể cho phép tiếp theo rất pháo thủ nhà khương lâm trầm âm lập tức nghĩ đến tự mình ở chỗ này nghĩ nhiều như vậy làm gì trực tiếp chế tạo ra không phải tốt lúc này không có hòn đá khương lâm im lặng trước đó khối đá vật liệu đều bị hắn dùng để xây cầu hiện tại khối lớn gỗ vật liệu ngược lại là còn có rất nhiều hết lần này đến lần khác không có hòn đá được rồi đảng đem ra viên kiến tạo ra được lại đào thi thể dù sao nơi này khối đá có rất nhiều hắn cũng không hoảng hốt vậy trước tiên kiến tạo ra viên hắn lần nữa thay đổi trang bị chế tác giữa đài chế tạo vải vóc vật liệu sau đó nhảy xuống thu thập xe đi vào gia viên nền tảng bên trên lúc này bởi vì không có mở ra gia viên kiến tạo hình thức cho nên chỉ có thể nhìn thấy một trăm mét vuông chất gỗ nền tảng không nhìn thấy hư hào nền tảng mặc dù gia viên đã là cấp sáu nhưng làn ề n tảng không nhất định phải thật xây lớn như vậy bất quá đây chính là tự mình cái thứ nhất cấp sáu gia viên khương lâm cũng không muốn qua loa hắn lúc này lần nữa mở ra gia viên kiến tạo hình thức tiếp tục cất đặt nền tảng thế là nơi hắn đi qua hư hào nền tảng biến thành thực thể g ặ p ghềnh bất quy tắc thạch phong đ ỉ n h chót biến thành bằng phẳng chất gỗ nền tảng phốc phốc phốc hắn cất đặt nền tảng địa phương theo thạch phong bên trong mọc r a thực vật nhao nhao sụp đổ những này nền tảng đều là dung nhập thạch phong đỉnh c h ó t mặt đất mà không phải trực tiếp bày ra tại khối đá mặt ngoài nền tảng mặt ngoài cùng thạch phong bằng phẳng khu vực cân bằng trước sau tổng cộng dùng 3.600 p h ầ n khối lớn gỗ rốt cục cấp sáu gia viên hoàn chỉnh nền tảng kiến tạo ra được cũng may cái này làm thạch phong đỉnh c h ó t không coi là nhỏ toàn diện tích chừng hơn hai vạn m é t vông. gia viên nền tảng bất quá chiếm cứ ba n g h n sáu trăm mét vuông mà thôi đ ư ờ n g ra vườn cơ cất đặt xong xuôi khương lâm liền bắt đầu kiến tạo vết tường lần này hắn cũng không có lửa g ạ t bởi vì lại hướng phía trước hơn phân nửa chính là một vạn cây xô ở ngoài liền r ơ i khỏi hải đang bảo hộ phạm vi nhưng bây giờ khương lâm còn chưa làm tâm lý tốt chuẩn bị cho nên hắn cảm thấy mình có thể sẽ ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian bởi vậy cái nhà này vườn hắn dự định tốn chút tâm tư lại thêm pháo thủ nhà xuất hiện nhường hắn quyết định cái nhà này vườn xây cao một chút ba ba ba theo ý niệm rơi xuống từng mặt chất gỗ vách tường xuất hiện k â sắt nền tảng đương nhiên khương lâm cũng không có trông nom việc nhà vườn cơ toàn bộ nạp đi vào hắn cố ý lưu lại hai mét hành lang bởi vậy chân chính gia viên nội bộ diện tích chỉ có ba một ba mươi sáu m h a đúng rồi cửa lưu thêm mấy cái nô、no, cũng không cần lưu quá nhiều một mặt lưu hai cánh cửa liền tốt sau đó mỗi một cánh cửa hai bên cũng lưu một cánh cửa sổ vị trí dù sao gia viên quá lớn tổng bộ tiếp tục kiến tạo quan t à i phòng đi rất nhanh là tầng thứ nhất vách tường cũng cất đặt xong xuôi khương lâm đang chuẩn bị cất đặt cửa sổ thời điểm liền phát hiện cửa sổ cũng xuất hiện mới mổ đủ lệ cửa thủy tinh cửa sổ thủy tinh còn có cái khác không ít mới mổ đủ lệ tỉ như vòng tròn hình cửa sổ toàn bộ hình tròn cửa sổ hay là phục cổ cửa đình viện chờ chút liền liền nóc nhà cũng xuất hiện mới m a đũ lệ xuất hiện đủ loại nóc nhà như nhà tranh nóc nhà khe danh thức nóc nhà các loại dù sao kiểu dáng rất nhiều mà vô luận là cửa thủy tinh vẫn là cửa sổ thủy tinh đều cần dùng đến kính vật liệu m à kính cần hạt cắt cùng diêm tiêu các loại cần trước chế tạo ra kính bán thành phẩm khương lâm hơi do dự liền trực tiếp từ bỏ quyết định này quá phiền thoái trừ phi ngày nào c ô ý kiến tạo một tòa đẹp đặc biệt quê hương nếu không dùng kính giống như có chút lãng phí mặc dù hạt cắt dự trữ đã rất nhiều nhưng diêm tiêu các loại vật liệu lại là có hạn cân nhắc đến điểm này thế là khương lâm đem cửa cửa sổ cũng kiến tạo thành chất gỗ dù sao có đẳng cấp của mình g i a t r ỉ chất gỗ cửa sổ đồng dạng phi thường dán chắc rất nhanh một tầng cánh cửa cửa sổ cũng kiến tạo xong xuôi sau đó khương lâm lại cất đặt sàn gác bất quá l ầ u này bản hắn cũng không toàn bộ đem một tầng bao trùm mà là tại tứ phía tới gần vách tường địa phương cũng chừa lại rộng hai mét dài ba mét cửa sổ mái nhà cái này bốn cái cửa sổ mái nhà chủ yếu là dùng để cất đặt thang lầu mặc dù bây giờ hắn đã biết bay nhưng quái phong đầm lầy mảnh này khu vực hoàn cảnh không cho phép phi hành cho nên thang lầu vẫn rất có cần thiết không sai liền xem như tại thạch phong đ ỉ n h chót cũng không thể phi hành sẽ bị quái phong c u ố n xuống đi mặc dù sẽ rơi xuống thạch phong bên trên không có nguy hiểm nhưng chính là không thể phi hành từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này quái phong đầm lầy xem như cấm bay lĩnh vực chỉ cần là quái phong đầm lầy phạm vi liền không thể phi hành coi như đem thạch phong khoảng cách lấp đầy đoán chừng cũng co vô hình lực lượng ngăn cản sinh vật ở chỗ này phi hành cũng không biết rõ quái phong đầm lầy đến tột cùng có cái gì lực lượng tại thi hành đây hết thệ quy tắc rất nhanh ngoại trừ sáu cái cửa sổ mái nhà bên ngoài một tầng lầu trần nhà cũng chính là hai tầng lầu sàn nhà đã trải xong xuôi khương lâm đầu tiên là đem bốn cái thang lầu cũng kiến tạo ra được sau đó lại từ lầu hai bắt đầu cất đặt vách tường lầu hai này vách tường hắn cũng cất đặt phải cùng lầu một mỗi một mặt vách tường cũng trở lại hai cánh cửa cùng bốn phiến cửa sổ vị trí là vách tường cửa sổ cũng kiến tạo tốt hắn tiếp tục kiến tạo tầng thứ ba tầng thứ tư tầng thứ năm cơ hồ mỗi một tầng hắn đều là dùng thuận kim đồng hồ phương thức kiến tạo bốn cái thang lầu phân biệt tại tứ phía vách tường nơi hẻo lánh bên trong lại nói ta nhà này v ư ờ n giống như không có số tầng hạn chế nếu như ta nguyện ý có hay không có thể một mực kiến tạo một mực hướng chỗ cao kiến tạo khương lâm có chút tâm động nếu là không ngừng hướng chỗ cao kiến tạo có thể hay không có thể kiến tạo đến bầu trời trên trời cái thế giới này thiên cũng hẳn là ngoài không gian a vậy có phải hay không có thể đem ra viên kiến tạo ra ngoài quá không đi khả năng sao bất quá khương lâm nhìn chính một cái dự trữ khối lớn gô vật liệu quyết định vẫn là từ bỏ ý nghĩ này dù sao một tầng liền cần tốt mấy ngàn khối khối lớn gô vật liệu không có cái mấy chục vạn ư ớ c hoặc là mấy ngàn vạn ư ớ c khối lớn vật liệu Nghĩ canh thứ m chí, l i nhất bốn ngàn chữ hôm nay bởi vì đặc thù tình huống trước hơn một trường đại gia yên tâm ban đêm còn có hai t r ư ờ n g chương một trăm năm mươi chín biến lớn thủy tinh cấp x u ố n g ngắm chương một trăm năm mươi chín biến lớn thủy tinh cấp x u ố n g ngắm cuối cùng khương lâm cái kiến tạo m ộ ư ơ i tầng liền n g ừ n g lại 10 tầng bình quân một tầng ba m cũng liền ba m ư ơ m à thôi ngay tiếp theo sàn gác cùng vách tường cửa sổ các loại tổng cộng tiêu hao hơn năm vạn khối khối lớn gô vật liệu thế là một tòa chất gỗ 10 tầng cảnh b i ể n tầng liền xuất hiện ở cái này quái phong đầm lầy thạch phong bên trên đến thời điểm pháo thủ nhà kiến tạo ra được về sau liền đặt ở lầu này đỉnh khương lâm đứng tại mái nhà nhìn xem phương xa trong lòng quả thực không tệ tự mình nhà này vườn kiến trúc hẳn là cho đến trước mắt xây rất nghiêm túc một tòa đi mười tầng mà lại là cảnh b i ể n tầng loại hình mặc dù hiện nay chỉ là một cái ngoại hình nội bộ còn không có cái gì kết cấu nhưng muốn tăng thêm kết cấu cũng là phi thường chuyện dễ dàng cũng không biết rõ nơi này sẽ có hay không có người đến nếu là có người đến lời nói ta có lẽ có thể mở một cái khách sạn thu phí khương lâm nghĩ đến chính mình cũng cười nếu không lại thu qua cầu phí bất quá thu cái gì đây hắn thật đúng là nghiêm túc suy tính tới tới ma tinh hắn hiện tại thu hoạch quá dễ dàng hắn đã không phải là đã từng hắn hắn hiện tại không thiếu ma tinh nhưng theo kha kim văn đến xem ma tinh giống như chỉ là một loại đẳng cấp thấp tiền tệ tại ma tinh phía trên còn có linh thạch nhưng bởi vì linh thạch không cách nào nạp tiền đến ý niệm trong máy bộ đàm tăng thêm hải đ ă n g phạm vi bên trong không có mỏ linh thạch cho nên lúc trước hắn không biết rõ linh thạch tồn tại mà linh thạch cho dù là hạ phẩm một k h ỏ a cũng tương đương với một trăm k h ỏ a ma tinh mà hạ phẩm linh thạch phía trên còn có trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch linh thạch ở giữa hối đoái bội xuất đều là gấp trăm lần một k h ỏ a cực phẩm linh thạch tương đương với một trăm k h ỏ a thượng phẩm linh thạch một vạn k h ỏ a trung phẩm linh thạch một trăm vạn k h ỏ a hạ phẩm linh thạch một trăm i triệu k h ỏ a ma tinh bởi vậy khương lâm biết rõ mình bây giờ kiếm tiền tốc độ còn chưa đủ nhanh mình bây giờ trên người toàn bộ tiền tài cũng liền tương đương với mười mấy khoả cực phẩm linh thạch mà thôi Bất quả h ắ n c ũ n g không mình nóng nảy, còn giờ bây dù sao r ấ tại nhỏ、yếu. Tinh vẫn yếu. đ lục lớn như vậy, nơi này có thể gánh chịu cường như nơi này gánh hạn thể vậy, giả m ứ c cao n h ấ t cũng tuyệt đối cao đến n tuyệt đối dò m ư ờ i tầng trên lầu chót khương lâm lấy ra hoàng kim cấp súng n ắ m mượn nhờ hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính nhìn về phía quái phong đầm lầy đối diện cũng chính là hải đăng một vạn cây số bên ngoài địa phương nơi đó cự li cái này vị trí chỉ có bảy tám mươi cây số xuyên thấu qua hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính có thể nhìn thấy nơi đó to lớn hung thu hành không có kinh khủng hung cầm tre khuất bầu trời hơn có đại thụ tre trời mọc ra cao mấy ngàn thước nơi đó chân chính trời cao mây rộng rãi trang diện hùng vĩ đến không thể tưởng tượng những cái kia cự thú chí ít cũng có năm mươi cấp đi khương lâm rung động trong lòng hải đăng một vạn cây số bên ngoài vậy mà nguy hiểm như vậy sao nơi đó đến tột cùng là đặc thù địa phương vẫn là tất cả hải đăng một vạn cây số bên ngoài khu vực đều là dạng này khương lâm cảm giác có chút khó mà tiếp nhận nếu như bên ngoài thật tất cả đều là dạng này vậy liền quá kinh khủng một đoàn hung thú lít nha lít nhít trồng chất cùng một chỗ cái này mẹ nó làm thế nào căn bản là không có cách nào cả a cái này lúc này có lẽ là bởi vì cảm ứng được thăm dò bộ phận hung thú cùng hung cầm hướng bên này nhìn qua trên đất hung thú thì cũng thôi đi trừ phi là đẳng cấp rất cao nếu không thị lực cũng sẽ không quá cường đại nhưng hung cầm thị lực giống như phổ biến cũng rất mạnh cho nên đều thấy được khương lâm bất quá bởi vì quái phong đầm lầy cách trở những cái kia hung cầm cho dù phát hiện khương lâm tồn tại cũng không dám tới khương lâm trong lòng không sợ quái phong đầm lầy mặc dù với hắn mà nói cũng là một cái nhỏ trở ngại nhưng ở nơi này lại là ô dù có quái phong đầm lầy tồn tại những hung thú kia vô luận nhảy lại xa những cái kia hung cầm vô luận bay lại cao hơn ở chỗ này đều vô dụng sẽ bị quái phong đầm lầy t h ô n p h ệ bất quá trở phía dưới ta còn là đến đem thủy tinh súng ngắm chế tạo ra khương lâm thầm nghĩ mặc dù hoàng kim súng ngắm cũng có thể đánh g i ế t nhỏ yếu một chút 50 cấp sinh vật nhưng cũng không phải là trăm phần trăm có thể đánh g i ế t đối mặt trên 60 cấp sinh vật hoàng kim súng ngắm đoán chừng không tạo được bất cứ thương tổn gì tối đa cũng liền có thể đem đánh đau mà thôi chủ yếu nhất là liền trên 50 cấp tầm đạo giả cấp bậc sinh vật đều có thể cách mấy chục cây số xuất thủ trên 60 cấp sợ là có thể cách mấy trăm cây số xuất thủ điểm này không thể không p h ỏ n g mà hoàng kim súng ngắm tầm sát thương cũng chính là tuyệt đối có thể nhất kích tất s á t tầm bán là một ngàn cây số thầm nghĩ lấy những này khương lâm chuyển động hoàng kim súng ngắm họng súng tiếp tục hướng phía trước xem bởi vì hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính hạn chế xem cách đến một trăm cây số bên ngoài liền khó mà tiếp tục rút ngắn ống kính bất quá xem phương xa đại khái hình dáng vẫn như c ũ là không có vấn đề xuyên t h ấ u qua bối cảnh khương lâm nhìn thấy tại xa xôi mấy trăm cây số bên ngoài là liên miên bất tuyệt núi tuyết k i a núi tuyết rất cao nếu như hắn muốn theo cái phương hướng này tiến lên nhất định phải đọc qua tòa kia liên miên vô tận núi tuyết lớn đừng nhìn xuyên thấu qua tầm nhìn bội kính nhìn không tính quá xa có thể trên thực tế nơi đó cự ly bên này tuyệt đối có hơn mấy trăm cây số cự ly cũng may ta cũng không cần lập tức đi tới bất quá có cơ hội dù s á t một ít mánh thú ngược lại là không tệ địa lý vị trí những mánh thú kia không thể nhảy vọn càng không cách nào giống bộ lạc người như thế nhảy dây tới ta hoàn toàn có thể đem bọn chúng xem như b ị a sống bất quá súng của ta vũ khí đạn tại cái này quái phong đầm lầy có thể bắn đi ra sao khương lâm nghĩ đến cái này vấn đề nghiêm túc nếu như đạn cũng không cách nào bắn đi ra kia pháo thủ nhà đạn t h á o đại khái dẫn đầu cũng là không cách nào bắn đi ra vậy thì phiền thoái đạn cũng không là chân thật tồn tại mà là ý niệm đạn đánh trúng mục tiêu về sau sẽ biến mất loại vật này lại nhận quái phong đầm lầy ảnh hưởng sao khương lâm quyết định thử một lần bất quá hắn cũng không trực tiếp sử dụng hoàng kim súng đắm súng này động tĩnh quá lớn chỉ thấy hắn thu hồi hoàng kim súng ngắm ngược lại lấy ra còn không có bán đi thanh đồng cấp súng ngắm bởi vì súng ngắm lực sát thương có to đến dọa người khương lâm trước đó coi như bán cũng chỉ là bán đi soạt ủn súng ngắm thì là lưu lại miễn cho bị địch nhân mua được đối với mình sinh ra uy hiếp thanh đồng súng ngắm nhắm ngay cạnh bên cách xa nhau chỉ có vài trăm mét một tòa thạch phong trên thực vật khương lâm bóp cỏ súng vê n h một tiếng súng vang đối diện thạch phong trên thực vật lên tiếng bạo liệt thành đầy trời mảnh gỗ vụn có thể đánh chúng xem ra loại này ý niệm đạn không nhận quái phong ảnh hưởng khương lâm lộ ra nụ cười dạng này hắn an tâm thu hồi thanh đồng súng ngắm hắn trực tiếp sử dụng tùy thân chế tác đem trang bị chế tác đài chế tác được là trang bị chế tác đài chế tác tốt hắn trực tiếp đặt ở lầu này đỉnh sau đó khương lâm trực tiếp lựa chọn chế tác thủy tinh súng ngắm bởi vì thủy tinh loại này trọng yếu vật liệu hắn đều là mang theo người miễn cho thu thập xe bởi vì ngoài ý muốn rơi vỡ hoặc là bị phá hư bị mất trọng yếu vật liệu cho nên căn bản không cần trở lại thu thập xe trên lấy tài liệu liệu có thể trực tiếp chế tác trước đó thu thập thủy tinh cung thời điểm có thu thập được hơn năm khối khối nhỏ thủy tinh khoáng bởi vậy cũng không cần một lần nữa thu hoạch khối nhỏ vật liệu là súng ngắm để vào chế tắc cột khương lâm lại đem sọt gùn cũng tăng thêm vào chế tắc cột lại về sau chính là kính sau đó chính là thủy tinh cấp tầm nhìn b ọ i kính đang chờ đợi súng ô n g chế tạo ra quá trình bên trong khương lâm chế tạo một cái thủy tinh hạo sau đó lấy ra khối lớn thủy tinh khoáng dùng ném mạnh phương thức nhẹ nhàng đặt ở mái nhà bắt đầu thu thập khối nhỏ vật liệu bởi vì kế tiếp còn muốn tạo ra hộ giáp nhưng còn lại khối nhỏ thủy tinh khoáng chỉ còn lại hơn hai nếu lại chuẩn bị một chút mà lại còn có thủy tinh cấp hồng đạn đồng dạng cần khối nhỏ thủy tinh khoáng thủy tinh hạo mặc dù cũng cần dùng đến gô đến chế tác nhưng toàn bộ thủy tinh hạo nhìn tựa như là toàn bộ thủy tinh phi thường xinh đẹp khối nhỏ thủy tinh khoáng một khối nhỏ thủy tinh khoáng một dùng thủy tinh hạo thu thập khối nhỏ thủy tinh khoáng một lần cũng là một khối so sử dụng quốc vàng thu thập phải nhanh gấp đôi mặc dù tạm thời còn không có cách nào chế tạo thủy tinh hậu thuẫn nhưng cũng trước đem khối nhỏ vật liệu chuẩn bị kỹ càng khương lâm thầm nghĩ đột nhiên trong lòng hơi đậu đúng rồi phía trước mấy trăm cây số bên ngoài chính là núi tuyết có thể hay không gặp được pháp tộc đâu hắn còn tâm niệm nghĩ đến lục giai pháp tộc tri tâm đây không có pháp tộc c h i tâm liền không có cách nào chế tạo hậu thuẫn hiện tại hắn đã có lục giai linh mục thủy tinh khoáng cũng có còn kém lục giai pháp tộc c h i tâm đợi chút nữa thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính chế tạo ra về sau nhìn xem t ò a kia liên miên trên tuyết sơn có hay không pháp tộc khương lâm thầm nghĩ cũng không lâu lắm khối nhỏ thủy tinh khoáng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng lúc này súng ngắm cùng kính đều đã chế tạo ra khương lâm đầu tiên là lấy ra súng ngắm sau đó lại dùng kính cùng ma tinh còn có thủy tinh khoáng vật liệu chế kính. tạo bội kính. đồng thời hắn đem thủy tinh cấp hộ giáp bốn k i ệ n bộ cũng để vào chế tạo cột không đợi thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính chế tạo ra hương lâm đầu tiên là theo không gian trong ba lô đem thủy tinh súng ngắm lấy ra cái này thủy tinh súng ngắm tạo hình cùng trước đó súng ngắm không có bất kỳ thay đổi nào chính là nhìn giống như hơi to lên một chút không sai lớn một chút không chỉ có là thân thương lớn một chút còn sinh trưởng không ít cái này thủy tinh súng ngắm nòng súng liền có cánh tay trẻ con to về phần thân thương chiều dài tối thiểu đến một m năm mà lại thân thương mặt ngoài có một chút huyền bí hoa văn thế nào xem xét cảm giác phi thường huyền ảo nếu không phải biết do ý niệm tạo vật là không có kết cấu khương lâm cũng hoài nghi cái này huyền bí hoa văn có phải hay không có một loại nào đó thần kỳ lực lượng nhưng trên thực tế hoa văn này chính là trang trí mà thôi cũng không đến không nói bởi vì có loại này hoa văn khiến cho thủy tinh súng ngắm nhìn càng thêm thần bí mà kinh khủng Thủy tinh súng ngắm mặc dù cũng là thủy tinh chất liệu, có thể cũng không trong suốt.、Cầm、trong tay, cảm nhận 10 phần, trọng không nhận phần, liệu, súng ngắm cũng cũng lượng mặc Cầm cảm có dù là đương ồ n dạng không nhẹ. g k h Lâm cảm thấy, cái thấy, nhiên à y t ủ y t n súng ngắm, chỉ ít có 100kg trọng lượng, người bình thường đừng nói nổ súng, không h chỉ thể hay 100kg có có ít lấy l được đến đều là ân là súng ố Đương nhiên, s ngắm là có thể bò nổ súng chỉ là sức g i ậ n đoan chừng không phải ai đều có thể tiếp nhận còn tốt tự mình có đẳng cấp triệt tiêu sức g i ậ n nếu không chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp nhận Khương kim hoàng hỏng dược. đạn, súng súng đạn Lâm lấy ra hoàng kim cấp hồng đạn, cho mới cấp ra cho bổ ế theo quả một lần mà t lần ô i tiếp trực đ m h à n hỏng đạn cũng g kim cấp hao h ế trước mà đắm, Xem thủy tinh cấp đắm, lại cái bổ sung 20 viên súng súng đạn. Xem ra càng cao cấp bổ a cao hao, càng cấp càng hơn súng ống, hỏng đạn lớn. đối với hồng đạn tiêu hao, lại ơ n không cảm thấy kinh ngạc. g Lâm cảm thấy Theo t r ư đó cái kia lân tộc tầm đạo giả ra tay với hắn tình huống đến xem hắn đã đoán ra tầm đạo giả cảnh giới này là một cái đại khảm có lẽ cho dù là tại toàn bộ tinh vẫn đại lục bên trên tầm đạo giả cũng đã có thể tính là cừng giả dù sao kia xuất thủ chính là che trời chi thủ cảnh tượng nhìn liền doa người như tiên thần thủ đoạn đến nhất thương thử một chút khương lâm cũng không chờ bối cảnh d ơ lên thủy tinh súng ngắm nhắm chuẩn phương xa mấy ngàn mét bên ngoài một tòa thạch phong liền muốn nổ súng ngay tại lúc hắn sắp b ó p co súng trong n g á y mắt hắn đột nhiên cảm giác không hiểu tim đập nhanh cùng lúc đó giao diện thuộc tính đột nhiên xuất hiện mới phụ đề thủy tinh cấp súng ngắm tiếng súng q u á doa người nếu như không có thủy tinh cấp ống giảm thanh tiếng súng vang lên trong n g á y mắt ta liền sẽ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu màng nhi bạo liệt nếu như không có thủy tinh cấp ống giảm thanh linh kiện tại nổ súng trước đó ta nhất định phải tại bên trong miệng ngậm lấy một k h ỏ a lục gia hiệu quả nhanh thuốc c h ữ a thương nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng bởi vì thủy tinh cấp súng ngắm tiếng súng có thể đánh chết thuế biến giả khương lâm súng này âm thanh có phải hay không có chút quá kinh khủng khương lâm hoàn toàn không còn gì để nói có thể trực tiếp đánh chết thuế biến giả đã liền phụ đề cũng xuất hiện trong này tuyệt đối là không có nước có lẽ là bao quát tiên nhi loại này t h i ề n kêu bên trong thuế biến giả nếu không hắn một cái người chấp pháp hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng mới đúng cái này ống giảm thanh bản vẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện hắn đoán chừng là bởi vì chính mình không có gặp được ống giảm thanh vật liệu ống giảm thanh a đến cùng cần tài liệu gì đâu khương lâm âm thầm nhữ mày h ngay hồi t ư ở n đến tự mình cho đến trước mắt đạt được đạt được biết mình dụng mình niệm năng lực trên vật liệu. Giống như, ngoại trừ khoáng thạch các loại tài liệu bên ngoài, theo sinh vật trên thân cũng dùng Chính không ống tự trước mắt thể tại tự vật trừ thạch tài theo vật vật thể tới. t lực giảm cho h có các có loại rõ, sử liệu. liệu liệu, ý là n cần, khoáng h thạch sẽ là khoáng thạch loại vật liệu đây, vẫn là sinh vật đ â vẫn v sinh là ậ tại trên người vật t người Ngay liệu đâu. Ngay tại lúc này thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính chế tạo ra khương lâm lúc này đẻ xuống ống giảm thanh liên quan sự tình lấy ra thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính lắp đặt đến thủy tinh cấp súng ngắm bên trên sau đó hắn g ơ lên thủy tinh xuống đám mượn nhờ thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính nhìn về phía quái phong đầm lầy đối diện lần này tầm mắt của hắn một đường hướng về phía trước kéo dài vượt qua nguy nga núi tuyết rốt cục hắn thấy được một ngàn cây số bên ngoài nơi đó vẫn là núi tuyết tại kia trên tuyết sơn một đám trắng như tuyết sắc cự hùng thành thơi thành thơi chơi đùa không sai trắng như tuyết sắc cự hùng mỗi một đầu c h í ít cũng có cao m ộ mươi mét dáng dấp có điểm giống pháp tộc a Đáng tiếc pháp tộc là đứng thẳng gấu. tiếc tộc pháp là khương lâm có c h ú tiếp t n giống như hiện tại thủy tinh súng ngắm không cách nào nổ súng, mà lại ly xa như vậy, coi như bắn chết, cũng không cách nào g đối. tại lại sai coi Bất thủy chết, thu t quả qua cách cách h ly vậy, mà cự ậ pháp tục ộ c chi、tâm. Có hơi phiền thoái. Khương、lâm、tiếp tâm. t Lâm nhìn về phía trước hắn phát hiện tòa kia trên tuyết sơn ngoại trừ tuyết hùng bên ngoài còn có một số trắng như tuyết s á t châu những cái kia châu cũng đồng dạng phi thường cao lớn đơn giản mẹ nó cả đám đều giống như là tiền sử cự thú có địa phương một con trâu mang theo một đoàn nghẽ con rêu r a o quá cảnh tuyết hùng cái rắm cũng không dám thả một cái đương nhiên cũng có thể là là những cái kia tuyết hùng không thèm để ý bởi vì nhìn giống như rất bình tĩnh bộ dạng không có sinh vật có trí không sao tất cả đều là manh thú khương lâm tiếp tục quan sát đến ừ n đột nhiên hắn nhìn thấy có to lớn màu trắng hung cầm theo tầm mắt bên trong bay qua kia là một cái dương cánh hơn năm mươi mét to lớn hung cầm mười c á n h thứ hai bốn ngàn chữ đây là cố nén không có gì sánh kịp bối rối viết ra hy vọng chất lượng không có hạ xuống đại gia giúp nhìn xem có sai hay không chữ a sai ngày mai sửa chữa Chương 160, Long kinh. Chương 160, Long kinh. Bạch Linh Điêu. Khương Lâm nhận ra, lúc trước lúc tức, Bạch vực cầm, cấp đồng dạng tại trên 40 cấp, hơn 50 cấp cũng Kinh Kinh Linh Khương nhận hắn hải thừa sinh Linh khu thường hiện hung hơn không tính hiếm thấy. Long Trấn Long Trấn đang truyền trong tin này. núi xuyên ẩn đẳng đồng dạng trên 160, 1T 160, Lâm loại loại 1T tìm tới vật một tuyết tại ra, Điêu Điêu, qua vừa ở kia bạch linh điêu cùng vọng tưởng sơn hải bên trong tọa kỵ súng vật ngược lại là có điểm giống nhưng tổng thể tôi nói cái này bạch linh điêu tính công kích mạnh hơn nhiều tỷ như hiện tại khương lâm nhìn thấy kia bạch linh điêu thấy được phía dưới núi tuyết gấu trắng về sau trực tiếp đắp xuống lợi chảo nắm lên một đầu to lớn gấu trắng đằng không mà lên là bay ra hơn ngàn mét cao về sau nó lại đem gấu trắng ném đi xuống dưới mặc dù bởi vì cách xa nhau quá xa nghe không được thanh âm nhưng nhìn xem k i a cự hùng đem núi tuyết ném ra một cái to lớn hô sâu liền có thể nhìn ra cái này một đ ợ t tuyệt đối không nhẹ nhưng mà k i a tuyết hùng cũng không biết rõ là da dày thịt béo vẫn là thần kinh vững chắc ngã vào trong hô sâu về sau lại chậm ung dung đứng lên tiếp tục hoạt động về phần cái khác gấu trắng thấy cảnh này cũng chỉ là lướt qua sau đó lại tiếp tục chậm ung dung hoạt động không có chút nào coi là chuyện đáng kể bạch linh điêu khương lâm chỉ thấy bạch linh điêu giống như là bị chọc giận lần nữa đáp xuống lại một lần nữa nắm lên đầu kia cự hùng tiếp tục lên không lần này kia bạch linh điêu một mực nắm lấy cự hùng bay đến vạn mét không trúng sau đó b ô n g ra móng ướt theo khương lâm tầm mắt nhìn lại kia gấu trắng như trên trời rơi xuống rơi sao nhập vào liên miên trong núi tuyết đem một tòa núi tuyết nện đến băng liệt mắt trần có thể thấy tuyết lãng sóng s u n g kích quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng nhưng mà là sóng s u n g kích qua đi đầu kia tuyết hùng lần nữa đứng lên phủi mông một cái tiếp tục thành thơi thành thơi hoạt động bạch linh điêu khương lâm mặc dù khương lâm không có tại hiện trường nhưng hắn có thể tưởng tượng ra bạch linh điêu tuyệt đối là tức điên lên quả nhiên chỉ thấy bạch linh điêu giống như lệ minh một tiếng liền muốn lần nữa lao xuống nhưng lại tại lúc này núi tuyết lớn chỗ sâu một đạo lam quang bay lên không đó là cái gì khương lâm vội vàng chuyển động xuống ngắm xuyên thấu qua thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính hắn thấy rõ kia là một cái dài đến hơn hai mươi mét băng thương băng thương như lưu quang nhất phi t r ù n g thiên trong n g á y mắt đem bạch linh điều xuyên qua mà băng thương thế đi không giảm bay ra vạn mét không trùng biến mất tại vâu ngần bầu trời phía trên băng thương khương lâm con mắt khẽ h í p một cái đối cái này băng thương hắn xem như hết sức quen thuộc ban đầu ở hào hủy nơi tập kết hàng phụ cận hóa điệp giả cùng người chấp pháp pháp tộc ma pháp sư liền ưa thích sử dụng loại này băng thương ma pháp chẳng lẽ là pháp tộc khương lâm tiếp tục xem tầm mắt bên trong kia bạch linh điêu bị sỏ xuyên về sau trực tiếp theo vạn mét trên bầu trời rơi xuống rớt xuống liên miên trong núi tuyết đ o á n chừng là không sống nổi nhưng tầm mắt bên trong một mực chưa từng xuất hiện pháp tộc thân ảnh tăng thêm cái kia địa phương đã là một ngàn cây số ở ngoài thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính đã không cách nào tiếp tục kéo rỗi cự ly càng không cách nào thấu thị phương xa sân mạch cho nên khương lâm cũng không biết rõ trước đó kia kinh khủng băng thương là sinh vật gì phát xạ đi lên hẳn là pháp tộc đại khái dẫn đầu là khương lâm cũng không dám khẳng định dù sao ai cũng không có quy định chỉ có pháp tộc khả năng phong thích băng thương hắn một mực nhìn một lúc lâu cũng không có nhìn thấy pháp tộc xuất hiện liền rời đi tầm mắt quan sát những phương hướng khác trong núi tuyết chủ yếu sinh vật chính là loại kia bạch linh điêu cùng to lớn tuyết hùng loại kia tuyết hùng thật là da dày thịt béo giống như căn bản cũng không có thiên địch bỏ mặc gặp được sinh vật gì cũng phi thường bình tĩnh nhưng này loại này tuyết hùng cũng rất thiếu chủ động công kích những sinh vật khác cũng không biết rõ là thật dịu dàng ngoan ngoãn vẫn là không đói bụng nhìn một lúc lâu không có gì đặc thù phát hiện khương lâm liền thu hồi súng ngắm sau đó đem đã chế tạo tốt thủy tinh cấp sọt gùn cùng thủy tinh hồng đạn cũng thu hồi không gian ba lô đương nhiên còn có thủy tinh cấp bốn kiện bộ hộ giáp hộ giáp cũng thu hồi không thêm ba lô về sau khương lâm thao xuống hoàng kim cấp hộ giáp bốn kiện bộ sau đó đem thủy tinh cấp hộ giáp bốn kiện bộ để vào trang bị khung lúc này Tại đương nhiên linh hoạt cũng chỉ là đối lập tỷ như thủ trưởng mặc dù bởi vì có bao tay cũng có thể nắm đồ vật nhưng không có quá lớn xúc cảm vẫn là tiếp tục gần hình đi khương lâm lần nữa lựa chọn ẩn hình lập tức bên ngoài thân n h ạ t màu làm thủy tinh hộ giáp biến mất như thế ta hiện tại phòng ngự cho dù không có hậu thuẫn hẳn là cũng không phải phổ thông tầm đạo giả có thể tùy tiện phá vỡ khương lâm trong lòng âm thầm hài lòng ẩn hình trạng thái dưới hộ giáp mặc dù không cách nào phòng ngự cồn khí công kích có thể không hình hộ giáp lại cường hóa da của hắn nhường da của hắn cứng cõi đến dọa người hơi cảm thụ phía dưới trang bị mới chuẩn bị về sau khương lâm bắt đầu xuống lầu đi trước đào một điểm khối lớn khối đá vật liệu đem pháo thủ nhà chế tạo ra hắn một bên theo mười tầng tầng mái nhà đi xuống dưới một bên suy nghĩ pháo thủ nhà tuy nói có thể công kích đến một ngàn cây số bên ngoài thế nhưng là không có tương ứng đẳng cấp tầm nhìn bội kính ta không cách nào thấy rõ xa như vậy cự ly như thế nào công kích đâu không có tương ứng tầm nhìn bội kính như thế nào nhắm chuẩn định nhân hẳn là có biện pháp mới đúng chứ khương lâm cũng không dám khẳng định cái này cần đảng pháo thủ nhà chế tạo ra khả năng biết rõ rất nhanh hắn đi vào lầu một không có vội vã ra ngoài mà là trước nhìn xem gia viên máy kiểm soát tại gia viên máy kiểm soát bên trên hắn tìm được gia viên truyền thống ấn mở g i a viên truyền thống chỉ thấy một cái phiên bản thu nhỏ tinh đổ bộ dáng lập thể địa đồ xuất hiện bản đồ này không có bất luận cái gì sông núi đẳng hình ảnh phía trên chỉ có mấy cái điểm phía trên này mỗi một cái điểm đều là một gia viên kiến trúc có gia viên máy kiểm soát có thể lẫn nhau truyền tống quê hương trên bản đ ồ điểm cơ hội là đã luyện thành một đường thẳng mặc dù cái này thẳng tắp cũng không là thật thẳng tắp mà là quanh co khúc khó hiệu có thể toàn thân là thẳng xem ra đường ta đi dây không sai mặc dù ở giữa quá góc có thể phương hướng của ta là một mực hướng rời xa hải đằng phương hướng di động khương lâm thầm nghĩ mặc dù từ nơi này nhìn không ra mỗi một cái gia viên ở giữa cự l y thế nhưng là chỉ cần lựa chọn một cái nào đó gia viên xem truyền t ố n g cần có ma tinh liền có thể biết rõ hai cái gia viên ở giữa cách xa nhau bao xa ngoài ra mặc dù cái nhà này vườn đồ bên trên không có tiêu xuất cái nào điểm là cái nào gia viên nhưng làm chủ nhân khương lâm rất rõ ràng cái nào điểm thuộc về cái nào gia viên gia viên của hắn truyền t ố n g bình quân một cây số cần tiêu hao một khỏa ma tinh khương lâm ấn mở hải đang phụ cận cũng chính là giữa sườn núi có đá lửa vị trí tọa kia gia viên sau đó nhìn về phía truyền t ố n g cần ma tinh hắn phát hiện từ nơi này truyền t ố n g đi qua c ầ nếu như nơi đó còn không phải hải đăng một vạn cây số bên ngoài như vậy nơi đó cự thú tối cường cũng liền hơn năm mươi cấp cùng lấy ly liền Lâm xuất thấp này này ra ra trí trí, xa địa cao cao cao địa địa quốc thu thu khối cử chút thạch chót, cũng có cũng có c vàng, viên vị vị Toà hoàn toàn thành đến hơn phương, hơn nền tảng vị trí khối đá. Này, thạch phong đỉnh không phải hoàn toàn bằng thẳng, hơn nền tảng vị trí, cũng có cao hơn nền tảng không、ít. Những này cao hơn tới địa phương, Khương phương. điểm đột đá. phải tới thập thập một một ít. lúc đó tại phía sau mấy ngàn cây số bên ngoài đại sa mạc biên giới long mộc t theo sa mạc chỗ sâu chạy nhanh đến mặc dù lần này nhiệm vụ của hắn không có hoàn thành có thể hắn lại thu hoạch to lớn trong lúc vô tình lĩnh nộ g ra hoàn chỉnh phát tắc chuẩn bị trở về bộ lạc độ kiếp rồi người bình thường theo người chấp pháp tấn thăng tầm đạo giả cũng phải cần độ kiếp rất nhanh long mục tê đi vào sa mạc biên giới xuất ra treo ở bên hông buộc có dây thừng mũi tên đang chuẩn bị ném đúng ra đột nhiên hắn thấy được bên phải mấy ngàn mét bên ngoài một cây cầu đá ngang qua vách núi hai bên bờ cầu đá long mộc tê ngây ngẩn cả người nơi này khi nào xuất hiện một cây cầu ta lần trước tới cũng còn không có hắn có chút hoài nghi có phải hay không tự mình ảo giác linh nghiệm phóng thích đi qua mặc dù tại thăm dò vào quái phong đầm lầy về sau liền bị thôn p h ệ có thể sa mạc cái này một mặt cầu thể lại không gì sánh được chân thực xuất hiện tại hắn linh nghiệm bao phủ xuống thật là cầu long mộc tê kinh ngạc hắn lúc này dừng tay lại bên trong chuẩn bị ném mạnh mũi tên động tác hướng bên kia bay đi rất nhanh Hắn đi tới cầu đá cạnh bên, theo cạnh nhìn phía 50m, 40m, vách hai bờ, không cái chống thật không sánh kinh bên, sần này đến rộng ngang núi bên luận này, Long ngạc. đi đá đá. đá được tới Cái cái dài tiếp giữa cái Cái Ai mét, mét, mét, trực bất trèo trụ. một 1T cầu cầu cầu có cây cầu. qua bờ, gì gì về vậy gặp dày mà là xây? ở bọn hắn ba vương long bộ lạc đã từng cũng từng có ở chỗ này xây cầu dự định thế nhưng là cuối cùng phát hiện ngoại trừ cầu treo cái khác cầu gần như không có khả năng hoàn thành mà cầu treo gặp được không trung gió lốc lay động quá lợi hại người ở phía trên rất dễ dàng bị quật bay bắt đầu người một khi bị quật bay bắt đầu liền sẽ bị quái phong c u ố n vào hẻm núi cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ trừ phi bỏ qua tới nhưng này dạng còn không bằng dùng dã man nhất phương thức ném mạnh trượt t ắ t nhảy dây hoặc là trượt tới cũng là bởi vì đây nơi này cầu một mực không thể chế tạo ra nhưng mà hôm nay long mục tê vậy mà tại nơi này thấy được một cây cầu mà là là nhìn không gì sánh được răn chắc cầu đá đây là ai thú bút câu đá thoạt nhìn như là chính thể chẳng lẽ là thạch hệ mà pháp sư vẫn là thạch hệ đặc thù thiên phú người long m ụ c t ê trong lòng mới vừa tuân ra ý nghĩ này đột nhiên lại nhìn thấy cạnh bên một cái rõ ràng là bị móc ra to lớn lỗ hổng kia lỗ hổng bên trong là một mực kéo dài đến phía dưới trong mây mù đại d à i bậc thang long m ụ c t ê hắn rất muốn hỏi một tiếng là cái nào ngưu nhân vậy mà có thể đ à o nơi này khối đá người khác không biết rõ nhưng hắn còn có thể không biết sao nơi này khối đá bởi vì thụ quái phong đầm lầy ảnh hưởng không gì sánh được kiên cố liền xem như hắn cũng rất khó phá hư nơi này khối đá chớ nói chi là đào ra như vậy chỉnh tề cầu thang đúng rồi trước đó ta giống như ở chỗ này đụng phải một cái những bộ lạc khác người chẳng lẽ là hắn long mục tê cảm giác rất hoang đường là bộ lạc của mình quá rơi ở phía sau vẫn là những bộ lạc khác thật đã đã cường đại đến loại trình độ này vậy mà có thể đang quái phong đầm lầy tạo cầu nơi này hẳn là trường hợp đặc biệt a không đến mức phía trước còn có a ôm ý nghĩ này long mục tê bước lên cầu đá đương nhiên hắn cũng không có có dũng khí buông lỏng cảnh giác trong tay gắt gao nắm lấy buộc có dây thừng mũi tên một khi cầu đá có bất luận cái gì là lạ hắn liền sẽ trong nháy mắt đem mũi tên ném về bờ bên kia dùng dây thừng kéo lại chính mình bất quá còn tốt cầu đá phi thường kiên cố không gì sánh được dán chắc tựa như đi ở trên đất bằng rất nhanh lúc o Phong. Phong n diện Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến liền chân chính g Mục mạc lắm, một tục Thạch trước. Thạch chỗ khác, cầu. T tới tiếp tới thấy tỏa T. đi đối đi đó kia sa sau phía lâu l này mới là chân chính cầu đây rốt cuộc là ai tạo thật chẳng lẽ là cái kia ra hỏa long mục tê nhớ một chút đúng rồi cái kia ra hỏa giống như gọi là khương lông xem ra có dũng khí một người đi lại đại hoàng đích thật là có chút bản lãnh vậy mà có thể ở chỗ này tạo cầu liền lao tổ đều chưa hẳn có loại bản lánh này đi hắn lần nữa bước lên cầu đá đồng thời kìm lòng không được tăng nhanh tốc độ cái kia khương lâm một bên tiến lên còn vừa muốn tạo cầu tốc độ hẳn là sẽ không quá nhanh long mục tê mặc dù hận không thể bắt đầu chạy thế nhưng là ở chỗ này hắn cũng không dám chủ quan hết thể dẹp t h an toàn bộ làm chủ bọn hắn bộ là người đang quái phong đầm lầy ngã chết cũng không ít nhưng nơi này cơ duyên cũng rất nhiều không có mấy người có thể nhị được mặc dù cự ly đã từng đại chiến đã vô số năm thế nhưng là nơi này còn sót lại đạo vận cùng các loại quy tắc m ả n h vỡ đã nồng đậm ngoài ra còn có một số cường giả còn sót lại tàn phá bảo vật mặc dù là tàn phá nhưng đối với tầm đạo giả cấp bậc tồn tại cũng xem như trí bảo bá vương long bộ lạc sở dĩ đem bộ lạc xây dựng ở quái phong đầm lầy phụ cận rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì điểm này nơi này cơ hồ có lấy m ã i không hết dùng m ã i không cạn cơ duyên dù là nơi này vô cùng nguy hiểm long m ụ c tê tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh Hắn vốn cho rằng khương lâm cần một bên tiến lên một bên tạo cầu tốc độ hẳn là sẽ không quá nhanh dù sao cự l i trước đó gặp nhau cũng mới đi qua bốn năm ngày thời gian mà thôi nhưng mà long mục tê một đường đi về phía trước hai trăm cây số năm trăm cây số một ngàn cây số cầu lớn một mực tồn tại một đường ngang qua thạch phong đem thạch phong nối liền với nhau nhường cái này có thể xưng tử vong khu vực quái phong đầm lầy có được một cái thông thiên đại đạo cái này khương lâm đến cùng là xuất từ cái gì bộ lạc chẳng lẽ là cỡ chung bộ lạc không đến mức là cỡ lớn bộ lạc a theo long m ụ c t cỡ nhỏ bộ lạc hẳn là không có khả năng có loại này thần kỳ tạo cầu kỹ thuật cỡ nhỏ bộ lạc cũng chính là người mạnh nhất chỉ có tôn giả nhân số bất quá ngàn người trên dưới bộ lạc mà cỡ chung bộ lạc ít nhất phải có một tôn vương giả nhân số ít nhất phải hơn vạn về phần cỡ lớn bộ lạc long m ụ c t không quá rõ ràng có thể vương giả số lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn mười người nhân khẩu sẽ không thấp hơn trăm vạn bá vương long bộ lạc là bên này hải đang phụ cận bộ lạc cũng chỉ là một cái cỡ nhỏ bộ lạc mà thôi long m ụ c tê tại khắc chế tốc độ tình h ô n g giới một đường đi về phía trước hơn hai ngàn cây số rốt cục hắn xa xa thấy được một tòa kỳ quái chất gỗ kiến trúc vắt ngang tại phía trước thạch phong bên trên kiến trúc cái này một cái long m ụ c tê càng làm ngộng lại còn có người ở chỗ này kiến tạo phòng ở mà lại loại kia phòng ở nhìn làm sao như vậy kỳ quái đâu Mười. Ba canh, bốn ngàn chữ, chương ngàn lúc o Long n chương g Vũ, Vũ. l này khương lâm đã thu thập đủ hơn một vạn khối khối lớn khối đá vật liệu bởi vì hắn kiến tạo ra viên kia làm thạch phong đột xuất tới khối đá không đủ cho nên hắn tận lực tạo cầu đến cái khác thạch phong đi thu thập khi hắn mới vừa trở lại gia viên của mình kiến trúc chỗ thạch phong đột nhiên nhìn thấy tự mình lúc đến phương hướng trên cầu một cái thanh niên nhanh chóng hướng bên này đi tới long mộc t hắn nhận ra người kia chính là trước đó tại sa mạc biên giới gặp một lần long mộc tê khương huynh long mộc tê cũng nhìn thấy khương lâm bởi vì trong lòng sớm có suy đoán cho nên cũng không kinh ngạc không nghĩ tới khương huynh còn có thần kỳ như thế tạo cầu thủ đoạn long mộ bội phụ khương lâm ung dung thản nhiên thu hồi c ố c vàng cười nói điêu trùng tiểu kỹ nhường long huynh chê cười không biết long huynh đây là long mộc tê đã đi qua cầu gỗ đi vào thạch phong bên trên Hắn đầu trước i giá một cái thu thập xe cùng kỳ quái gia viên kiến ê n đánh cùng là thu thập một t xe kỳ ú c tức chuẩn lập đáp, ta đang chuẩn bị hồi hồi h đang xuống. bị bộ k ơ nơi n huynh này tạo nhiều như vậy cầu, thật là làm cho chúng ta thông hành cũng thuận tiện rất nhiều. g thật cho cầu, vậy vậy mà làm là tại tạo ta rất t ư r đó hắn hơi thử một chút phát hiện bất luận là trước mặt cầu đá vẫn là phía sau cầu gỗ cũng mười điểm kiên cố chí ít phổ thông hóa điệp giả là khó mà phá hư bởi vì cầu kia thể giống như có một loại nào đó lực lượng thần bí bảo hộ lấy mà bởi vì cầu thể bản thân chất liệu rất bình thường cầu nội bộ cũng không cần cái gì kết cấu cho nên hoàn toàn nhìn không ra cùng ý niệm tạo vật có cái gì tương đồng địa phương long mục t cũng không có hoài nghi trên thực tế khương lâm kiến tạo cầu cũng không thể xem như ý niệm tạo vật mà là ý niệm kiến trúc tinh v ẫ n đại lục cho đến trước mắt còn không có xuất hiện qua ý niệm kiến trúc cho nên long mục t căn bản là không có nghĩ tới phương diện này qua khương lâm nghe long mục t có lòng muốn thu chút linh thạch cái gì làm phí qua đường bất quá nghĩ đến long m ụ c tê là bộ lạc người lập tức lại bỏ đi loại ý nghĩ này bởi vì hắn cảm thấy cùng hắn làm loại này dễ dàng chuyện đắc tội với người còn không bằng dùng giao dịch phương thức đến thu hoạch được vật mình m u ố n trong lòng nhanh chóng hiện lên một chút ý niệm khương lâm hiếu kỳ nói long huynh bộ lạc ngay tại kề bên này đúng thế long m ụ c tê cũng không giàu giếm mà lại bá vương long bộ lạc vị trí cũng không phải bí mật gì phía trước tòa kia đại lục chính là ta bộ lạc chỗ long m ụ c tê một bên đáp trả một bên ung dung thản nhiên dò xét khương lâm sâu cạn trước đó lần thứ nhất gặp mặt lúc bởi vì cách xa nhau quá xa khó mà cảm ứng lần này gần cách phía dưới h ắ n giật mình phát hiện trước mắt khương lâm lại là năm mươi mốt cấp tu vi là cường đại tầm đạo giả cái này khiến long mục tê có chút khó mà tiếp nhận h ắ n tự nhận đã là cái thiên tài tuổi gần hai mươi lăm tuổi liền đã đạt đến người chấp pháp đỉnh phong cực hạn đồng thời lập tức liền có thể lấy độ kiếp bước vào tầm đạo giả nhưng cái này khương lâm nhìn so với mình còn trẻ vậy mà liền đã là tầm đạo giả có lẽ là trong lòng kia chút ít lòng hào thăng quay phá long m ụ c tê tiếp tục nói đúng rồi ta chuẩn bị độ kiếp bước vào tìm đạo khương huynh muốn hay không đến đây bộ lạc của ta xem lễ đồng dạng bộ lạc người độ kiếp cũng có mời hảo hữu xem lễ tập t ụ xem lễ cũng chính là học tập kinh nghiệm hoặc là mở mang tầm mắt các loại bởi vì pháp tắc không đồng dạng nguyên nhân mỗi một người độ kiếp đều có chỗ khác biệt thường xuyên xem ma thiên kiếp là có thể cảm nộ tìm kiếm đại đạo cơ duyên Độ kiếp. Khương lần â m tìm kiếm. nghe sướng trang bộ là người, hắn cũng không thể bại lộ quá nhiều vô chi, thế là hắn nhanh chóng tại hải đang truyền trong tin thể chi, thế hải vậy vì vô sở, tại thừa tức bộ bại lộ là là l quá này hắn vận khí rất tốt rất nhanh liền tìm được liên quan tới độ kiếp thông tin cái gọi là độ kiếp chính là người tu hành theo người c h ấ p pháp tiến nhập tầm đạo giả nhất định phải trải qua thiên kiếp khảo nghiệm sau đó mỗi một cái đại cảnh giới đột phá đều cần độ kiếp tỷ như tầm đạo giả tiến nhập tôn giả tôn giả tiến nhập vương giả các loại đều cần độ kiếp đây hết thể nói đến chậm kỳ thật ở trong mắt long m ụ c tê khương lâm chỉ là sửng ư sốt một cái nhường hắn cảm thấy khương lâm là kinh ngạc với hắn cũng có thể còn trẻ như vậy liền bước vào tìm đạo quả nhiên liền nghe khương lâm nói ra không nghĩ tới long huynh bằng chừng ấy tuổi liền đã đặt chân tìm đạo bất quá khương mỗi tạm thời có việc muốn làm chỉ sợ không có cách nào tiến về xem lễ kia thật là để cho người ta tiết lối long m ụ c tê tiếc nuối nói kia long mỗi trước hết đi một bước khương lâm cười nói chúc long huynh thành công vượt qua thiên kiếp tạ khương huynh cắt ngôn long mục tê mỉm cười gật đầu sau đó lấy ra buộc có dây thừng mũi tên liền muốn ném ra đột nhiên khương lâm lại nói long huynh chờ một lát m ạ o mụi hỏi một cái cái này quái phong đầm lầy cũng có nào chú ý hạng mục ở chỗ này có thể chiến đấu sao long huynh khác suy nghĩ nhiều ta chính là hỏi một chút bởi vì ta có thể sẽ ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian long mục tê nghe vậy hơi chút trầm n g âm liền nói ra ngoại trừ không thể độc lập treo trên bầu trời bên ngoài nơi này là không cấm chiến đấu bất quá cái này quái phong đầm lầy đối ma pháp sư công kích không có hạn chế bởi vì ma pháp sư ma pháp cùng ý chí phương diện có quan hệ mà ý chí phương diện nghe nói lại dính đến ý niệm phương diện cho nên ma pháp công kích là có thể bay vọt quái phong đầm lầy nói đến đây long mục tê tựa hồ nghĩ đến cái gì ngay sau đó lại nói nói đến ma pháp khương huynh phải chú ý pháp tộc pháp tộc cách nơi này mặc dù xa hơn một chút có thể ngẫu nhiên cũng là sẽ đến nơi này tìm kiếm cơ duyên pháp tộc cũng tới nơi này khương lâm trong lòng hơi động lập tức nói đa tạ long huynh nhắc nhở không biết long huynh nhưng có lục giai pháp tộc tri tâm nếu có khương Ngô nguyện dùng bảo vật trao đổi lục giai pháp tộc tri tâm long m ụ c tê trong lòng thầm nghĩ pháp tộc tri tâm bình thường chỉ có ma pháp sư cần dùng đến chẳng lẽ cái này khương lâm là một cái ma pháp sư hắn cũng không có hỏi t h ă m linh tinh mà là hỏi long mộ trên thân không có không không qua biết khương huynh phải dùng cái gì trao đổi bộ lạc của ta quanh năm cùng pháp tộc giao chiến ngược lại là còn có một chút vậy mà thật sự có khương lâm mừng thầm trong lòng sau đó nói ra long huynh có thể biết rõ hiệu quả nhanh thuốc chữa thương thế giới trong thương thành cái chủng loại kia long mục tê mừng rỡ khương huynh vậy mà cướp được qua hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đối với thế giới trong thương thành hiệu quả nhanh thuốc chữa thương hắn đương nhiên là biết đến mặc dù rất đắt cũng không đến không nói kia là thật được hoan n g ê n bởi vì nghe nói chữa thương hiệu quả là phi thường đáng sợ chỉ cần không có lập tức chết đi một khỏa vào trong bụng liền nhất định có thể chữa trị hết thẻ thương thế bất quá ngay sau đó hắn lại hỏi không biết khương huynh trên người hiệu quả nhanh thuốc chữa thương là mấy cấp ngũ giai khương lâm nói ngũ giai a long mục tê k h ẽ nhữ mày khương lâm nói long huynh sắp độ kiếp ngũ giai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đối long huynh thế nhưng là có to lớn trợ giúp mà pháp tộc c h i tâm mặc dù là lục giai có thể làm dùng chưa hẳn có ngũ giai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương mạnh điều này cũng đúng vậy dạng này đi khương huynh chờ đợi ở đây long m ẫ về trước bộ lạc chậm nhất cái này mấy ngày liền có thể tới cùng khương huynh giao dịch long mục tê đối với cái này còn có còn có tự tin tự mình tại trong bộ lạc cũng coi là thiên tài muốn một khỏa lục giai pháp tộc c h i tâm không có bao lớn độ khó vậy được khương lâm gật đầu thêm cái ý niệm máy truyền tin hảo hữu được hai người lẫn nhau tăng thêm hảo hữu lập tức khương lâm hỏi long huynh chuẩn bị đi đâu cái phương hướng bên này thế nào long mộc tê chỉ vào man hoang đại lục vị trí khương lâm nghe vậy nhìn thoáng qua cách xa nhau hơn tám trăm mét thạch p h ò n g cười nói khương mộ đưa long huynh đ o ạ n đường nói chỉ thấy hắn đưa tay hướng phía cái hướng kia nhấn một cái vê anh đột nhiên phía trước trong hư không chống g ô n g xuất hiện một tòa vượt ngang tám trăm mét to lớn cầu gỗ chống ra không khí tạo thành kinh người gió lốc long mộc tê thấy con ngươi co rụt lại cả kinh nói đây là thủ đoạn gì đây là khương mố đường Khương lâm cười nói đã mình bây giờ mặt ngoài là tầm đạo giả vậy liền giả mạo một cái tầm đạo giả tốt lấy khương lâm hiện nay ấn tượng đến xem tầm đạo giả thủ đoạn cũng đều là rất thần kỳ tự mình chiêu này hẳn là sẽ không để cho người ta hoài nghi quả nhiên long m ụ c tê hoàn toàn không có hoài nghi chỉ là giật mình nói lại còn có như thế thần kỳ nói khương huynh đang quái phong đầm lầy loại này khu vực đơn giản có thể tới đi tự nhiên à. long huynh quá khen khương lâm cười nói kia khương ngẫu ngay tại như thế đợi long huynh chậm nhất hai ngày long mỗi nhất định trở về long mục tê liền ôn quyền sau đó bước lên rộng lớn cầu gỗ nguyên lai、like、người chấp pháp đến tầm đạo giả còn cần độ kiếp nhưng dị năng của ta lên tới năm mươi cấp thời điểm sự tình gì cũng không có phát sinh là bởi vì dị năng đẳng cấp cùng thực lực tu vi không đồng đẳng sao nếu như là dựa theo thực lực coi là ta hẳn là còn có thật lâu dù sao đến người chấp pháp cảnh giới tu vi đã không chỉ là hấp thu năng lượng cùng vận chuyển công pháp đơn giản như vậy còn cần cảm ngộ h o à n thiện pháp tắc pháp mình. h n của k ư ơ g Lâm nhìn xem đi xa Long một tê, trong lòng lần lợi, lại liệu, âm. xem một một nhìn trong nghĩ, nếu như lần giao dịch này thuận đằng còn như nghe ngóng thanh、âm. Hắn dịch thể hối thứ. thể gì xa đi đoáy giao vài cái cái tiêu sau 1T, Tỷ vật trừ suy có có có không biết rõ trong hiện thực ống giảm thanh là nguyên lý gì nhưng hắn suy đoán có thể cách âm vật liệu nói không chừng có thể để cho mình ý niệm năng lực xuất hiện ống giảm thanh bản vẽ ngoài ra bộ lạc có vật liệu hẳn là sẽ không ít nếu như hết thệ thuận lợi có lẽ còn có thể lại giao dịch một vài thứ thì như càng nhiều mỏ vàng hoặc là mỏ thủy tinh nếu có thể tiếp cận đủ một cỗ thủy tinh thu thập xe vật liệu vậy liền sướng rồi bất quá thủy tinh thu thập xe có chút không quá hiện thực nhưng hoàng kim thu thập xe khả năng có chút hy vọng khương lâm suy nghĩ hoàng kim thu thập xe toàn bộ dài 160 m é t tổng cộng cần 1.600 khối khối lớn mỏ vàng vật liệu mà thủy tinh thu thập xe tổng cộng cần 3.200 khối khối lớn mỏ thủy tinh bởi vì cái này đẳng cấp thu thập xe phi thường to lớn chừng 320 m é t dài như vậy cần dùng đến vật liệu tự nhiên cũng rất nhiều cho nên đối với thủy tinh thu thập xe khương lâm không có ôm hy vọng quá lớn trong lòng hiện lên những ý niệm này đồng thời khương lâm đã tiến nhập ra viên kiến trúc hắn trên đường đi đến lầu 10 t ầ n g đỉnh chót đi vào trang bị chế tắt trước sân khấu trực tiếp chế tạo thượng phẩm pháo thủ nhà đi 6.000 khối khối lớn khối đá vật liệu 10 t m ư vạn khỏa ma tinh a khương lâm tìm được thượng phẩm thủ nhà giấy sau đó lựa chọn chế tạo kết quả ngoài ý liệu cái này thượng phẩm pháo thủ nhà chế tạo thời gian lại là một cái giờ không phải một phút t a pháo thủ nhà vậy mà cần một cái giờ khương lâm bất đắc dĩ cảm giác có các loại hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút pháo thủ nhà đến cùng là như thế nào nhắm chuẩn hơn ngàn cây số bên ngoài địch nhân bất quá còn tốt một cái giờ cũng không tính là quá lâu một bên khác long mục tê đi qua khương lâm dựng cầu gỗ về sau lần nữa dùng nhảy dây phương thức một đường tiến lên bất quá loại này nhảy dây phương thức cũng là vô cùng phiền phức bởi vì cái này quái phong đầm lầy khối đá quá mức kiên cố mũi tên không cách nào cắm vào trong viên đá nhất định phải nhắm chuẩn khe hở mới được mà lại mũi tên cắm đi vào những cái kia khe hở cũng không thể quá lớn nếu không không phải ổn một cái không cẩn thận liền có thể sẽ suy sụp vạn trượng vực sâu cũng là bởi vì đây long mục tê mới phát giác được khương lâm dựng những cái kia cầu quả thực là phúc âm của bọn họ trước sau dùng hơn nửa giờ long mục tê mới rốt cục đi đến quái phong đầm lầy đến bờ bên kia lao tổ long mục tê mới vừa bò lên trên man hoang đại lục bên này lục địa đột nhiên nhìn thấy một người mặc hắc giáp nữ nhân đứng tại phía trước đại thụ dưới lập tức giật nảy mình kia là một người mặc hắc giáp nữ nhân mặt ngoài rung mạo bất quá hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mà thôi tại nữ nhân bên người còn có một cái bao trùm lấy đen như mực lân giáp địa long giờ phút này địa long chính yên t ĩ n h cuộn nằm trên mặt đất đối với long mục tê đến liền con mắt cũng không có mở ra cái này người mặc hắc giáp nữ nhân chính là bá vương long bộ lạc thủy tổ một trong bây giờ đã hơn bốn nghìn tuổi sở dĩ chỉ là một trong là bởi vì còn có một người nam cũng chính là cái này nữ nhân t r ợ phu người nam kia mới là bá vương long bộ lạc tổ trưởng nữ nhân tên là long vũ toàn bộ bá vương long bộ lạc người đều là huyết mạch của nàng đều là con cháu của nàng hậu đại nhìn thấy long mộc tê long vũ trực tiếp hỏi đối diện người kia là ai đối diện người kia long m ụ c tê đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức suy đoán lao tổ hỏi là khương lâm cung kính nói kia là những bộ lạc khác người hắn nói hắn cứ gọi khương lâm ta tăng thêm ý niệm máy truyền tin hào hữu là thật tên tầm đạo giả năm mươi mốt cấp những bộ lạc khác người long vũ khe nhữ mày giống như là tại tự nói nhưng lại giống như là tại nói với long m ụ c tê hải đăng bảo hộ phạm vi bên trong bây giờ cũng chỉ có nhóm chúng ta bá vương long bộ lạc cái kia phụ trách tiếp dẫn người mới tần thị bộ lạc tại hơn ba trăm năm trước liền đã bị pháp tộc tiêu diệt cái này mười vạn dặm phạm vi bên trong cũng không có họ khương bộ lạc ngươi xác định hắn thật là bộ lạc người hắn có nói qua tự mình đến từ bộ lạc nào sao là tới b á i phòng nhóm chúng ta bộ lạc vẫn là đi ngang qua bởi vì tinh v ẫ n đại lục bộ lạc đặc biệt là cơ trung tiểu bộ lạc cơ hồ đều là từ hai cái người sinh sôi ra cho nên đều là cùng một cái dòng họ toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người đều là cùng một cái dòng họ biết rõ biết rõ dòng họ đồng dạng liền có thể biết rõ đại khái là đây mấy cái bộ lạc người long m ụ c tê cung kính hồi đáp hắn nói hắn là đi ra ngoài lịch luyện bởi vì trưởng bối trong nhà yêu cầu phải lộ ra bộ lạc tên đi ra ngoài lịch luyện cũng là có khả năng long vũ có chút trầm âm lại hỏi hắn đang làm cái gì hắn là thế nào tới là ngươi nói cho hắn biết vượt qua quái phong đầm lầy phương thức sao ây long m ụ c tê nói ra hắn là tạo cầu một đường đi tới tạo cầu long vũ nhớ mày đúng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là bộ lạc của hắn kỹ thuật nhưng hắn cho ta biểu diễn một lần ta mới minh bạch kia là hắn nói long m ụ c tê giải thích tạo câu nói long vũ ngạc nhiên đây là cái gì thần tiên đại đạo bất quá nàng thật cũng không suy nghĩ nhiều nói chủng loại nhiều lắm khó mà đếm được thanh nàng lại nhìn về phía long m ụ c tê ngươi khí tức bất ổn là muốn độ kiếp rồi đúng thế long m ụ c tê cung kính trả lời long vũ nghe vậy tiện tay lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ đen như mực lân thiến đây là địa long lột ra vải rồng có thể t r ợ ngươi ngăn cản nhất lượn thiên kiếp long mục tê lập tức đại h ỉ tiếp nhận đa tạ lao tổ có cái này vải rồng nếu như về sau lại từ khương lâm nơi đó đổi được ngũ giai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương hắn liền có trăm phần trăm năm chắc vượt qua thiên kiếp long vũ gật đầu thản nhiên nói trở về chuẩn bị đi đến lúc đó tới đây độ kiếp tại kia một mặt dễ dàng bị pháp tộc công kích gần nhất nhóm chúng ta bộ lạc cùng pháp tộc ma sát ngày càng nhiều lần nói không chừng cái gì thời điểm sẽ xuất hiện đại chiến ngươi sớm ngày đột phá cũng có thể tăng thêm một phần chiến lược vâng long mộc tê cung kính rời khỏi rất xa sau đó mới bay lên không hướng bộ lạc phi đi quái phong đầm lầy bên này đại lục ở bên trên nếu như khương lâm ở chỗ này khẳng định sẽ khiếp sợ bởi vì nơi này có các loại trên địa cầu thời đại khủng long sinh vật như lôi long tấn manh long các loại ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được bất quá nơi này khủng long đều là bá vương long bộ lạc thuần dưỡng cũng sẽ không công kích long mộc t ê long mộc tê rời đi về sau long vũ lần nữa nhìn về phía quái phong đầm lầy ánh mắt của nàng nhìn qua tầng tầng mây mù nhìn về phía vực sâu tìm kiếm trước đó nàng truy tung cái kia pháp tộc mười canh thứ nhất bốn phẩy bốn không chữ chương một trăm sáu mươi hai cấp đến cấp không dám tới chương một trăm sáu mươi hai cấp đến cấp không dám tới trước đó có một cái tầm đạo giả cảnh giới pháp tộc chui vào cái này một mặt nàng lúc trước tại trong thâm n g uyên chính là đang tìm kiếm cái kia pháp tộc pháp tộc mặc dù ngẫu nhiên cũng tới quái phong đầm lầy tìm kiếm cơ duyên có thể trước sẽ rất ít tới gần nơi này bên cạnh nhưng gần nhất tới gần nơi này bên cạnh pháp tộc càng ngày càng nhiều long vũ có lý do tin tưởng pháp tộc có thể là muốn đối bá vương long bộ lạc khai chiến bốn mười tầng mái nhà một cái giờ rút cục đã trôi qua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 nay pháo thủ nhà tại nã pháo lúc lại phát ra tiếng vang cực lớn nhưng sẽ bị quê hương của ta suy yếu chỉ cần ta ở vào gia viên kiến trúc nội bộ liền sẽ không nhận thanh âm tổn thương nay pháo thủ nhà chỉ có ta cùng có được quê hương của ta hộ khẩu người mới có thể sử dụng nơi này giới thiệu cùng bản v ẽ giới thiệu không sai biệt lắm nhưng tăng lên gia viên có thể suy yếu pháo minh thanh thông tin khương lâm không kịp chờ đợi đem lấy ra không ngoài dự liệu hắn lấy ra chỉ là một cái hư ảnh mà cái này hư ảnh cao tới một m năm dài đến ba m hai cái pháo khung ở giữa là một cái to đạt nửa mét ống pháo vậy mà cùng cổ đại phòng thành pháo đồng dạng khương lâm hơi kinh ngạc đồng thời nhưng cũng cảm thấy lúc này mới hợp lý dù sao biết rõ phổ thông khối đá chế tạo cũng không phải dùng công nghệ cao linh kiện chế tạo nếu như chế tạo ra là công nghệ cao đại pháo ngược lại quá kỳ quái khương lâm liền do dự cũng không có trực tiếp đem pháo thủ nhà họng pháo nhắm ngay man hoang đại lục núi tuyết phương hướng lựa chọn cất đặt ông là pháo thủ nhà cất đặt thành công một khung cao tới một m năm ống pháo dài ba m nửa m to cự pháo liền xuất hiện ở mái nhà thực thể hóa về sau khương lâm rốt cục thấy rõ đây là một khung màu nâu xám đại pháo mặc dù nhìn ra được là khối đá chất liệu nhưng lại cho người ta một loại phi thường kiên cố cảm giác khương lâm không kịp chờ đợi gọi ra pháo thủ nhà chuyên môn bảng quả nhiên loại này có hạn chế chỉ có hắn cùng có được gia viên hộ khẩu người mới có thể sử dụng công trình đều là có được độc lập giao diện thuộc tính cái gặp giao diện thuộc tính bên trên có kỹ c à n g số liệu cùng t u y ể n hạng nhắm chuẩn lựa chọn về sau nơi đây sẽ xuất hiện một cái giả đạ video giả đạ video có thể tùy tâm s ở dụng điều chỉnh xem cách lớn nhất cách là một cây số điểm đỏ đầu ngắm vị trí la pháo thủ nhà đả kích vị trí hiện hữu đạn tháo một trăm bổ sung đạn tháo lựa chọn về sau không gian của ta ba lô hoặc là gia viên trong hộp tủ đạn tháo sẽ tự động bổ sung phát xạ lựa chọn về sau đạn tháo sẽ lập tức bắn ra đi không có trì hoãn d ạ đạ video khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên lúc này lựa chọn nhắm chuẩn lập tức chỉ thấy nguyên bản thuộc về nhắm chuẩn tuyển hạng địa phương xuất hiện một cái cao nửa mét dài một mét d ạ đạ video mà d ạ đạ video hình ảnh thình lình chính là trước mắt hình ảnh không có phóng đại cũng không có thu nhỏ khương lâm thử phóng đại lập tức xem cách nhanh chóng kéo dài một đường kéo dài hướng về phía trước ừ n h i ê n khương lâm theo dạ đạ trong video thấy được quái phong đầm lầy bờ bên kia hát giáp nữ nhân giờ phút này kia nữ nhân ngay tại liếc nhìn phía dưới quái phong đầm lầy vực sâu kia nữ nhân làm sao ở đâu khương lâm kinh ngạc bất quá bởi vì lo lắng bị cảm ứng được hắn vội vàng lại di động tầm mắt lúc trước hắn gặp một lần cái kia nữ nhân là đang quái phong trung tâm triệu trạch chỗ thời điểm nhìn thấy kia nữ nhân ở vực sâu dưới đáy không nghĩ tới bây giờ lại gặp được nàng cũng hẳn là bá vương long bộ l ạ người đi còn có đầu kia địa long trong lòng hiện lên những ý niệm này khương lâm lần nữa di động xem cách chỉ thấy trước mắt giả đạ video xem cách một đường hướng về phía trước kéo dài vượt qua man hoang đại thảo nguyên thấy được mấy trăm cây số bên ngoài núi tuyết nhưng khương lâm cũng không dừng lại tiếp tục đem xem cách rút ngắn đem hình ảnh phóng đại lấy cam đoan nhìn càng thêm xa rốt cục giả đạ video tầm mắt thời gian thực hiện ra hơn ngàn cây số bên ngoài núi tuyết lớn chỗ sâu cái gặp kia núi tuyết lớn chỗ sâu một chút màu trắng cự hùng thành thơi thành thơi nện bước bộ pháp nếu như không biết đến còn tưởng rằng kia là bắc cực hùng đây nhưng là những cái kia cự hùng nhỏ nhất cũng có mười mét thân dài theo trên tuyết sơn thực vật làm làm theo liền có thể nhìn ra khương lâm chậm rãi di động tầm mắt muốn tìm kiếm pháp tộc thân ảnh bởi vì lúc trước thấy qua kia theo núi tuyết lớn chỗ sâu bắn ra màu lam băng t h ư ờ n g lại thêm long mục tê nói bá vương long bộ lạc thường xuyên cùng pháp tộc khai chiến khương lâm đã rất khẳng định kia núi tuyết lớn chỗ sâu tuyệt đối có pháp tộc thậm chí kia núi tuyết lớn chỗ sâu khả năng không chỉ là pháp tộc doanh địa mà thôi rất có thể là một cái bộ lạc như ba vương long bộ lạc này chủng loại hình có thể phồn diễn sinh sống dị tộc bộ lạc thế nhưng là vô luận khương lâm như thế nào di động tầm mắt cũng không tìm được pháp tộc thân ảnh cũng không biết do những cái kia pháp tộc đến tột cùng là giấu ở trong đại tuyết sân bộ vẫn là tại càng xa địa phương ừ m đông nhiên khương lâm phát hiện long m ụ c tê phát thông tin cho mình chẳng lẽ hắn hiện tại liền muốn tới khương lâm kết nối thông tin cột long m ụ c tê khương minh ta hiện tại liền đến ngươi n g ũ gia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương ở trên người sao khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên lúc này trả lời ờ hồi phục xong xuôi hắn vội vàng đóng lại pháo thủ nhà dạ đạ video sau đó sử dụng tùy thân chế tác đem thần nông đỉnh chế tác được đúng rồi cái này pháo thủ nhà vẫn là che giấu không phải vậy bị người phát hiện cũng khó tránh khỏi sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết khương lâm nghĩ tới đây lần nữa mở ra ra viên kiến tạo hình thức tại lầu mười tầng đỉnh chóp tiếp tục kiến tạo vách tường những phương hướng khác hắn kiến tạo cùng dưới lầu nhưng pháo thủ nhà chỗ cái này một mặt hắn lại chỉ mở ra một cánh cửa môn này đúng lúc là pháo thủ nhà họng pháo chỗ vị trí về sau hắn lại sử dụng sàn gác đem đỉnh chóp hoàn toàn giải ở một cái cửa sổ mái nhà cũng không có mở như thế nhà này ra viên kiến trúc liền theo mười tầng tầng biến thành mười một tầng làm xong đây hết thảy hắn lại nhanh chóng xuống đến lầu một rời đi ra viên kiến trúc bỏ lên trên thu thập xe theo thùng đựng hàng trong không gian lấy ra tất cả thịt tươi lúc trước hắn liền còn thừa lại một chút thịt tươi về sau lại tại l ầ n tổ quốc đảo bên trong thu thập được không ít bởi vì một chút chạy chậm hung thú bị tiên nhi đánh chết những hung thú kia thi thể trực tiếp bị thu thập xe thu thập thành tài liệu trở lại mái nhà khương lâm nhanh chóng dùng thần nông đỉnh chế tác hiệu quả nhanh thuốc chữa thương dù sao những này thịt tươi đặt vào cũng là đặt vào mà lại số lượng còn chưa đủ lấy chế tác lục gia i hiệu quả nhanh thuốc chữa thương khương lâm dứt khoát đem toàn bộ chế tác thành năm gia i hiệu quả nhanh thuốc chữa thương dùng để bán qua một thời gian ngắn tiến nhập vậy chân chính hồng hoang đại lục về sau được nhiều săn g i ế t có chút sinh vật thu hoạch đến đủ nhiều thịt tươi chế tác một chút cùng cấp bậc của ta ghép đôi hiệu quả nhanh thuốc chữa thương dự bị mặc dù đi vào cái thế giới này về sau một mực không bị qua quá lớn thương thế có thể khương lâm sẽ không sơ ý chủ quan dù sao lo trước khỏi hoa coi như không dùng đến chính đẳng đẳng cấp siêu việt hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đẳng cấp về sau kêu hiệu quả nhanh thuốc chữa thương còn có thể bán đi có không gian ba lô hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cũng sẽ không thay đổi chất quá hạn khương lâm vốn cho rằng kêu long mộc t chẳng mấy chốc sẽ tới kết quả hắn cũng chờ một cái giờ long mộc t còn chưa tới mà hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cũng ra lò hơn sáu mươi viên hắn dự trữ tất cả thì tươi cũng chỉ đủ chế tác bảy mươi k h ỏ a bởi vì lo lắng long m ụ c tê nhìn thấy thế giới cửa hàng xuất hiện mới hiệu quả nhanh thuốc chữa thương từ đó không đến hắn nơi này hối đoái cho nên hắn không có vội vã đem mới vừa chế ra hiệu quả nhanh thuốc chữa thương lên cung rốt c u ộ c lại đợi nửa giờ kia long m ụ c tê rốt cuộc đã đến 800 m é t bên ngoài thạch phong bên trên long m ụ c tê một lần nữa bước lên ngang qua hai tòa thạch phong cầu gỗ nhanh chóng hướng bên này đi tới khương lâm thấy cảnh này cũng đi xuống lầu đi vào gia viên kiến trúc bên ngoài đến cầu miệng trở lấy rất nhanh long mộc tê đi tới gần cũng không nhiều lời trực tiếp theo chữ vật loa bên trong lấy ra một k h ỏ a nắm đấm lớn nhỏ l a n quang sáng trói hạt châu thinh linh chính là lục giai pháp tộc tri tâm ngươi muốn lục giai pháp tộc tri tâm ta mang đến long mộc tê nói khương lâm cũng trực tiếp lấy ra một k h ỏ a ngũ giai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương ngũ giai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương long huynh có thể kiểm tra có lẽ là cảm thấy khương lâm không đến mức tại bộ lạc của mình cạnh bên ra vẻ cho nên long mục tê trực tiếp đem lục giai pháp tộc c h i tâm ném qua tới khương lâm cũng đem ngũ giai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đưa qua rất nhanh giao dịch hoàn thành bởi vì hiệu quả nhanh thuốc chữa thương là ý niệm tạo vật long mục tê cầm trong tay trong nháy mắt liền biết rõ đây là ngũ giai căn bản sẽ không là giả song phương cũng rất hài lòng long mục tê cười nói long m ô đợi chút nữa sẽ ở quái phong đầm lầy cạnh bên độ kiếp từ nơi này hẳn là cũng có thể nhìn thấy khương huynh cảm thấy hứng thú có thể tới gần xem lễ ta đã cùng bộ Long ạ c c trưởng bối h à hỏi, h sẽ k ô xua đuổi Khương mục gật đầu, k h ô n tê lúc này quay người đi trở về bởi vì bộ lạc cùng pháp tộc sắp khai chiến trưởng bối nhường hắn mau chóng độ kiếp thành công nếu không hắn vốn là dự định trước chờ hai ngày đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất bất quá có lao tổ cho hộ thân vạy rồng còn có ngũ gia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cho dù lập tức độ kiếp hắn cũng có năm trác long mục tê rời đi về sau khương lâm lần nữa theo thu thập xe thùng đựng hàng không gian lấy một chút vật liệu sau đó trở lại lầu mười tầng hắn không có vội vã chế tạo đạn tháo mà là t r ư ớ c đem hộ thuẫn chế tắc được trước đó hộ thuẫn chế tắc vật liệu cái thiếu lục giai pháp tộc tri tâm bây giờ pháp tộc tri tâm đã có đương nhiên là lập tức làm ra loại này bảo mệnh trang bị theo khương lâm so vũ khí công kích đều muốn trọng yếu một phút rất nhanh kết thúc thủy tinh hộ thuẫn chế tắc được khương lâm đem thu hồi không gian ba lô sau đó tháo xuống hoàng kim cấp hộ thuẫn đem thủy tinh hộ thuẫn để vào trang bị khung lập tức chỉ thấy một đạo nhạt lam sắc cầu hình hộ thuẫn lóe lên một cái rồi biến mất thủy tinh hộ thuẫn trang bị thành công như thế tầm đạo giả công kích t a cơ hồ có thể miễn dịch khương lâm vẻ mặt tươi cười có hộ thuẫn cùng hộ giáp song trọng bảo hộ cảm giác c an toàn mười phần bất quá từ nơi này tiến nhập chân chính hồng hoang đại lục về sau gặp phải nguy hiểm có thể sẽ hơn rất nhiều cũng không thể quá lãng khương lâm suy nghĩ có cơ hội được nhiều làm một chút pháp tộc tri tâm miễn cho hộ thuẫn bền bỉ hao hết không cách nào đổi mới đem thủy tinh hộ thuẫn trang bị tốt khương lâm lần nữa mở ra trang bị chế tác đài tìm được đạn pháo bản vẽ trực tiếp lựa chọn chế tác một trăm l i n khỏa đạn pháo dù sao cũng chính là một trăm khối khối lớn khối đá vật liệu cùng một trăm điểm diễm lân sự t ì n h chút lòng thành m à thôi còn tốt đạn pháo chế tạo tốc độ là một phút một khỏa nếu là lại đến một cái giờ một khỏa khương lâm cảm thấy mình có thể sẽ phát điên dù sao chỉ là đạn pháo m à t h ô i không phải pháo thủ nhà bất quá bởi vì hắn lựa chọn là một trăm khỏa cùng một chỗ chế tạo một trăm khỏa đặt ở cùng một cái tổ cho nên tổng cộng cần một trăm phút đang chờ đợi thời gian khương lâm mở ra pháo thủ nhà cái này một mặt cửa lớn lần nữa sử dụng pháo thủ nhà nhắm chuẩn tác dụng mở ra dạ đạ video đúng rồi cái này dạ đạ video giống như không có tầm nhìn bội kính loại kia tầm nhìn khóa chặt tác dụng cũng không có thấu thị tác dụng khương lâm vang có chút t i ế ệ t đối bất quá cái này giống như vấn đề không lớn bởi vì pháo thủ nhà rõ ràng là một loại phạm vi công kích hình vũ khí đạn pháo đánh trúng mục tiêu về sau là sẽ phát sinh nổ lớn không nhất định phải khóa chặt ngược điểm chỉ cần nhắm ngay được nhân hẳn là có thể đem đánh giết cũng không biết rõ cái này lục giai pháo thủ nhà uy lực lớn bao nhiêu khương lâm nhớ một chút trước đó thấy qua cái kia lân tộc tầm đạo giả công kích, kia í c h k khoát tay chính là che trời c h i thủ tầm đạo giả nếu như dựa theo cấp bậc mà tính cũng là lục giai cùng thượng phẩm pháo thủ nhà cùng cấp bậc nhưng thượng phẩm pháo thủ nhà danh s ư n g có thể đánh g i ế t dưới sáu mươi cấp hết thệ tồn tại đã không gian ba lô cũng cho ra dạng này ý niệm thông tin cái kia uy lực hẳn là sẽ phi thường khủng bố mới đúng có thể đánh g i ế t dưới sáu mươi cấp hết thệ tồn tại đây chẳng phải là nói đối trên sáu mươi cấp cường giả cũng có uy hiếp khương lâm ẩn ẩn có chút hưng phấn trên sáu mươi cấp đó chính là tôn giả a tôn giả bởi vì là chấp trưởng một con đường tồn tại cái này cấp bậc cường giả còn có một cái xưng h à o đó chính là đạo chủ chỉ là bởi vì đạo chủ xưng hô thế này quá mức cuồng vọng cho nên mọi người cũng đem trên sáu mươi cấp dưới bảy mươi cấp gọi tôn giả nói đến bởi vì tốc độ phát triển quá nhanh cơ hội không chút được chứng kiến người chấp pháp chiến đấu về phần tầm đạo giả cũng liền gặp qua cái kia lân tộc tầm đạo giả xuất thủ một lần thậm chí cũng không có xuất thủ thành công khương lâm suy nghĩ cũng chính là bởi vậy n h ư n g hắn đ ố i tầm đạo giả cùng tôn trọng cường đại cơ hồ không có gì ý niệm cho nên khó mà đánh giá ra thượng phẩm pháo thủ nhà đến cùng có bao lớn uy lực thời gian một điểm điểm đi qua khương lâm một mực dùng dạ đạ video theo dõi quan sát đến long m ụ c tê hắn cũng rất muốn nhìn xem người tu hành độ kiếp là thế nào cái độ pháp là cùng trên địa cầu trong truyền thuyết tu tiên độ kiếp như thế đâu vẫn là cái khác kiếp nạn nửa giờ sau long m ụ c tê về tới quái phong đầm lầy bờ bên kia theo dạ đạ trong video khương lâm trông thấy trước đó cái kia hát giáp nữ nhân đã di động đến m ộ ư ơ i cây số bên ngoài một gốc ngàn mét đại thụ bên trên mà tại kia phụ cận còn có không ít đồng dạng mặc chiến giáp nam nữ theo khí chất đến xem chí ít đều là người chấp pháp chỉ là khương lâm nhìn thấy người liền có ba bốn trăm cái nhìn giống như chí ít đều là người chấp pháp cái này khiến khương lâm âm thầm chấn kinh bộ lạc người vậy mà như thế cường đại dạ đạ trong video long m ụ c tê trở lại trên lục địa về sau tại cách quái phong đầm lầy ngoài hai cây số một tòa núi nhỏ trên khoanh chân ngồi xuống sau đó liền không có động tĩnh làm cái quỷ gì khương lâm trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ cái gọi là độ kiếp cũng chỉ là như thế này vẫn là nói hắn đang điều chỉnh trạng thái khương lâm chưa bao giờ thấy qua những người khác độ kiếp tự mình cũng không có vượt qua kiếp cho nên cũng không biết rõ là cái như thế nào quá trình nhưng theo trên địa cầu cái chủng loại kia tu tiên các loại miêu tả hắn cảm thấy hẳn là trên trời rơi xuống cấp lôi c u ồ n g bộ độ kiếp người mới đúng khương lâm kiên nhẫn nhìn xem nhìn xem kết quả nhìn hơn một giờ con mắt đều muốn khô khốc kia long mục tê chính ở chỗ này ngồi không n ú c nhích đùa ta đây khương lâm hoàn toàn không còn gì để nói được rồi xem trước một chút ta đạn p h á o hẳn là chế tắc được hắn trở lại trang bị chế tắc trước sân khấu gọi ra chuyên môn bảng quả nhiên đạn p h á o đã chế tắc được hắn lúc này đem đạn p h á o thu hồi không gian ba lô cùng lúc đó quái phong đầm lầy bờ bên kia chân chính hồng hoang đại lục ở bên trên tất cả tới gần long mục tê độ kiếp khu vực manh thu hung cầm cũng bị bá vương long bộ lạc người xua đuổi đến nơi xa một gốc đại thụ c h e trời bên trên siêu một cái thanh niên bay đến long vũ bên người cái này thanh niên khí tức không gì sánh được cường đại cũng là tôn giả tên của hắn gọi long phi là bá vương long bộ lạc cái thứ ba tôn giả toàn bộ b á vương long bộ lạc cũng chỉ có ba cái tôn giả long phi đi vào long vũ bên người cung kính mở miệng nói mẹ phía sau đã bố trí tốt một khi pháp tộc xuất hiện đại trận liền có thể mở ra ừ n long vũ khẽ gật đầu long phi nhìn về phía phía trước trên núi nhỏ long mộc tê nói nhường tiểu tử này ở chỗ này độ kiếp không có vấn đề sao nơi đây tới gần quái phong đầm lầy có cường giả thời thượng cổ đạo vận cùng quy tắc ảnh hưởng ở chỗ này độ kiếp thiên kiếp uy lực sẽ rất lớn long vũ thản nhiên nói tiểu tử này thiên phú còn có thể mà lại ta cho hắn một mảnh hộ thân vải rồng sẽ không có vấn đề cũng liền tại lúc này trên núi nhỏ long m ụ c tê rốt cục điều chỉnh tốt trạng thái chỉ thấy hắn vươn người đứng dậy toàn thân khí thế phát ra ngạo nghễ ngầm đầu nhìn về phía bầu trời hét lớn một tiếng c ấ p đến ẩm ẩm trong khoảnh khắc nguyên bản trời nắng trang trang bầu trời trực tiếp đen xuống c u ầ n c u ộ n lôi vân giống như là theo trong hư không xuất hiện lôi vân bao trùm phạm vi trực tiếp h u y ế t trương đến trên trăm cây số o a n két o a n két trong lôi vân điện xà dày đặc cực tốc xuyên tới xuyên lui lấp lóe giống như ngày tận thế tới bốn gia viên kiến trúc bên trong khương lâm nhìn thấy đỉnh đầu lôi vân trong lòng ăn giật mình bắt đầu rồi kiếp này mây phạm vi lớn như vậy hắn vội vàng trở lại pháo thủ nhà trước mở ra dạ đạ video đem xem cách kéo dài đến hơn tám mươi cây số bên ngoài nhắm ngay long mục tê đỉnh đầu kia dọa người cướp mắt sau đó hắn liền thấy trên bầu trời kiếp vân nhanh chóng tiêu tán trong lôi vân lôi điện giống như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng nhanh chóng biến mất trên bầu trời kêu bao trùm lên trăm cây số kinh khủng k ế t vân đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan thành mây khói trong nháy mắt nguyên bản đen xuống đại địa lần nữa lại thấy ánh mặt trời cực nóng ánh mặt trời chiếu xuống để cho người ta một mặt một bước khương lâm ba long vũ ba long phi ba long mộc tê ba bá vương long bộ lạc tất cả mọi người ba cái gì tình huống vì cái gì kiếp vân đột nhiên biến mất đã xảy ra chuyện gì tất cả vây xem long mục tê độ kiếp bá vương long bộ lạc người tất cả đều một mặt một b ư ớ c mà long mục tê cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem bầu trời hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng nên đón lôi đ ỉ n h xét đánh kết quả thiên kiếp chạy đây coi là cái gì ngàn mét cao đại thụ c h e trời đ ỉ n h long phi cũng là mộng bức nói mẹ ngươi gặp qua loại này tình huống sao long vũ khe nhữ mày lập tức đối long mục tê truyền âm nói ngươi lại gọi một lần k ế t vân long m ụ c tê nghe vậy lúc này lần nữa hét lớn cướp đến ẩm ẩm trên bầu trời xuất hiện lần nữa quần quận lôi vân đại đ ị a lần nữa tối xuống sấm sét vang dội lôi xả xuyên thẳng qua kinh khủng lôi vân vừa xuất hiện liền trực tiếp bao trùm phương viên trên trăm cây số khương lâm sắc mặt vui mừng vội vàng lần nữa đem dạ đạ v i d e o nhắm chuẩn trên bầu trời cướp mắt mười canh thứ hai năm phẩy hai không không chữ c h ư n g một trăm sáu mươi ba Kinh trong thủ nháy à p h o k mắt đại địa lần nữa khôi phục sáng tỏ trói mắt ánh mặt trời chiếu xuống chiếu xạ đến long mục tê kia mộng bức trên mặt khương lâm cùng tất cả mọi người ba cái này long m ụ c tê thật mộng bức đây là có chuyện gì hắn chỉ là nghĩ độ cái cướp mà thôi à làm sao lại xuất hiện loại này tình huống chẳng lẽ kiếp vân đang cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm mẹ long phi cũng làm ộ n g bức nhìn xem mẹ của mình có phải hay không là quái phong đầm lầy ảnh hưởng sẽ không nhưng mà long vũ lại phi thường khẳng định lắc đầu năm đó ta và ngươi cha chính là tại cái này quái phong đầm lầy cạnh bên độ kiếp ở chỗ này độ kiếp thu quái phong trong đầm lầy ảnh hưởng lôi k i ế p uy lực sẽ chỉ càng lớn sẽ không xuất hiện loại này không hiểu tiêu tán tình huống kia có phải hay không là pháp tộc trong bóng tối dở trò quỷ l o n g phi lại hỏi không có khả năng thiên kiếp không thể xâm phạm cưỡng ép can thiệp sẽ chỉ gặp trời phạt pháp tộc như thật có bực này bản sự đã sớm nhất thống tinh vẫn đại lục l o n g vũ lắc đầu kia có phải hay không là cây m ộ t tiểu tử kia căn cơ bất ổn cho nên gọi không ngày n ữ a c ư ớ p l o n g phi hỏi lần nữa căn cơ bất ổn sẽ chỉ bị lôi đình đánh chết long vũ thản nhiên nói mà lại ta xem hắn căn cơ phi thường vững chắc hắn tự thân cũng không có vấn đề đừng nói ba vương long bộ là người liền xem như trốn ở trong tối chuẩn bị gây sự t ì n h pháp tộc cường giả lúc này cũng là một mặt mộng bức còn không có gặp qua thiên kiếp xuất hiện về sau lại đột nhiên tiêu tán tình h ồ n g bốn làm cái gì khương lâm bó tay rồi tự mình liền muốn xem cái độ kiếp m à t h ô i có khó như vậy sao làm hiện tại tâm tình mình đều có chút đón không lên bốn Lại tới khương lâm vội vàng lại đem dạ đạ video nhắm chuẩn trên bầu trời cướp mắt kết quả cùng trước đó ngay tại hắn mới vừa nhắm chuẩn trên bầu trời cướp mắt trong nháy mắt lớn như vậy kiếp vân trực tiếp tan thành mây khói khương lâm có lầm hay không ta chỉ là nghĩ độ cái cướp mà thôi a long mục tê tâm tính nổ tung bốn đại thụ c h e trời bên trên long vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía quái phong đầm lầy chỗ sâu kia tòa nhà kỳ quái chất gỗ trong kiến trúc nàng nhìn thấy khương lâm hơn thấy được khương lâm trước mặt kỳ quái bằng đá đại pháo chỉ bất quá nàng cũng không nhìn thấy giao diện thuộc tính theo mặt ngoài đến xem kia đại pháo không có vấn đề gì nhưng vấn đề lớn nhất chính là tiết đại pháo hoặc pháo là đối chuẩn trên bầu trời c ấ ớ p mắt long phi cũng lần theo mẫu thân ánh mắt nhìn sang hai người đều là tôn giả mặc dù bọn hắn công kích cũng rất khó đi qua quái phong đầm lầy thế nhưng là ánh mắt của bọn hắn cũng không bị ngăn trở tôn giả cảnh c ư ờ n g giả thị lực là phi thường cường đại có thể nhẹ nhõm vừa ý bên ngoài ngàn km một ngọn cây cọn cỏ chớ nói chi là chỉ có hơn tám mươi cây số cách bốn đùa nghịch ta đây khương lâm triệt để bó tay rồi rời khỏi pháo thủ nhà chuẩn bị đem hiệu quả nhanh thuốc chữa thương lên khung đến thế giới cửa hàng hắn đối long mục tê độ kiếp đã không có nửa điểm hứng thú cảm xúc cũng đón không lên bốn t â y mục một, một lần nữa long vũ gặp khương lâm rời khỏi kia kỳ quái đại pháo không khỏi lần nữa cho long mục tê truyền âm long phi ngạc nhiên nói mẹ ngươi không phải là cảm thấy là tiểu tử kia đang làm trò quỷ a một cái tầm đạo giả mà thôi hai người kỳ thật đã sớm phát hiện khương lâm nhưng cũng đúng như đã từng tần phương nhu nói như vậy cường giả chân chính đối phía dưới kẻ yếu là không có hứng thú cho nên hai người cho dù đã sớm phát hiện khương lâm cũng chỉ là lúc ban đầu liếc qua sau đó liền không lại chú ý cho nên hai người cũng không phát hiện khương lâm thân phận long vũ khẽ nhữ mày nói nhưng vi nương có thể tìm tới cũng chỉ có tiểu tử kia hành vi có chút cổ quái cái k h á c không có bất luận cái gì không bình thường địa phương cấp đến ba long mục tê mặc dù tâm tính nổ tung nhưng vẫn là nghe theo lão tổ mệnh lệnh lại một lần nữa triệu hoàn kiếp lôi ầm ầm uy áp dọa người kiếp vân xuất hiện lần nữa nhường đại địa biến đến lờ mờ nhường hung cầm manh thú nằm dạp trên mặt đất bốn khương lâm tiếp tục đem hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đều lên khung đến thế giới cửa hàng cảm ứng được đỉnh đầu xuất hiện lần nữa kiếp vân hắn lần này liền ngẩng đầu hứng thú cũng không có cảm thấy kiếp vân kia khả năng một giây sau liền sẽ biến mất lần này tất cả đều là ngũ gia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương liền không phóng tới thực thể cửa hàng hào hủy nơi tập kết hàng người cũng mua không nổi khương lâm lần này cũng không có sửa chữa giá cả mỗi một k h o a n g ũ dai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương vẫn như cũng là định giá một trăm triệu dù sao lần trước cũng bán xong chắc hẳn chân chính có cần cũng sẽ không keo kiệt điểm ấy ma tinh mà lại hiện tại khương lâm cũng biết rõ một trăm triệu ma tinh chỉ là nhìn nhiều kỳ thật cũng liền tương đương với một k h o a cực phẩm linh thạch mà thôi có lẽ đối với những cái kia cường giả chân chính tới nói điểm ấy ma tinh căn bản cũng không để vào mắt đương nhiên hắn cũng chỉ là suy đoán bởi vì hắn không rõ ràng cực phẩm linh thạch số lượng nhiều không nhiều mỗi một k h ỏ a một trăm triệu bảy mươi k h ỏ a không sáu mươi chín k h ỏ a toàn bộ bán đi chính là sáu mươi chín ư c ma tinh lại thêm những cái kia ý niệm trang phục lần này ta chí ít có thể thu được trên trăm ứ c ma tinh Nguyên kết. rốt cục thứ một đạo lôi đình rơi xuống trong chớp nhóm này long m ụ c tê đơn giản có dũng khí vui đến phát khóc cảm giác trước kia hắn cảm thấy thiên kiếp rất đáng sợ nhưng bây giờ không biết vì sao hắn luôn cảm giác tự mình cái thiên kiếp này tốt mẹ nó thân thiết bốn a lôi kiếp rơi xuống rồi khương lâm mới vừa đem hiệu quả nhanh thuốc chữa thương lên khung đến thế giới cửa hàng đột nhiên phát hiện mấy chục cây số bên ngoài trói mắt thiểm điện từ trên trời giáng xuống mặc dù cách hơn tám mươi cây số thế nhưng là thiểm điện quá trói mắt cho dù tại gia viên kiến trúc bên trong khương lâm đều có thể thấy rõ ràng lập tức hắn lần nữa dẫn lên hứng thú đi vào pháo thủ nhà trước mở ra dạ đạ video phóng đại tầm mắt thấy được ngay tại đối kháng lôi đỉnh long m ụ c t ê lúc này long m ụ c t ê buộc phát toàn bộ lực lượng một quyền đem từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh đánh cho tán loạn ra thứ một đạo lôi đ ỉ n h mà thôi hắn căn bản là không có làm sao lo lắng hắn chân chính lo lắng chính là đạo thứ ba người chấp pháp lôi kiếp bình thường là bốn đạo thiên kiếp nhỏ trừ phi là cực kỳ nghịch thiên người mới có thể xuất hiện năm lượt thiên kiếp rất nhanh thứ nhất lượt thiên kiếp thành công vượt qua long m ụ c t ê khi tức bắt đầu bay lên đại cảnh giới gông cùng xiềng xích sắp mở ra bốn cái này lôi đình nhìn uy lực không tệ khương lâm hiếu kỳ di động dạ đạ v i d e o góc nhìn nhìn về phía trên bầu trời cướp mắt kết quả cùng trước đó hắn mới vừa đem góc nhìn di động đến cướp mắt vị trí đột nhiên kia uy áp dọa người kết vân trực tiếp liền tiêu tán nguyên bản bao trùn đại địa quần quận lôi vân trực tiếp liền tan thành mây khói hết thể là đột nhiên như vậy khương lâm không thể nào giờ khác này hắn rốt cuộc mới phản ứng không phải là ta nguyên nhân a hắn nghĩ tới trước đó đập cái đầu mà thôi liền đem cổ trong di tích tượng thần cho đập đến bắn nổ sự tình bốn đại thụ che trời đ ỉ n h long vũ cùng long phi cũng trong bóng tối chú ý khương lâm nhất cử nhất động là hai người phát hiện khương lâm lần nữa dùng họng pháo nhắm chuẩn cướp mắt trong nháy mắt thiên kiếp lại một lần nữa tiêu tán hai mẹ con đột nhiên liếc nhau đều thấy được đối phương trong mắt sợ h ã i cùng kinh hãi mẹ cái này long phi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu sống mấy ngàn năm hắn cũng chưa từng gặp qua loại này tình huống long vũ cũng sợ hay nói trong truyền thuyết chỉ có thần linh có thể ảnh hưởng thiên kiếp long phi sắc mặt đại biến chẳng lẽ im lặng long vũ truyền âm quát lớn long phi giật nảy mình vội vàng ngầm miệng nhưng thần sắc trong mắt lại là không gì sánh được ngưng trọng bên người lại có một tôn thần linh mà trước đó bọn hắn lại còn coi là đây chẳng qua là một cái nho nhỏ tầm đạo giả cái này quá làm cho người ta g i ậ n cả tóc gáy đừng nói chỉ tồn tại ở thần linh trong truyền thuyết liền liền vương giả bọn hắn cũng chưa thấy qua hai mẹ con cũng n h ị n không được nhanh chóng nhớ lại từ khi vị kia tới gần nơi này bên cạnh về sau bọn hắn phải t r ă n g làm qua cái gì mạo phạm sự tình bốn long m ụ c tê phát hiện thiên kiếp của mình lại biến mất lập tức tâm tình của hắn triệt để băng có lầm hay không a thiên kiếp ngươi tại sao lại lại đi rồi long m ụ c tê cái này một cái tâm tính là triệt để băng nếu nói phía trước mấy lần vẫn là ngoài ý mớn lần này tuyệt đối không phải ngoài ý mớn hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không tự mình căn cơ bất ổn thiên phú quá kém ngay cả thiên kiếp cũng coi nhẹ tại hạ xuống rồi cái vượt qua một lần thiên kiếp chính mình cái này tính thế nào mình bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng xem như nửa bước tầm đạo giả không thể độ kiếp còn có thể thuận lợi đột phá sao khương lâm xuyên thấu qua giả đạ video nhìn xem long mục tê kia một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ trong lòng có chút ngượng ngùng đồng thời trong lòng của hắn cũng là kinh nghi bất định vì cái gì ta có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp thật chỉ là bởi vì ta ý niệm năng lực sao cái khác ý niệm hệ dị năng giả cũng có thể làm được điểm này sao đáng tiếc đây hết thể hắn cũng không biết rõ bởi vì hắn cho tới bây giờ muốn nói tiếp xúc cũng chỉ là thông qua ý niệm máy truyền tin cùng cái kia tô hơn tán gẫu qua ngày mà thôi hắn căn bản cũng không biết rõ cái khác ý niệm hệ dị năng giả cũng có dạng gì ừ n đột nhiên khương lâm nhìn thấy ra đạ trong video một cái bao trùm lên trăm cây số che trời c h i thủ theo trong đại tuyết sơn vươn l ra kia là một con gấu bàn tay màu trắng lông sù tay gấu pháp tộc xuất thủ muốn chết long vũ cùng long phi đã sớm chuẩn bị nhìn thấy kia che trời c h i thủ xuất hiện trong nháy mắt chất lách người theo biến mất tại chỗ c ó tì ấu ngươi có dũng khí theo kia che trời c h i thủ xuất hiện bá vương long bộ lạc bên trong một cái kinh khủng nắm đấm nhất phi trùng thiên、Ấm、ẩm ẩm nắm đấm cùng to lớn thủ trưởng ở trên không trung mười ngàn mét v à chạm một nháy mắt mà thôi hơn ngàn cây số phạm vi bên trong tầng mây cũng hỏng mất kia kinh khủng nắm đấm cùng to lớn thủ trưởng đồng thời băng liệt bá vương long bộ lạc hôm nay đem diệt một cái bao phủ tại hình tròn lồng năng lượng tìm pháp tộc theo trong đại tuyết sơn bay ra ngoài cái thấy nó vung trong tay m à pháp trượng chỉ thấy giữa thiên địa lam quan g một màu nồng đậm đến dọa người băng ma lực hội tụ thành một cây vạn mét dáng dấp kinh khủng băng thương kia băng thương vừa thành hình liền từ trên trời giáng xuống rơi vào bá vương long bộ lạc bên trong b u ồ n cười bá vương long trong bộ lạc một cái cả người đẩy cơ bắp tráng hán nhất phi trùng thiên trong tay lân giáp bao trùm nắm bàn tay thành quyền một quyền đánh phía kia từ trên trời giáng xuống kinh khủng b ă n g thương keng một tiếng đinh thái nhức góc kim thiết giao kích thanh âm bên trong do a người sóng xung kích quét sạch mấy trăm cây số kia vạn mét dáng dấp kinh khủng b ă n g thương bị băng bay ra ngoài bá vương long bộ lạc tù trưởng kia bắp thịt quần quận tráng hán cười lạnh nói có tỷ ấu ngươi có phải hay không chưa t ỉ n h ngủ ngươi không cách nào tiến nhập hải đang bảo hộ pha vi ngươi như thế nào diệt ta bá vương long bộ lạc hoặc là ngươi cho rằng ta bá vương long bộ lạc là đã từng cái kia tần thị bộ lạc trên sáu mươi cấp dị tộc phải tiến nhập hải đăng một vạn cây số các loại đây đã là thưởng thức không có bất luận cái gì dị tộc có can đảm vượt qua lôi trì long vũ cùng long phi hai mẹ con cũng tới đến bá vương long bộ lạc trên không cùng pháp tộc tôn trọng rằng co bọn hắn mặc dù có ba cái tôn giả có thể không dám chút nào chủ quan bởi vì pháp tộc tôn giả phi thường cường đại cùng cảnh giới nghiền ép bọn hắn bất luận cái gì một người trong đại tuyết sơn kia tôn giả cảnh pháp tộc lạnh lùng nói bản tôn là không cách nào tiến nhập hải đang bảo hộ phạm vi bên trong nhưng bọn hắn liền không đồng dạng theo pháp tộc tôn giả cũng tức là có ti ổ tiếng nói rơi xuống đột nhiên núi tuyết lớn chỗ sâu một đám pháp tộc cường giả bay ra những cái kia pháp tộc thuần một sắt tất cả đều là tầm đạo giả nhìn một cái số lượng chừng hơn một trăm cái bốn nhiều như vậy pháp tộc khương lâm kinh ngạc xem ra tất cả đều là tầm đạo giả tất cả đều là lục giai pháp tộc tri tâm không chỉ là lục giai pháp tộc tri tâm còn có một k h o a thất giai pháp tộc tri tâm long phi nhìn thấy kia trên trăm cái pháp tộc tầm đạo giả cười lạnh nói chỉ bằng cái này hơn một trăm cái tầm đạo giả liền muốn diệt ta bá vương long bộ lạc hắn nói đột nhiên vung tay lên ẩm ẩm chỉ thấy bá vương long bộ lạc xung quanh đại lượng các loại khủng long theo tứ phía bốn phương tám hướng chạy đến trong đó có thức ăn chay khủng long cũng giống như b á vương long loại này ăn thịt khủng long những này khủng long mặc dù không am hiểu phi hành thế nhưng là lực công kích cùng lực phòng ngự cực kỳ doa người những cái kia khủng long số lượng rất nhiều mặc dù trên năm mươi cấp chỉ có hơn ba mươi nhưng phối hợp bộ lạc bên trong tầm đạo giả cũng kém không nhiều đầy đủ chống lại pháp tộc hơn một trăm cái tầm đạo giả bốn ngoa tạo khủng long lại còn thật có bá vương long thương lâm nhìn thấy bá vương long bộ lạc triệu hoãn đi ra các loại khủng long trực tiếp sợ ngây người trong chấp nhóm này hắn cuối cùng minh bạch tinh vẫn đại lục vì sao là nguyên thủy hồng hoàng thế giới l i ê n khủng long loại này nguyên thủy sinh vật cũng có cái này còn không nguyên thủy sao đương nhiên đây chỉ là chính hắn cách nhìn mà thôi nguyên thủy thế giới cũng không phải bởi vì cái này bốn bá vương long bộ lạc người các cường giả cũng nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu l i ê n long mộc tê cũng không đoái hoài tới tiếp tục độ kiếp rồi chuẩn bị đi tham chiến Một trận chiến này pháp tộc rõ ràng chuẩn bị đã lâu chỉ sợ sẽ là một trận phi thường đại chiến thảm liệt bốn trong đại tuyết sơn cò tỉ ổ đạm mạc nói đã muốn diệt ngươi bá vương long bộ lạc đương nhiên sẽ không chỉ có những thứ này nói hắn nhìn về phía quái phong đầm lầy phương hướng cái gì tất cả bá vương long bộ là người đều là biến sắc đ ố n g nhiên quay người lập tức chỉ thấy trên trăm cái tầm đạo giả cảnh giới pháp tộc vừa vặn theo quái phong đầm lầy bên dưới vách núi b ò lên những cái kia pháp tộc tầm đạo giả vừa bỏ đi lên liền đằng không mà lên chuẩn bị hai mặt g i á p công liên thủ diệt đi bá vương long bộ lạc làm sao có thể pháp tộc cái gì thời điểm thêm ra đến nhiều như vậy tầm đạo giả rồi long phi khó có thể tin liền muốn bay qua hỗ trợ ông thế nhưng là pháp tộc tôn trọng trực tiếp thả ra một cái bao phủ trăm dặm hư không to lớn lồng giam đem bao quát chính hắn ở bên trong tứ đại tôn giả bao phủ lại phía dưới chiến đấu nhường tiểu bối xuất thủ liền tốt Đối thủ của các nhiều như vậy pháp tộc tầm đạo giả gia viên kiến trúc bên trong khương lâm sử dụng dạ đạ video nhìn xem mới vừa b ò lên trên lục địa pháp tộc cường giả yên lặng cho pháo thủ nhà bỏ thêm vào đạn pháo một trăm k h o ả đạn pháo toàn bộ bổ sung đi vào ta ở chỗ này nã pháo những cái kia pháp tộc hẳn là không làm gì được ta a bất quá nghe long mục tê nói ma pháp là có thể không nhận quái phong đầm lầy ảnh hưởng nhưng giống như cũng không quan trọng ta ra viên kiến trúc hẳn là gánh vác được chỉ cần không phải tôn giả tự mình công kích liền không có vấn đề khương lâm cảm thấy đã đều là nhân tộc mà lại tự mình cùng kia long mộc tê cũng coi là có chút giao tình cho nên tự mình ra tay giúp đỡ thiên kinh địa nghĩa cũng không phải là bởi vì hắn coi trọng những cái kia pháp tộc pháp tộc c h i tâm thượng phẩm pháo thủ nhà tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a rất nhanh đạn pháo bổ sung xong xuôi khương lâm nhắm ngay những cái kia đã bắt đầu bay lên không chuẩn bị hướng phía bá vương long bộ lạc rết đi qua pháp tộc tầm đạo giả dùng ý niệm điểm xuống phát s ạ vê anh trong chấp nhóm này chỉ thấy một đạo dươi thực rộng trùng sáng trực tiếp xuyên thủng hư không cái này trùng sáng nhường thiên đ ị a giống như cũng ảm đạm phai m ở nếu có người có thể thấy đầy đủ rõ ràng lời nói liền sẽ phát hiện vậy căn bản không phải cái gì trùng sáng mà là tản ra không có gì sánh kịp k i a sáng trói mắt đạn t h á o bởi vì tốc độ thực tế quá nhanh cho nên nhìn tựa như là một đạo thô to trùng sáng k i a vạn mét trên bầu trời ngay tại rằng có lẫn nhau hai tộc tôn giả theo bản năng nhìn qua ầm ầm thế nhưng là hai tộc tôn giả căn bản là không có cách kịp phản ứng chúng sáng liền đã rơi vào theo quái phong trong đầm lầy leo ra đi đám kia pháp tộc tầm đạo giả ở giữa một nháy mắt mà thôi dọa người nổ lớn quét sạch trên trăm cây số ở gần nhất hơn ba mươi pháp tộc tầm đạo giả tại kia dọa người nổ lớn phía dưới trực tiếp liền sụp đổ bị nổ đến hồi phi liên diện còn lại pháp tộc tầm đạo giả cũng là liền tư duy đều không cách nào kịp phản ứng liền bị nổ hôn mê rồi toàn bộ h à n h bay ra ngoài thân thể ở giữa không trung liền giải thể không chỉ có là pháp tộc liền liền cách rất xa bá vương long bộ lạc cường giả cũng bị lan đến gần kia kinh khủng đạn pháo rơi xuống đất trong nháy mắt liền trực tiếp phát sinh nổ lớn tựa như là đạn hạt nhân quét sạch thiên địa bốn phương tám hướng thư không giống như đều muốn bị h o a n h ra một cái lỗ thủng lớn gia viên kiến trúc bên trong mới vừa đẻ xuống cái nút bắn cương lâm xuyên thấu qua dạ đạ video thấy cảnh này cũng là trực tiếp sợ ngây người ngoa t à o ngoa t à o rãnh ta cái này một pháo sẽ không phải liền bá vương long bộ lạc cũng cho gì ta khương lâm ngốc trệ mặc dù hắn đoán được thượng phẩm pháo thủ nhà hẳn là sẽ rất cường đại c h ỉ ít so mảnh vỡ l i ề u đạn cường đại có thể uy lực này nào chỉ là cường đại quả thực là dọa người a dựa theo suy đoán của hắn bây giờ mảnh vỡ l i ề u đạn phạm vi nổ tối đa cũng liền hơn ba mươi cây số có thể cái này pháo thủ nhà đạn pháo phạm vi nổ trực tiếp là hơn một trăm cây số a ông trời ơi núi tuyết lớn chỗ sâu kia pháp tộc tôn giả cò t ì ổ trong mắt đều muốn trận lồi ra muốn rách cả mí mắt bởi vì hắn nhìn thấy tự mình trên trăm cái tầm đạo giả cảnh giới tộc nhân trong nháy mắt mà thôi liền bị bảy người diệt nhân tộc ngươi muốn chết cò t ì ổ gầm thét đ ỗ n g nhiên phóng thích ma pháp giữa thiên địa lam quan g một m à u doa người băng thương ngưng tụ ra trực tiếp liền muốn nổ bắn ra hướng cương lâm mà lúc này bá vương long bộ lạc ba cái tôn giả cũng kịp phản ứng nhao nhao đại hỷ long、Vũ、vội vắn quát ngăn cản hắn ba vị tôn giả đồng thời xuất thủ trực tiếp đem kia kinh khủng vạn mét dáng dấp băng thương đánh trật khương lâm tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này hắn vội vàng mở ra ra viên bình chướng đồng thời chuẩn bị sử dụng ra viên truyền tống chạy trốn ngay tại lúc lúc này kia băng thương cũng bá vương long bộ lạc ba vị tôn giả đánh trật vain vạn mét dáng dấp băng thương theo phía dưới nổ bắn ra mà đến trực tiếp đem ra viên kiến trúc chỗ thạch phong bắn nổ đại lượng cự thạch sụp đổ nổ bắn ra đi mà mẹ nó thảo thảo khương lâm sắc mặt lại biến tốc độ trước đó chưa từng có vọt tới lầu một liền muốn thông qua gia viên truyền tống rời đi bởi vì hắn lo lắng treo trên bầu trời gia viên kiến trúc sẽ ở nháy mắt sau đó bị quái phong đầm lầy quỷ dị lực lượng kéo xuống đi bất quá ngay tại lúc này khương lâm ngạc nhiên phát hiện đương g i a vườn kiến trúc chỗ thạch phong sụp đổ về sau gia viên kiến trúc nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại trực tiếp lơ lửng ở trên không trung trong chấp nhóm này hắn đột nhiên nghĩ đến một việc thật giống như ta chơi qua trò chơi ta ý niệm bên trong Trong trò trúc, vật trúc thể treo trên bầu trời.、Nghĩ、tới đây, lập tức rơi kiến trúc này, bởi vì là ý niệm kiến Nghĩ gõ chơi có phía dưới lập sau, đổ đây, về sắc bầu là ẩm ẩm lúc này núi tuyết lớn chỗ sâu đã phát sinh kinh thiên động địa đại chiến bá vương long bộ lạc ba cái tôn giả cùng pháp tộc tôn giả cọ tỷ ổ đã đánh nhau vì bảo hộ khương lâm cái này không rõ lai lịch giúp đỡ mà đánh nhau tứ đại tôn giả cái này vừa đánh nhau kia là thật long trời lở đất động một tí năng lượng băng diệt trăm dặm tầng mây kia dọa người sóng xung kích quét sạch hơn ngàn cây số cũng chính là bọn hắn bay đầy đủ cao nếu không phía dưới đại địa chỉ sợ đều muốn bị phá hủy một mảng lớn khương lâm mặc dù có chút ngoài ý m u ố n nhưng cảm giác được kia bá vương long bộ lạc người cũng rất giảng nghĩa khí mà nó làm ta sợ kêu to một tiếng nhìn ta đánh không chết các ngươi l u ô n cảm g i á pháp c cùng tộc ta bát tự xung đúng ộ bộ t toàn chết tốt. t vậy viên liền gia đánh kiến Đã r c k h ô có việc tức liền lại gì, Khương tầng. hắn yên lần nữa Lâm lập lầu tâm, trở đã cái kia pháp tộc chi tâm không đúng đã cái kia pháp tộc tôn giả muốn giết ta vậy liền không thể trách ta khương lâm lần nữa gọi ra pháo thủ nhà giao diện thuộc tính đồng thời mở ra nhắm chuẩn dạ đạ video dạ đạ video tại ý niệm của h ắ n giới nhanh chóng phóng đại tầm mắt rất nhanh hắn thấy được ngay tại theo núi tuyết lớn chỗ sâu bay ra ngoài đại lượng pháp tộc những cái kia pháp tộc bên trong có tầm đạo giả cũng có người chấp pháp thậm chí liền hóa điệp giả cũng có pháp tộc lần này đoán chừng là ôm tất diệt bá vương long bộ lạc quyết tâm cho nên hóa điệp giả trở lên cửng giả toàn bộ cũng xuất động 11. Canh 3, 6 chữ. Trưng 164, 164, Canh chữ. chạy. chạy. Trưng Trưng hù hù 6.000 Dầm dầm dầm. Pháp t ộ bộ ngộ, c cùng lạc tầm tầm tao t đạo đạo đã đồng long giả vương giả bá h ờ trời thường người. i giả chiến đấu tràng diện phi kinh cái đánh đấu đ nhau. không trên tôn tràng khủng bố như vậy, nhưng cũng phi thường kinh người. Trên Mặc trăm cái tầm có dù bố vậy, ạ o giả chiến đấu, ma pháp cùng nhường phương cũng chiến chiến đối với anh, mấy trăm cây số viên cây vực pháp pháp anh, khu lên. đấu, mấy ma trăm số trào sôi dạ o người sóng sung kích quét kích c h trên trời dưới đã ấ t Theo giả đ nhắm chuẩn trong video khương lâm có thể thấy rõ ràng có trên năm mươi cấp thân dài hơn trăm mét bá vương long v ấ y đôi trực tiếp đem pháp tộc tầm đạo giả quất bay mấy vạn mét nhưng sau một khắc kia kinh khủng bá vương long trực tiếp bị mấy chục cây dọa người băng thương từ trên trời ra xuống trực tiếp đóng xuyên ở trên mặt đất ô có dọa người cao tới hơn trăm mét thức ăn chay khủng long đứng thẳng lên sau đó hai đầu chân trước đông nhiên đạp lên mặt đất rầm rầm rầm kinh khủng sóng chấn động chấn vỡ phía trước hết thảy núi nhỏ cùng đại thụ tại sóng chấn động bên trong hóa thành bột mịt bao phủ tại hình tròn lồng năng lượng bên trong pháp tộc tầm đạo giả bị quay bay ra ngoài hoa có bá vương long bộ lạc cường giả một đao chặt đứt hư không đao mang hoành không mấy vạn mét đem pháp tộc tầm đạo giả bên ngoài thân hình tròn lồng năng lượng bổ r a da gấu cũng bị đánh ra một đạo thật sâu vết thương thế nhưng là pháp tộc lực phòng ngự quá kinh khủng k i a dọa người đao mang cũng không thể trực tiếp đem chém dết bốn khương lâm thông qua dạ đ ã nhắm chuẩn video nhìn xem đây hết thảy chấn động trong lòng đây chính là tầm đạo giả cấp bậc chiến đấu sao hơn nữa còn là một đoàn tầm đạo giả chiến đấu khương lâm trong lòng chấn động vô cùng lúc này mới là chân chính hình người đạn hạt nhân a Đao một a ra mấy mét, đem đại địa cũng bổ ra. Những này ra hỏa n văn cũng Những này cũng cùng g có thể mét, tụ bổ bổ mấy đem m đại chỗ, ta cũng không ta tốt nã pháo A. Khương lâm bất đắc dĩ, hắn là muốn một tay, Khương khả hắn thế nhưng là pháo thủ nhà vi lực quá lớn, phạm hơn. pháo muốn lớn, nổ là trên trăm cây số, mà lại khả năng lớn giúp Lâm là là lực là lại cây một trăm mà Một bất đắc dĩ, quá số, vi vi xuống dưới mặc dù pháp tộc tầm đạo giả hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng bá vương long bộ lạc tầm đạo giả hơn phân nửa cũng muốn tử thương thảm trọng thế là khương lâm di động pháo thủ nhà dạ đa góc nhìn nhìn về phía trên bầu trời lúc này pháp tộc tôn giả cùng bá vương long bộ lạc ba cái tôn giả đã đánh tới hơn ngàn cây số trên bầu trời mắt thường đã không thể gặp thế nhưng là thông qua giả đạ vi d e o vẫn như cũ có thể nhìn thấy bốn đạo thân ảnh tại cực tốc lấp lóe mỗi một đạo công kích đều giống như có thể oanh bạo hư không lan quang càng không ngừng đang tỏa ra mắt trần có thể thấy băng ma lực bao trùm lên trăm cây số khu vực hóa thành kiên cố lồng giam đem bá vương long bộ lạc ba cái tôn giả đường lui phong kín đây là vì không đồng ý tam đại tôn giả trở về nơi cũ hải đang bảo hộ phạm vi bên trong pháp tộc tôn giả một người hành hung ba người không sai pháp tộc tôn giả một người mà thôi nên chiến tam đại tôn giả không chỉ có không có rơi vào hạ phong ngược lại còn đè ép bá vương long bộ lạc ba cái tôn giả đánh có thể trông thấy bá vương long bộ lạc tam đại tôn giả thân thể thỉnh thoảng bị đánh bạo nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại tôn giả cấp bậc cường giả giống như năng lực khôi phục đã đạt đến dọa người tình trạng cho dù là vẩy ra đi ra máu tươi cũng sẽ không sói mòn có thể coi như năng lượng hấp thu trở về dầm dầm dầm hơn ngàn cây số trên bầu trời kinh khủng đại chiến nhường không gian cũng b ó méo dọa người cơn báo năng lượng hình thành một cái đường kính mấy trăm cây số vòng xoáy năng lượng kia vòng xoáy ở trung tâm mới là chân chính chiến trường tại kia vòng xoáy phạm vi bên trong e là cho dù là tầm đạo giả xông vào cũng sẽ trong nháy mắt bị xé nát v ề phần chiến đấu sóng xung kích trực tiếp quét sạch hơn ngàn cây số cho dù là khương lâm chỗ địa phương vẫn như cũ có cồn u g phong gầm thét có gió lốc gào thét tôn giả trên sáu mươi cấp tồn tại cái này chiến đấu lực cũng quá dọa người đi khương lâm hít sâu một khẩu khí cố gắng muốn nhắm chuẩn cái kia pháp tộc tôn giả theo trước đó kia một pháo đến xem vậy mà cảm thấy tự mình pháo thủ nhà lực công kích tuyệt đối đạt đến tôn giả cấp b ở mặc dù khả năng giết không chết tôn giả nhưng một pháo xuống dưới tuyệt đối có thể làm cho tôn giả bị thương thế nhưng là bốn người chiến làm một đoàn tốc độ quá nhanh cho dù lấy khương lâm bây giờ thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy phù quang l ư c ảnh tàn ảnh càng không ngừng ở trên trăm cây số phạm vi bên trong vừa đi vừa về lấp l ó mà pháo thủ nhà dạ đạ video không giống tầm nhìn bội kính như thế có thể khóa chặt đ ị c nhân tầm mắt sẽ không để chậm cho nên cũng không có biện pháp khóa chặt pháp tộc tốt lâm giả đáng tiếc thủy tinh cấp súng ngắm không dám nổ súng sẽ làm bị thương đến chính ta nếu không ta hẳn là có thể rút một tay khương lâm âm thầm nhữ mày sau đó h ắ những lại đem p á pháp pháp, o bao theo ngoài. thủ tuyết phút tính tộc trở tại tuyết nhà nhịn, phía chính chỗ hóa chấp chỗ h động đến cũng núi này, ngàn lên, lượng người chấp pháp, ngay tại theo núi tuyết lớn n là mà giả góc Giờ giả gồm di dưới, kia điệp đại đã bay ra lấy sâu. sâu cái kia pháp tộc lần này cũng không biết rõ có phải hay không dốc toàn bộ lực lượng đoán chừng là ôm trực tiếp hủy diệt bá vương long bộ lạc mục đích khai chiến khương lâm đem giả đ ã nhắm chuẩn video nhắm ngay những cái kia còn tại theo núi tuyết lớn chỗ sâu bay ra ngoài pháp tộc trên mặt lộ ra cười lạnh đã cường giả chiến đấu ta không cách nào can thiệp vậy cũng chỉ có thể coi như các ngươi xui xẻo coi như ta chân chính tu vi cũng chỉ là người chấp pháp cho nên cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ khương lâm không do dự trực tiếp dùng ý niệm đẻ xuống cái nút b ắ n vâng như trước đó một đạo trùm sáng dọa người xuyên thủng hư không tại đạo này trùm sáng dọa người phía dưới sắc trời giống như cũng ảm đạm xuống tới một nháy mắt mà thôi trùm sáng xuyên thủng hơn ngàn cây số bắn vào núi tuyết lớn chỗ sâu người có dũng khí hơn ngàn cây số trên bầu trời pháp tộc tôn giả gầm thét phóng xuất ra một đạo kinh khủng bằng truy nên tiếp pháo thủ nhà kinh khủng trùng sáng vê anh cả hai gặp nhau phát sinh nổ lớn kia nổ lớn sóng xung kích trực tiếp đem theo núi tuyết lớn chỗ sâu bay ra ngoài pháp tộc bao phủ đi vào một nháy mắt mà thôi chín thành pháp tộc cũng bị nổ chết rồi chỉ có mấy trăm cái tại tít ngoài rìa pháp tộc may mắn trốn qua một kiếp nhưng cũng bị sóng xung kích vén bay ra ngoài đây là bởi vì pháp tộc tôn giả ngăn cản pháo thủ nhà đạn pháo nguyên nhân nếu không những cái kia pháp tộc tuyệt đối phải toàn quân bị diệt là bạo tạc sóng sung kích đi qua đám kia còn sót lại pháp tộc trực tiếp m ộ t b ư ớ c trên mặt trắng bệnh t ư như cũ hưng khương n phấn muôn điên. Tam đại tôn giả kiệt lực ngăn lại pháp tộc tôn giả, không đồng ý pháp tộc tôn giành công kích khương lâm. Nhân、tộc. Hơn ngàn cây số trên g giả giả, giả pháp pháp kích cũ lực tộc tộc tộc! cây Tam lâm. bầu đại kiệt lại trời! tay ý số pháp tộc tôn giả trong mắt lửa giận đơn giản muốn đốt xuyên c ử u trọng thiên trứng mắt quái phong đầm lầy trên không gian viên kiến trúc bên trong khương lâm hắn nhớ kỹ khương lâm chưa bao giờ một người tộc có thể để cho nó ăn lớn như vậy thua thiệt lần này nó vốn là chuẩn bị hủy diệt bá vương long bộ lạc nếu như không có ngoài ý m u ố n bá vương long bộ lạc tất diệt liền xem như tam đại nhân tộc tôn giả cũng hơn nửa phải bỏ mạng thế nhưng là cũng bởi vì khương lâm xuất hiện sửa chữa đây hết thảy trước đó kêu một pháo trực tiếp đem theo q u á i phong trong đầm lầy đánh lén pháp tộc đánh toàn quân bị diệt về sau những cái kia người chấp pháp cùng hóa điệp giả cũng trực tiếp bị diệt chín thành lần này pháp tộc có thể nói là thương cân động cốt tổn thất nặng nề không có hơn ngàn năm thời gian căn bản không có khả năng khôi phục dạng này vết thương đối với bộ lạc nhỏ tới nói tầm đạo giả cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng mười năm có thể ra một cái đã đáng giá cao hứng muốn dùng nhãn thần làm ta sợ là ta là doa lớn Cương Lâm cười nhạo cho phép pháp tộc đánh giết nhân tộc liền không cho phép nhân tộc đánh giết pháp tộc rồi hắn không có dừng lại chờ pháo thủ nhà mười giây đồng hồ thời gian c n đ ầ u kết thúc lần nữa phát sạn vê a n g t r ú n g sáng kinh khủng chùm sáng bắn vào núi tuyết lớn chỗ sâu ẩm ẩm núi tuyết lớn chỗ sâu trước đó kia mấy trăm may mắn trốn qua một kiếp pháp tộc trực tiếp bị cái này một pháo đánh hồi phi yên diện d o người nổ lớn đem những cái kia phòng ngự kinh người cự hùng cũng nổ sụp đổ thậm chí ngay tiếp theo núi tuyết cũng bị h oanh ra một vài mười cây số kinh khủng hố to núi tuyết đều cơ hồ muốn bị đánh xuyên trên bầu trời pháp tộc tôn giả nhãn thần lạnh lùng đến dọa người nhưng lúc này nhân tộc tam đại tôn giả dốc hết toàn lực quân lấy nó để nó căn bản không tì vết phân tâm nhị lang nhóm xông vào bá vương long bộ lạc h oanh sắt những người yếu kia pháp tộc tôn giả g ầ m thét muốn để những cái kia pháp tộc tầm đạo giả đánh giết bá vương long bộ lạc già yếu bà mẹ và trẻ em muốn đoạn bá vương long bộ lạc cái người có dũng khí n g ăn lại pháp tộc xuất sinh bá vương long bộ lạc tam đại tôn giả đồng dạng gầm thét pháp tộc tôn giả cười lạnh lần này cho dù không thể diệt bá vương long bộ lạc cũng tuyệt đối phải nhường bá vương long bộ lạc cũng tổn thất nặng nề mới được nếu không nó nuốt không trôi kia khẩu khí cười lạnh nó dành thời gian liếc qua quái phong đầm lầy phía trên gia viên kiến trúc bên trong thương lâm cái này xem xét lập tức trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt tiểu tử kia muốn làm gì bởi vì nó nhìn thấy t ư ơ n g lâm tại tăng cao kia kỳ quái phong ở không sai khương lâm lần nữa mở ra ra viên kiến tạo hình thức chuẩn bị đem phòng ở xây cao một chút sau đó đem pháo thủ nhà mang lên đi nhìn xem có thể hay không tìm tới núi tuyết lớn chỗ sâu pháp tộc bộ lạc pháo thủ nhà mặc dù cất đặt về sau không cách nào xây dịch nhưng này cũng chỉ là như thường tình huống dưới không cách nào xây dịch mà thôi bởi vì cất đặt về sau pháo thủ nhà cùng ra viên kiến trúc hòa là một m thể lúc này chỉ cần mở ra ra viên kiến tạo hình thức liền có thể di động pháo thủ nhà vị trí không chỉ có là pháo thủ nhà trang bị chế tác đài đẳng thiết bị cũng có thể dùng phương thức như vậy di động thậm chí là ra viên máy kiểm soát cũng là có thể dạng này di động k i a núi tuyết lớn nhìn rất cao nhưng chỉ cần ta đem ra viên xây đầy đủ cao liền có thể nhìn thấy núi tuyết lớn chỗ càng sâu khương lâm nhanh chóng kiến tạo tăng cao ra vườn kiến trúc mà lúc này trên đại tuyết sân k h ô n g ngay tại chiến đấu pháp tộc tuân giả h i ệ n nhiên cũng nghĩ đến điểm này lập tức no tê cả ra đầu đáng chết nó gầm thét một tiếng đẩy lui bá vương long bộ lạc ba cá nhân tộc tôn giả hống bá vương long bộ lạc bản tôn nhớ ký ba pháp tộc tôn giả đ ố n g nhiên nhanh lùi lại một trận không có cách nào đánh mặc dù tiếp tục đánh xuống nó vẫn như cũ có năm chắc đánh giết bá vương long bộ lạc tam đại tôn giả thế nhưng là tiếp tục đánh xuống tộc nhân của nó đều muốn bị diệt sạch thậm chí khả năng liền lớn phía sau bộ lạc đại bản doanh cũng có diệt vong nguy hiểm trong tiếng giống giận dữ nó hóa thành lưu quang nhanh chóng tung tích hiện tại còn thừa lại hơn một trăm cái tầm đạo giả đến tranh thủ thời gian mang đi bá vương long bộ lạc tam đại tôn giả cũng vội vàng đi theo tung tích lo lắng pháp tộc tôn giả đối kẻ yếu xuất thủ cũng may k i a pháp tộc tôn giả bị khương lâm cử động hù dọa hạ xuống trên trăm cây số không trung về sau trực tiếp vung tay lên mênh mông ma lực quét sạch mà xuống cuốn lên còn lại tộc nhân sau đó hóa thành lưu quang trốn vào núi tuyết lớn chỗ sâu tới thời điểm nó không gì sánh được phong quang trong miệng kêu gào hôm nay bá vương long bộ lạc tất diệt kết quả trở về thời điểm lại là không gì sánh được chật vật tộc nhân chết vượt qua một nửa pháp tộc tôn giả đã quyết định không nói trước về sau muốn hay không giết trở lại đến lần này sau khi trở về nhất định phải trước đem pháp tộc bộ lạc di chuyển đến núi tuyết lớn chỗ càng sâu nếu không cái kia mặc áo trắng ghê tởm nhân tộc loại kia kinh khủng vũ khí ai biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ nhắm chuẩn bộ lạc của nó chiến đấu ngừng khương lâm gặp phương xa trên bầu trời động tĩnh biến mất vội vàng xuất ra thủy tinh s ú n g ngắm mượn nhờ thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính nhìn về phía cái kia vị trí nhưng là bây giờ nơi đó đã không ai chỉ còn lại cơn bão năng lượng càng không ngừng gào t h é t cương phong sẽ rách hết thảy hơn ngàn cây số khu vực đều là kinh khủng cương phong loại này tình huống chắc chắn sẽ tiếp tục thời gian rất lâu khả năng dừng lại làm sao đột nhiên không đánh người nào t h ắ n g s a o khương lâm di động góc nhìn, nhìn về phía trên mặt đất chỉ thấy bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ mãng hoang đại địa bên trên mấy chục con như ngọn núi lớn nhỏ cự thú thi thể đang nằm ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy thi thể của con người cùng pháp tộc thi thể nhưng pháp tộc thi thể rất ít thi thể của con người cùng khủng long thi thể nhiều nhất bởi vậy có thể thấy được đơn thể trên thực lực cùng cảnh giới bên trong pháp tộc đích thật là so bình thường nhân tộc c ư ờ n g đại khương lâm lần nữa di động góc nhìn rốt cục hắn thấy được hơn vạn mét trên bầu trời tam đại tôn giả bá vương long bộ lạc tam đại tôn giả tựa hồ cảm ứng được nhìn chăm chú nhao nhao nhìn qua là ba người nhìn thấy khương lâm dùng vật kỳ quái chỉ vào bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm giác không thoải mái giống như là bị nguy hiểm gì đồ vật để mắt tới lúc này long vũ đ ố i trên thân mọc ra lân phiên tráng hán truyền âm nói cái gì lập tức tráng hán sắc mặt biến hóa sau đó cách không đối khương lâm ôm quyền thi lễ một cái long vũ cùng long phi cũng cách không ôm quyền hướng khương lâm xá một cái ý gì khương lâm nghĩ hoặc bất quá đã chiến đấu kết thúc hắn liền thu hồi súng ngắm nếu không dùng súng ngắm nhắm chuẩn người khác cuối cùng không phải cái gì quá lễ phép sự tình mặc dù ba người kia chưa hẳn có thể nhận ra súng ngắm là cái gì xem ra bá vương long bộ lạc xem như thắng nhưng này cái pháp tộc tôn giả hẳn là không chết khương lâm suy nghĩ cái này không thể được lộ tuyến của ta là muốn theo núi tuyết lớn trải qua ta giết nhiều như vậy pháp tộc người cái kia pháp tộc tôn giả khẳng định hận lên ta nhất định phải đem hắn giết chết mới được trong lòng nghĩ như vậy hắn liền chuẩn bị tiếp tục hồi trở lại thu thập xe đi lên gỗ tiếp tục tăng cao ra vườn kiến trúc nhưng mà đột nhiên hắn nhớ tới cái gì vội vàng đem đầu d ỗ i ra ngoài cửa sổ nhìn về phía phía dưới kết quả cái này xem xét ánh mắt hắn cũng xanh biết xe đâu ta thu thập xe bên ngoài nơi nào còn có cái gì thu thập xe à? trước đó thạch phong bị đánh bạo gia viên kiến trúc có thể lơ lửng giữa không trùng thế nhưng là thu thập xe không thể treo trên bầu trời trực tiếp rất xuống ta dựa vào khương lâm vội vàng lần nữa lấy r a thủy tinh cấp xuống ngắm mượn nhờ thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính nhìn xuống thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính thấu thị mê vụ tầm mắt nhanh chóng kéo dài nhìn về phía vực sâu ngoài ý liệu là nơi này vực sâu kia là thật sâu tối thiểu có trên trăm cây số sâu như vậy mà thạch phong càng h ư ớ n g xuống thể tích càng lớn cho nên đến rất phía dưới vực sâu liền chỉ còn lại một cái nho nhỏ khe hở kia khe hở tựa như là tại vô tận tuế nguyện trước bị đao mang bổ ra tới đương nhiên chương ó địa p vẫn là rất rộng rãi, bên trong là rất rãi, có một í trăm phi thường khủng t bố độc ù n n g chỉ h là ì sáu mươi lăm bá vương long bộ lạc gia ý niệm hệ dị năng giả chương một trăm sáu mươi lăm bá vương long bộ lạc gia ý niệm hệ dị năng giả xe ta đâu khương lâm di động góc nhìn tại trong thâm viên tìm kiếm thu thập xe tung tích thế nhưng là thu thập xe theo cao như vậy địa phương rơi xuống nếu có cuồn phòng cũng không biết rõ sẽ bị thổi tới cái gì địa phương đi m á lần này có thể thua thiệt lớn khương lâm phiền muộn thu thập xe thùng đựng hàng trong không gian thế nhưng là có đại lượng tài liệu những cái kia chế tạo tốt vải vóc cũng còn chưa kịp chế tạo thành ý niệm trang phục đây hiện tại đột nhiên không có thì tương đương với trực tiếp biến mất mấy một tỷ ma tinh mặc dù bây giờ hắn đã không quá ở chỗ như vậy mấy một tỷ ma tinh dù sao hiệu quả nhanh thuốc chữa thương bán xong cũng có thể thu hoạch được hơn sáu tỷ ma tinh có thể bên trong còn có đại lượng gỗ cùng tài liệu khác những cái kia đều là hữu dụng đồ vật ta pháp tộc lao giả thu này k ế t lớn khương lâm trong lòng thầm mắng một tiếng sau đó điểm nhẹ xuống không gian bên trong túi đeo lương vật liệu còn tốt khối lớn gỗ còn có hơn hai n g h n khối khối lớn khối đá cũng còn thừa lại hơn bốn nghìn khối ta thu thập xe dù sao cũng là bạch ngân cấp bậc hơn nữa còn là ý niệm tạo vật hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy ném hỏng đi khương lâm nhìn về phía cự ly gia viên kiến trúc gần nhất một tòa thạch phong chỉ có hơn năm trăm mét thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra cầu nối kiến tạo hình thức đem cầu nối hư ảnh theo treo trên bầu trời nền tảng liên tiếp hướng đối diện tòa kia thạch phong đúng rồi lần này thu thập xe đã không có không cần xây rộng như vậy tiết kiệm một điểm vật liệu rộng mười mét độ là đủ rồi hắn giảm bớt cầu thể độ rộng sau đó nhường kỳ thật thể hóa vê anh cầu nối c h ố n g rông xuất hiện no bạo không khí để trong này xuất hiện cuốn phong sau đó k ư ơ n g lâm xuống đến lầu một Đi vào à o bên làm làm n g khương lâm nhanh chân hướng phía đối diện thạch phong đi đến hắn muốn tiến nhập quái phong trong đầm lầy tìm kiếm xe của hắn bốn vương ca ngươi nhìn ra được không đây là cái gì nói vẫn là một loại nào đó dị năng còn có cái kia có thể lơ lửng đàng quái phong đầm lầy trên không phong ở nhóm chúng ta tiến nhập cái thế giới này hơn bốn nghìn năm giống như liền chưa thấy qua có thể lơ lửng đàng quái phong đầm lầy trên không đồ vật bá vương long bộ lạc trên không long vũ đối bên người tráng hán nói tráng hán này tên là vương y ư u là bá vương long bộ lạc tổ trưởng thân thể của hắn hẳn là phát sinh qua biến dị nào đó có một chút vải rồng vương y ư u ngưng lông mày nhìn xem chỗ xa xa quái phong đầm lầy trên không gia viên kiến trúc Thanh âm trầm giọng nói nhìn không ra không giống như là pháp tắc lực lượng hơn không giống đại đạo lực lượng tựa như là bằng không tạo vật có thể coi là là trong truyền thuyết ý niệm hệ dị năng giả muốn bằng không tạo vật hẳn là cũng không có đơn giản như vậy mới đúng có lẽ đúng như như lời ngươi nói là loại kia tồn tại chuyển thế thân l i ê n nhóm chúng ta tôn giả cấp bậc người đều có thể tu chuyển thế thân hơn đừng đề cập loại kia tồn tại long vũ nghe thần sắc càng thêm ngưng trọng kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ vương Vưu Thuận theo tự tuyệt thể tội, thừa ta nhiên đi, không cần chủ động bái phỏng, nhưng cũng tuyệt không thể đắc tội, đã hắn không có thừa nhận, kia nhóm chúng ta coi như cần động cũng coi đi, bái kia đắc đã có lúc à này là m Mặt không khác, hắn lần cũng g biết coi i rõ. p đại ân, nhường â y một một tiểu tử chút, kia hỏi h ắ này cần gì, nhóm chúng ta cho ra vốn có cảm、tạ. Được rồi. Long Vũ gật đầu. Lúc đầu. nhóm vốn tạng. Long gì, ta gật ra rồi. Vũ long phi theo phía dưới bay lên cung kính nói cha mẹ thương vong thống cây ra nhóm chúng ta bộ lạc tổng cộng tử vong mười ba cái tầm đạo giả ba mươi bảy đầu khủng long bao quát ba đầu bá vương long tổng cộng tổn thất hai mươi cái tầm đạo giả cấp bậc chiến lược mặt khác chính chúng ta đánh chết bảy cái pháp tộc tầm đạo giả vị kia đánh chết một trăm chín cái tầm đạo giả cùng một n g h n bảy trăm người chấp pháp ba n g h n hóa điệp giả bởi vì pháp tộc cấp thấp chiến lược không có chạy tới liền bị vị kia đánh chết cho nên nhóm chúng ta bộ lạc người chấp pháp trở xuống không người vẫn lạc cái này chiến quả phi thường không tầm thường nhưng mà vương vưu cùng long vũ lại không cao hứng bởi vì bá vương long bộ lạc cũng tổn thất 20 cái tầm đạo giả cấp bậc chiến lược còn có rất nhiều người chấp pháp cấp bậc khủng long bao quát ba đầu bá vương long bá vương long mặc dù cũng không ưa thích phi hành thế nhưng là tại mặt đất sức chiến đấu là cùng với khả quan là bọn hắn bộ lạc tối cường chiến sủng đặc biệt là pháp tộc tôn giả còn sống đó mới là bá vương long bộ lạc lớn nhất đ ị c h nhân cho nên căn bản không có gì đáng giá cao hứng đương nhiên cũng không thể nói đúng không cao hứng tối thiểu hiện tại tình huống đã tốt hơn quá nhiều nếu như không có khương lâm hỗ trợ lần này bá vương long bộ lạc coi như sẽ không bị giết đi nhưng cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề bốn khương lâm lúc này đã đi tới gia viên kiến trúc phụ cận thạch phong bên trên hắn đem tiên nhi phóng xuất ra dặn dò tiên nhi không nên rời đi bờ vai của hắn đồng thời giải thích cái này quái phong hẻm núi không thể bày sự tỉnh sau đó liên bắt đầu đ à o cầu thang khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một cái này quái phong trong đầm lầy khối đá đích thật là phi thường cưng rắn nhưng cũng không có ngoại lực gia trì cho nên tại quốc vàng phía dưới vẫn như cũng là một quốc chi một h ố i dù sao cũng là một quốc chi một h ố i khương lâm cũng không có lãng phí thủy tinh hạo khối lớn khối đám ộ t khối lớn khối đám ộ t khương lâm tiếp tục hướng xuống đảo hắn chuẩn bị đảo một cái núi hình vòng cung đường cầu thang tiến nhập vực sâu ừ m bất quá ngay tại lúc này long m ụ c tê phát tới thông tin khương lâm mở ra ý niệm máy truyền tin xem xét chỉ thấy long m ụ c tê nói ra khương minh lần này phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp nhóm chúng ta tù trưởng nói nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi ngươi muốn cái gì có thể nói với ta khương lâm lập tức trong lòng hơi động không có vội vã trả lời long mộc tê mà là lấy t r ư ớ c suất thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính nhìn về phía gia viên kiến trúc phía dưới vực sâu vị trí hắn cẩn thận tìm nửa ngày vẫn không có tìm tới bạch ngân thu thập xe lập tức hắn cắn răng một cái quyết định từ bỏ sau đó hồi phục long mộc tê ta đánh giết những cái kia pháp tộc pháp tộc tri tâm ta muốn hết mặt khác các ngươi bộ lạc có mỏ vàng hoặc là mỏ thủy tinh sao hát rượu thạch mỏ cũng tốt hoặc là thất giai linh một cái gì nếu có thất giai pháp tộc c h i tâm vậy thì càng tốt rồi hắn là thật một chút cũng không có khách khí mặc dù cảm thấy bá vương long bộ lạc chưa chắc sẽ cho hết long mộc tê rất mau trở lại p h ủ ngươi chờ một lát ta hỏi một cái cũng không có nhường khương lâm đợi bao lâu long mộc tê nhóm chúng ta tù trưởng nói lần này đánh g i ế t tất cả pháp tộc pháp tộc c h i tâm đều thuộc về ngươi mặt khác nhóm chúng ta bộ lạc cũng không có n g ư ờ i nói loại kia khoáng thạch thất giai pháp tộc c h i tâm nhóm chúng ta bộ lạc cũng không có cấp bảy linh một ngược lại là có một ít cũng có thể cho ngươi không có tự mình cần những cái kia khoáng thạch khương lâm không đúng sao ta thấy các ngươi giống như đều mặc có kim loại chiến giáp các ngươi kim loại là thế nào tới long một t chiến giáp này là hợp kim chế phẩm là dùng khủng long lân phiến cùng phổ thông hợp kim luyện chế mà thành nếu như ngươi cần nhóm chúng ta có thể cho ngươi một chút nhưng số lượng có thể sẽ không quá nhiều dù sao nhóm chúng ta bộ lạc cũng không lớn dự trữ không có nhiều như vậy hợp kim chế phẩm nguyên lai、like、cái thế giới này bộ lạc liền hợp kim đâu nghiên cứu ra được sao xem ra nơi này bộ lạc không hề giống chân chính nguyên thủy thế giới bộ lạc như thế lạc hậu a bất quá cũng đúng mặc dù bá vương long bộ lạc người có thể là người cổ đại truyền t ô n g tới nhưng nơi này là hải đang phụ cận ngẫu nhiên tiếp thu một chút gần hiện đại người đạt được hợp kim giã luyện phương pháp cũng không kỳ quái mà lại đã nhiều năm như vậy liền xem như bộ lạc người tự mình thật muốn dụng tâm nghiên cứu muốn nghiên cứu ra hợp kim chế tạo phương pháp hẳn là cũng không khó bất quá năng lực của ta cho tới bây giờ giống như cũng không có cần dùng đến hợp kim địa phương khương lâm có chút trầm n g âm chủ yếu nhất là không có thu thập xe không có nhiều như vậy không gian muốn một chút vô dụng vật liệu giống như cũng không có tác dụng gì ngược lại rất chiếm địa phương cái này bá vương long bộ lạc thế nhưng là có ba cái tôn giả cũng không phải nhỏ yếu thế lực mặc dù bây giờ mình đã không sợ nhưng cũng không thể nói cái gì quá mức yêu cầu thế là hắn trả lời vậy các ngươi bộ lạc có hay không một chút có thể yếu bất thanh e m vật liệu khoáng thạch hoặc là gỗ vật liệu hoặc là mảnh thu hung cầm trên người vật liệu đều có thể ta có thể cùng các ngươi trao đổi sở dĩ là trao đổi mà không phải trực tiếp muốn là bởi vì khương lâm cảm thấy thất giai linh mục cũng đủ để báo đáp lúc trước hắn hỗ trợ dù sao thất gia i linh mục là tôn giả đều có thể dùng đến đến cao cấp vật liệu chắc hẳn liền xem như đối với bá vương long bộ lạc tới nói cũng rất chân quý mới đúng lần này lại một lát sau long mục tê mới hồi phục long mục tê yếu bất thanh âm vật liệu nhóm chúng ta bộ lạc ngược lại là có một loại thôn âm thạch không biết rõ có phải hay không khương huynh ngươi cần loại kia vật liệu thật có khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên mặc dù bây giờ còn không biết rõ thôn âm thạch có phải hay không chế tạo ống giảm thanh vật liệu có thể trước thu thập khẳng định là không sai thế là hắn nói ra vậy liền thôn âm thạch đi không biết rõ cần như thế nào trao đổi long mộc t nhóm chúng ta t ủ trưởng nói lần này phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp cho nên cái này coi như là làm là cảm tạ hữu hảo như vậy sao khương lâm nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt kia thay ta cảm ơn các ngươi t ủ trưởng long mộc t khương minh quá k h á c h khí nếu là không có ngươi trợ giúp lần này nhóm chúng ta bộ lạc chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề vậy ta đem vật liệu đưa qua cho ngươi khương lâm không cần ngươi đang quái phong đầm lầy bên bờ chờ ta đi ta liền tới đây long mộc tê được rồi khương lâm lần nữa dùng thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính tìm chính một cái thu thập xe đáng tiếc vẫn như cũ không có kết quả gì thế là hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ bởi vì từ nơi này đào xuống đi muốn đào trên trăm cây số hơn nữa còn không phải đào đường hầm nhẹ nhàng như vậy phía dưới có cái gì nguy hiểm còn không biết rõ đây đặc biệt là khương lâm nghĩ đến một việc tự mình phải xuyên qua núi tuyết lớn lại dùng thu thập xe đi đường giống như quá chiêu diêu nếu như không thể diệt trừ kia pháp tộc tôn giả tự mình cũng chỉ có thể đào xuyên núi tuyết lớn trực tiếp đi ngang qua đi qua vậy liền quyết định như vậy bá vương long bộ là người cũng chưa chắc sẽ đối với ta một mực ôm lấy thiện ý ta cũng không thể ở chỗ này ở lâu hạ quyết tâm khương lâm thế là lần nữa đem tiên nhi thu nhập sùng vật cột sau đó trở lại thạch phong đỉnh chót bất quá đến thạch phong đỉnh chót về sau hắn biểu hiện đem liên tiếp tự mình ra viên kiến trúc cầu gỗ hủy đi nhường tòa kia ra viên kiến trúc độc lập treo trên bầu trời là được rồi chính về sau nghĩ tiến nhập tòa kia ra viên kiến trúc trực tiếp truyền t ố n g l i ê n tốt an toàn đồng thời cũng thanh tịnh kia treo trên bầu trời đang quái phong trong đầm lầy ra viên kiến trúc về sau đoán chừng sẽ trở thành quái phong đầm lầy một phong cảnh dây a hủy đi liên tiếp ra viên kiến trúc cầu gỗ về sau khương lâm tiếp tục một đường tạo cầu hướng phía quái phong đầm lầy bờ bên kia tiến đến trên đường hắn lại đào được một chút khối đá mới rốt cục đầy đủ tạo cầu số lượng đây cũng là bởi vì không có thu thập xe cầu thể cũng không cần quá rộng lớn nếu không cần càng nhiều đương nhiên nếu như thu thập xe vẫn còn thu thập xe trên đại lượng gỗ vật liệu cũng là còn đủ một đoạn thời gian khương huynh quái phong đầm lầy bờ bên kia long mộc tê đã đang chờ khương lâm vậy vây tay lần nữa xây một cây cầu nối thẳng bờ bên kia rất nhanh hắn đi ra quái phong đầm lầy chân chính bước lên hồng hoang đại lục giờ k h ắ c này khương lâm đột nhiên cảm giác cái này hồng hoang đại lục cùng hải đang phụ cận giống như không quá đồng dạng nơi này thiên đ ị a tinh khí giống như tương đối cồn bạo mà lại giống như càng thêm nồng đậm không đúng không phải giống như là thật càng thêm nồng đậm nồng đậm thiên đ ị a tinh khí cơ hồ đều muốn thực chất hóa rất nhiều địa phương ẩn ẩn có thể thấy được sương mù đó chính là thiên đ ị a tinh khí thực chất hóa thể hiện trừ cái đó ra cái này chân chính hồng hoang đại lục giống như có một cỗ nhàn nhạt, nhạt huyết tinh khí tức cũng không biết do c ô này huyết tinh khí tức là một mực tồn tại hay là bởi vì trước đó đại chiến lưu lại tới khương huynh lần này thật phi thường cảm tạ ngươi xuất thủ long m ộ c tê gặp khương lâm bước lên lục địa cười nên h đón ô n q u y ề n nói không có nhìn ra khương huynh lại còn có như thế thủ đoạn long mộ thật sự là mở rộng tầm mắt kia thần kỳ vũ khí uy lực tối thiểu có tôn giả lực công kích đi khương huynh bộ lạc chắc hẳn nhất định là cái phi thường cường đại bộ lạc long huynh quá khen một chút thủ đoạn bảo mệnh mà thôi khương lâm khiêm t ổ n ó i đi lại đại hoang không có điểm thủ đoạn bảo mệnh sao được mà lại cùng là nhân tộc ra tay giúp đỡ cũng là hẳn là vừa nói hắn một bên cảm ứng long mộc tê trạng thái phát hiện long mộc tê vẫn là người chấp pháp cực hạn nhưng giống như lại siêu việt cực hạn một chút chỉ là không có hoàn toàn đột phá thế là hắn thử thăm dò long h i n h tu vi hải nói đến đây cái ta liền p h i ề n muộn cũng không biết rõ vì cái gì trước đó thiên kiếp tới lại đi ta mới vượt qua nhất lượn thiên kiếp ta hiện tại chỉ có thể coi là nửa bước tầm đạo giả long m ụ c tê buồn bực nói bất quá còn tốt ta đây không tính là là độ kiếp thất bại tu dưỡng một đoạn thời gian lại triệu hoán thiên kiếp nếu như có thể thành công vượt qua ta không chỉ có không có a n thiệt thòi khả năng còn có thể kiếm lời bởi vì nhiều vượt qua nhất lượt thiên kiếp ta liền sẽ càng mạnh một chút nhiều vượt qua nhất lượt thiên kiếp sẽ càng mạnh một chút sao khương lâm nhớ kỹ bất quá hắn cảm thấy tự mình nhớ kỹ loại chuyện này chỉ sợ không có tác dụng gì bởi vì hắn đã có dũng khí dự cảm không tốt tự mình có thiên kiếp sao đúng rồi đây là khương huynh thứ người muốn đều ở bên trong long mục tê lấy ra một cái chữ vật loa khương lâm cười tiếp nhận nhìn thoáng qua phát hiện cái này chữ vật loa nội bộ không gian vậy mà so với hắn trước đó từng chiếm được chữ vật loa còn lớn hơn cái này chữ vật loa nội bộ là một ngàn lập phương không gian cũng chính là mười nhân với mười lại nhân với mười dung tích cái này nhưng so sánh lúc trước hắn đạt được chữ vật loa to đến nhiều lắm mà cái này chữ vật loa bên trong ngoại trừ một trăm bảy viên lục giai pháp tộc c h i tâm bên ngoài còn có một đoạn gỗ ngoài ra còn có một khối nửa mét lớn nhỏ kỳ quái khối đá kia kỳ quái khối đá chắc hẳn chính là thôn âm thạch long m ụ c tê giải thích nói bởi vì khương huynh ngươi đánh g i ế t những cái kia tầm đạo giả có chút liền hạch tâm cũng bể nát cho nên chỉ có những này nguyên bản tăng thêm nhóm chúng ta bộ lạc người đánh g i ế t pháp tộc tổng cộng dùng một trăm mười sáu k h o ả khương lâm cười nói đã rất khá long mộc tê kia khương huynh muốn hay không đi bộ lạc của ta làm khách nhóm chúng ta t ủ trưởng khẳng định sẽ phi thường hoan nghê ngươi n hắn kỳ thật rất bận rộn nếu không phải t ủ trưởng tự mình phân phó nhường hắn cho khương lâm tặng đồ hắn cũng đằng không ra thời gian khương lâm không cần ta còn có chuyện muốn làm long huynh ngươi nếu là bận bịu không cần phải để ý đến ta long mộc tê nghe vậy nghĩ đến bộ lạc bên trong xuất hiện các loại rối b ở i sự tình nhân tiện nói bộ lạc của ta hiện tại hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc vậy ta ngày khác tại bái phòng khương minh được rồi khương lâm gật đầu đàng long mộc tê bay lên không rời đi về sau khương lâm trực tiếp hướng phía phương hướng ngược nhau rời khỏi cái này quái phong đầm lầy biên giới một bên tiến lên hắn một bên lấy ra hoàng kim cấp súng ngắm dùng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính quan sát đường phía trước hướng đồng thời cũng phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm sở dĩ không cần thủy tinh cấp súng ngắm là bởi vì thủy tinh cấp súng ngắm hiện tại không có cách nào nổ súng có lẽ là bởi vì kia rất nhỏ xa sợ còn có với cái thế giới này người cảnh giác cho nên khương lâm cố ý lách qua bá vương long bộ lạc một đường hướng phía núi tuyết phương hướng tiến lên bốn vương ca đồ vật trong tay của hắn giống hay không ý niệm tạo vật bá vương long trong bộ lạc long vũ hỏi mình trượng phu vương mưu nhìn giống nhưng không cần nhiều sự tình loại kia tồn tại bản thân t i ể u đã dính đến ý niệm phương diện nhóm chúng ta đối loại kia tồn tại hiểu có ít ngươi tuyệt đối không nên loạn động tâm tư gì hắn nhìn đối nhóm chúng ta bộ lạc có phòng bị tâm đoán chừng thật chỉ là chuyện thế thân n h ư n g bộ lạc chiến sùng lách qua hắn chớ cùng hắn phát sinh xung đột long vũ gật đầu đang muốn nói cái gì đột nhiên một cái tộc sắc mặt người mừng như điên xông tới chuyện gì tu trưởng vương vưu nhữ mày cái gặp người kia mừng như điên nói ra tù trưởng đại nhân lao tổ nhóm chúng ta bộ lạc nhóm chúng ta bộ lạc người trước thở một chút long vũ nhữ mày nói cảm giác cái này huyền tôn quá nặng không n h ẫ n nhịn là phía dưới trung niên nam nhân há mồm thở dốc nửa ngày hắn rốt cục thở đều đ ặ n tức sau đó ước chế không nổi ngạc nhiên nói ra tù trưởng lão tổ nhóm chúng ta bộ lạc năm nay thức t ỉ n h nghi thức bên trong xuất hiện một cái một cái ý niệm hệ dị n ă n giả g cho dù giờ phút này hắn kinh h ỉ vẫn như cũ ước chế không nổi vương v ư u cùng lòng vũ nghe vậy đều là sửng sốt một cái cũng cho là mình xuất hiện nghe nhầm ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa tù trưởng vương v ư u hỏi ý niệm hệ dị năng giả tù trưởng n g à i không nghe lầm nhóm chúng ta năm nay thức tỉnh nghi thức bên trong xuất hiện một cái ý niệm hệ dị năng giả phía dưới trung niên nam nhân kiên nhẫn giải thích nói bệnh. vương v ư u cùng long vũ lần này cũng không ngồi yên nữa ngươi nói là thật vương v ư u trong mắt buộc phát tinh mang ngươi xác định không có lầm hắn có chút khó có thể tin bởi vì theo hắn biết chưa bao giờ một cái ý niệm hệ dị năng giả là theo bộ lạc trong đám người thức tỉnh tất cả ý niệm hệ dị n ă n giả g đều là theo khởi nguyên tinh truyền tống tới chưa bao giờ xuất hiện qua ngoại lệ không có sai nhóm chúng ta đã xác nhận qua nhiều lần trung niên nam nhân phi thường khẳng định nói vương v ư u cùng long vũ đều khó mà tin liếc nhau sau đó hai người cơ hồ là chăm miệng một lời mà nói nhanh mang nhóm chúng ta đi xem một chút được rồi tụ t r ư ở n g lão tổ mời đi theo ta trung niên nam nhân mang theo hai cái bộ lạc bên trong người mạnh nhất nhanh chóng cảm nhận được bộ lạc một chỗ trong sân cốc bá vương long bộ lạc mặc dù chỉ có hơn một ngàn người có thể bởi vì có tôn giả cấp bậc chiến lược cho nên chiếm diện tích phạm vi rất rộng lớn toàn bộ bộ lạc chứng trên trăm cây số lớn nhỏ rất nhanh ba người tìm được một cái tiểu nữ hải cô bé kia mới bảy tám tuổi bộ dáng bởi vì sinh ở cái thế giới này từ nhỏ đã đạt được các loại hung thú huyết dịch nấu luyện căn cơ cho nên nhìn rất cường t r á n g lúc này tiểu nữ hải ngay tại một tòa pho tượng phía dưới nhìn xem pho tượng ngẩn người pho tượng kia chính là vương vưu bộ dáng để ở chỗ này là cung cấp bộ lạc tộc nhân chiêm ngưỡng đồng thời cũng là thu thập tín ngưỡng c h i lực mặc dù không đến thần linh không cách nào chân chính lợi dụng tín ngưỡng c h i lực thế nhưng là tín ngưỡng c h i lực đối thần linh phía dưới sinh mệnh cũng là có khó có thể tưởng tượng tác dụng đột nhiên tiểu nữ h à i nhìn thấy ba người vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người trực tiếp giật n ả y mình vương thấm còn không mau bái kiến tù trưởng cùng lão tổ trung niên nam nhân nhắc nhở tiểu nữ hải cũng tức là vương thấm đầu tiên là sửng sốt một cái lập tức cuồng hỉ thêm thấp h ỏ n g tù trưởng lao tổ vương viu khẽ gật đầu cẩn thận đánh giá cái này cách không biết rõ bao nhiêu đ ờ i huyền tôn nữ tận khả năng ôn hòa mà hỏi vương thấm ngươi đã thức tỉnh ý niệm hệ gì năng năng lực của ngươi là cái gì có thể biểu hiện ra sao Ừ m ân có thể đây vương thấm mặc dù còn nhỏ nhưng biết rõ chỉ cần đạt được tù trưởng cùng lao tổ coi trọng liền sẽ thu hoạch được tài nguyên tu luyện nghiêng thế là nàng trực tiếp biểu hiện ra tự mình hôm nay mới phát giác tỉnh năng lực sau một khắc chỉ thấy một cái hư ảnh pho tượng c h ố n g rông xuất hiện đây là một cái bàn tay lớn nhỏ pho tượng hư ảnh cẩn thận xem xét pho tượng bộ dáng cùng vương viu rất tương tự không xác thực nói là cùng trong sơn cốc này pho tượng đơn giản như đúc đồng dạng long vũ thấy cảnh này trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc vương viu cũng là ngần người làm sao cái này cách không biết rõ bao nhiêu đời huyền tôn nữ ý niệm hệ năng lực là tự mình pho tượng đây là cái gì tình huống chỉ nghe vương thấm tế thanh tế khí nói ra ta ý niệm năng lực là t ủ trưởng ngài pho tượng nó có thể vì ta chiến đấu bởi vì theo ta hiểu chuyện bắt đầu ta đã cảm thấy t ủ trưởng ngài pho tượng là phi thường cường đại để ở chỗ này là dùng đến bảo hộ chúng ta cho nên ta cái này ý niệm năng lực chính là ta triệu hoán đi ra pho tượng này tu vi đẳng cấp vĩnh viễn cao hơn ta một cái đại cảnh giới có thể vĩnh viễn bảo hộ ta tỉ như hiện tại ta mới vừa thức tỉnh pho tượng này chính là thuế biến l í giả có lẽ là bởi vì tuổi trẻ c o n nhỏ vương t h â m tổ chức nửa ngày tiếng nói mới tiếp tục nói ra là ý niệm năng lực tự mình nói như vậy vô luận ta ở vào cái gì tu vi cảnh giới nó đều sẽ cao hơn ta một cái đại cảnh giới nó có thể vĩnh viễn vĩnh viễn bảo hộ ta long vũ vương mưu vương mưu đột nhiên vừa đỡ cái chán vương t h â m thấy thế còn tưởng rằng tù trưởng đối với mình năng lực không hài lòng lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên đều muốn sợ quá khóc tu trưởng tại bộ lạc trong lòng người chính là thần đồng dạng tồn tại vương thấm đây là lần thứ nhất nhìn thấy đây â gặp vương thấm giống như bị tự mình hù đến vương viu vội vàng điều chỉnh tâm tính tán g dương rất không tệ vậy ngươi cần phải cố gắng tu luyện về sau bộ lạc cần ngươi đến bảo vệ vương thấm lập tức hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên vương viu phân phó trước đó kia trung niên nhân kiệt lực bồi dưỡng vương thấm về sau không lời cùng thê tử long vũ rời khỏi thế nào ta cảm thấy vương thấm năng lực rất tốt ta Long vũ nhìn ra trượng phu phiền muộn không khỏi nghi ngờ nói vương viu thở dài nói như thường tới nói là không tệ thế nhưng là vương viu tư chất quá kém có thể hay không tu luyện tới tôn giả đều vẫn là ẩn số nàng triệu h o á n đi ra ta pho tượng mặc dù vĩnh viễn cao hơn nàng một cái đại cảnh giới thế nhưng là tại nàng tu luyện tới tôn giả trước đó đ ố i bộ lạc tới nói cơ hồ không có tác dụng gì long vũ nghe cuối cùng minh bạch trượng phu phiền muộn hoàn toàn chính xác lấy nhãn lực của bọn hắn hoàn toàn có thể một cái nhìn thấu vương thấm tư chất vương thấm mặc dù cũng coi như không tệ nhưng cao nữa là có thể tu luyện tới tầm đạo giả cũng đã rất ghê gớm trừ phi đạt được đại cơ duyên bộ lạc người cùng khởi nguyên tinh người so ra trung quy là khuyết thiếu sức tưởng tượng nhóm chúng ta bộ lạc người cảm thấy ta chính là trí cao vô thượng thần trí tưởng tượng của bọn hắn bị hạn chế cho dù đã thức tình ý niệm hệ năng lực cũng chỉ là bọn hắn ý niệm bên trong đồ vật sẽ không xuất hiện khắc kỳ quái năng lực vương vũ buồn bực nói vương thấm ý niệm năng lực mặc dù thuộc về chiến đấu phương diện thế nhưng là ta tình nguyện nàng thức tỉnh chính là chế tạo phương diện thôi chí ít cũng là ý niệm hệ năng lực có dù sao cũng so không có tốt long vũ tán đồng gật đầu sau đó kỳ quái nói vì sao vương thấm có thể thức tỉnh ý niệm hệ năng lực vương mưu đừng hỏi ta ta không biết rõ bất quá dù sao cũng là ý niệm hệ năng lực có lẽ có thể cho nàng tìm sư tôn đặt ở nhóm chúng ta bộ lạc quá lãng phí man hoang đại địa bên trên khương lâm một đường bay đến c h ư ớ c mắt ngàn mét hơn mười phút mà thôi hắn liền đã đi tới núi tuyết lớn dưới chân trực tiếp đảo hang đi qua đi bất quá cũng không cần một khẩu khí đảo xuyên núi tuyết lớn trước đem đẳng cấp tăng lên tới sáu mươi cấp sau đó tìm địa phương kiến tạo ra viên tạo một cái pháo thủ nhà đem pháp tộc cái kia tôn giả xử lý cầm tới thất giai pháp tộc chi tâm lại tiếp tục đi đường chỉ cần chế tạo ra kim cương cấp hậu thuẫn tự mình liền hoàn toàn không cần sợ tôn giả cấp bậc cường giả Khương hoạch, nơi này mặc dù vẫn là núi tuyết lớn dưới chân thật đáng giận ấm đã rất thấp tiếp cận không độ bất quá còn tốt lấy khương lâm thực lực bây giờ hoàn toàn có thể xem nhẹ điểm ấy nhiệt độ thấp rất nhanh khương lâm liền đào vào đi hơn mấy trăm mét vì phòng ngừa sau lưng xuất hiện nguy hiểm hắn tận lực đem sau lưng sơn động chặn lại đồng thời liên tiếp chặn lại hơn mấy trăm mét như thế coi như mặt đất bị thứ gì đánh cho sụp đổ cũng sẽ không dễ dàng phát hiện hắn tiến lên lộ tuyến đúng rồi nhìn xem k i a bà vương long bộ lạc cho thôn âm thạch đối ta có hữu dụng hay không khương lâm lấy ra theo long mục tê nơi đó đạt được một ngàn lập phương chữ vật loa sau đó theo chữ vật loa trung tướng k i a khối lớn thôn âm thạch lấy ra sau đó hắn dùng cốc vàng đào được một khối nhỏ khối nhỏ thôn âm thạch một ngay tại lúc này khương lâm rõ ràng cảm ứng ra trang bị chế tác đài xuất hiện bản đồ m ộ ư ơ i giấy quả nhiên xuất hiện sao khương lâm mừng rỡ trong lòng mặc dù còn không có xem nhưng hắn đã rất khẳng định lần này xuất hiện tuyệt đối là ống giảm thanh không thể nghi ngờ cuối cùng xuất hiện ống giảm thanh a khương lâm thật là có loại này liệu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác cái này ống giảm thanh chỉ sợ là cho đến trước mắt sớm nhất biết rõ lại là khó khăn nhất lấy được bản vẽ một trong chỉ cần có cái này ống giảng t h a n h thủy tinh cấp súng ngắm liền có thể sử dụng rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị thủy tinh cấp súng ngắm kinh khủng tiếng súng chấn thương có có thể nổ súng thủy tinh cấp súng ngắm khương lâm tự tin coi như là bình thường tôn giả đều có thể đánh giết đương nhiên pháp tộc phòng ngự có thể xương cực mạnh khương lâm nên cũng không dám cam đoan thủy tinh cấp súng ngắm có thể đánh giết pháp tộc tôn giả hắn còn nhớ đến ban đầu ở khâu khâu hèm núi tiên nhi đánh giết cái kia pháp tộc người chấp pháp về sau hắn sử dụng thanh đồng cấp súng ngắm bắn giết pháp tộc hóa được giả kết quả cũng dùng hai phát mới đem giết chết bởi vậy có thể thấy được pháp tộc tại đồng cấp bên trong thật có thể xem như cường giả cho dù không tính người tiên cũng tuyệt đối sẽ không phổ thông đi nơi nào thu hồi thôn âm thạch cùng chữ vật loa khương lâm tiếp tục đảo móc đường hầm hắn lần này đảo móc cùng trước kia đi đường cái t r ù n g loại kia đường hầm trực tiếp theo chân núi một đường hướng về phía trước đảo quốc vàng vung v ẩ phía dưới phía trước đất đá nhanh chóng biến mất hạn tiến lên tốc độ có thể nói tuyệt không chậm ân so với phi hành kia khẳng định là chậm rất nhiều nhưng khương lâm cũng không vội mà đi đường một bên đ o móc một bên tăng lên kinh nghiệm không phải hơn thấm không khối lớn khối đá một cái này núi tuyết lớn mặc dù cũng có bùn đất nhưng ngoài ý liệu là đại bộ phận địa chất đều là khối đá liền xem như bùn đất cũng là đất đông cứng cũng không biết rõ đông lạnh nhiều thiếu niên một ngày sau đó khương lâm đẳng cấp đạt đến năm mươi hai cấp Mà lúc này 52 cấp thăng 5 cấp thăng 13 khương i n nghiệm, rốt cuộc không còn vạn, vạn. cũng vạn tăng gia chỉ h mà mà rốt cuộc độ. k là là là 50 55 Vậy lâm cự ó đó chút ngoài ý muốn, nhưng càng chính thế, mặc tốc cấp cũng càng càng chậm, cũng、so、trước Lúc c nhưng nhiều hơn kinh hỷ. Như thế, nhưng hắn nhiều. Khối lớn khối đá một. Khối lớn khối đá một. Lúc này Khương tốt rất một. một. ngoài muốn, lên ngày đoán nguồn lớn lớn này so là với ý Lâm dù độ đá đá sẽ l y bá vương long bộ lạc đã rất xa đã bắt đầu xâm nhập núi tuyết lớn chỗ sâu nếu là từ nơi này đi lên đảo tuyệt đối phải đảo thật lâu khả năng đến mặt đất cũng không biết rõ kia pháp tộc tại cái gì địa phương khương lâm trong lòng vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên trong lòng hơi động thu hồi quốc vàng lấy ra thủy tinh cấp súng ngắm đúng a thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính có thể thấu thị sông núi địa mạch cái này núi tuyết lớn khu vực cũng không về phần có cái gì đặc thù khu vực a nghĩ tới đây hán vội vàng dùng thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính thấu thị đỉnh đầu địa tầng quả nhiên chỉ thấy tầm mắt nhanh chóng kéo dài một đường thấu thị đen như mực lòng đất rất mau nhìn đến mặt đất mặt đất tuyết lớn kéo dài đ ô n g tuyết mảng lớn mảng lớn rơi xuống tuyết động phi thường d à i có địa phương tuyết động chừng hơn trăm mét độ dày phi thường dọn người cũng không biết rõ xuống bao lâu tuyết lớn trong đại tuyết sơn các loại hung cầm manh thú cũng không ít như trước đó khương lâm thấy qua loại kia cự hùng vẹn vẹn một trong số đó còn có một loại phi thường hung manh sáu đầu chân b ò thú toàn thân lân phiên trắng như tuyết tại trong đống tuyết tốc độ di chuyển cực nhanh đẳng cấp lời nói bởi vì cách quá xa nhìn không ra bao nhiêu cấp nhưng từ tốc độ đến xem tối thiểu cũng là cấp 45 tồn tại khương lâm cũng không dừng lại không có lãng phí thời gian quan xem xét những m á n h thu kia hắn tiếp tục di động góc nhìn tìm kiếm pháp tộc chỗ nhưng mà hắn đem đỉnh đầu 1.000 cây số phạm vi tìm khắp tìm một lần nhưng như cũ không có tìm được pháp tộc bộ lạc chẳng lẽ không tại 1.000 cây số bên trong pháp tộc bộ lạc xa như vậy sao khương lâm trong lòng hơi động nghĩ đến trước đó cái kia pháp tộc tôn giả cùng bá vương long bộ lạc ba cái tôn giả đại chiến tôn giả cấp bậc đại chiến chỉ là sóng sung kích đều có thể tác động đến hơn ngàn cây số chiến trường b a n kính khả đạt trên trăm cây số mặc dù khương lâm không có cẩn thận tính toán qua tôn giả tốc độ phi hành nhưng chắc hẳn một ngàn cây số hẳn là sẽ không phải bao lâu chỉ sợ vài giây đồng hồ liền n có thể vượt qua mà vô luận là bá vương long bộ lạc vẫn là pháp tộc bộ lạc cũng có tôn giả như vậy cái này hai cái bộ lạc cự ly hẳn là sẽ không quá gần khương lâm lần nữa nghĩ đến trước đó tự mình sử dụng pháo thủ nhà công kích pháp tộc một màn kia pháp tộc tôn giản ế u như muốn được nhiều một điểm có lẽ sẽ lo lắng cho mình dùng pháo thủ nhà nhắm chuẩn pháp tộc bộ lạc sau đó nói không chừng còn có thể di chuyển cho nên pháp tộc bộ lạc còn tại núi tuyết lớn chỗ càng sâu lại nói cái này núi tuyết lớn đến cùng lớn bao nhiêu khương lâm khẽ nhữ mày luôn cảm giác cái thế giới này khí hậu khu vực phạm vi quá lớn tỷ như trước đó mai cốt sa mạc chỉ là hắn đi qua chiều dài liền có bảy tám ngàn cây số sau đó là kia quái phong đầm lầy chỉ là hắn đi qua khu vực liền có hơn hai ngàn cây số về phần ngang dọc các phương hướng còn không biết rõ rộng lớn bao nhiêu đây như vậy cái này núi tuyết lớn đâu sẽ không phải cũng kéo dài mấy ngàn cây số a thậm chí càng rộng lớn hơn khương lâm chỉ cảm thấy có chút nhức cả trứng bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cái này tinh vẫn đại lục là lấy năm ánh sáng làm đơn vị giống như loại này phạm vi lớn khí hậu hoàn cảnh liền có vẻ rất bình thường vậy liền tiếp tục hướng phía trước đảo tiếp tục tiến lên một ngàn cây số nếu như còn không có tìm tới pháp tộc liền hồi trở lại mặt đất khương lâm hạ quyết tâm lúc này thu hồi thủy tinh xuống đ g ắ m lần nữa xuất ra quốc vàng tiếp tục đảo khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một quốc vàng vung vẩy phía trước cản đường vách động nhanh chóng biến mất hắn lại bắt đầu đi về phía trước một đường đi về phía trước hơn vạn mét đột nhiên khối lớn mỏ bạc một ừng khương lâm s ữ n g sở lập tức nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ tinh thần chấn động mạnh một cái mỏ bạc khoáng mạch mặc dù cho tới bây giờ mỏ bạc khoáng mạch đối với hắn mà nói đã tính không được nhiều chân quý hắn thật muốn hoàn toàn có thể sử dụng gia viên truyền thống trở lại trước đây thạch nhân tộc chỗ sa mạc đào móc mỏ bạc nơi đó mỏ bạc nhưng không có đảo sông đây thế nhưng là tại trên cái đường này gặp phải là phát hiện mới cái này giống tìm tòi đến mới bảo vật tâm tình tốt hơn đồng dạng đã nơi này có mỏ bạc vậy liền ở chỗ này đào một điểm mỏ bạc đi c h ỉ ít đào được đầy đủ chế tạo một cỗ thu thập xe số lượng khương lâm lúc này nhanh chóng vung vẩy cốt vàng khối lớn mỏ bạc một khối lớn mỏ bạc một khương lâm cũng không có nhìn chằm chằm một chỗ địa phương đào mà là một bên tiến lên một bên đào muốn nhìn một chút cái này mỏ bạc khoáng mạch lớn đến bao nhiêu kết quả hắn một đường đi về phía trước hơn ba ngàn mét khối lớn mỏ bạc cũng đào hơn sáu n g h n khối vẫn còn chưa đi đến phần c u ố i cái này sẽ không phải lại là một tòa cỡ lớn mỏ bạc khoáng mạch ta là vận khí của ta quá tốt vẫn là tinh vấn đại lục mỏ bạc khoáng mạch rất nhiều khương lâm phi thường ngoài ý muốn từ hiện tại đến xem c h ỉ ít theo hắn cái người đến xem ngang ba n g h n mét cũng không có đào được phần c u ố i đã coi như là cỡ lớn q u ạ n mỏ trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn tốc độ c ũ n g không có thả chậm tiếp tục hướng phía trước đảo đúng rồi cái này mỏ bạc có thể hay không giống thạch n ũ như thế có đẳng cấp phân chia đâu khương lâm đột nhiên nghĩ đến một việc trước đó gặp phải thạch n ũ có phổ thông thạch n ũ tinh phẩm thạch n ũ truyền kỳ thạch n ũ cùng thiên địa thạch n ũ vậy cái này mỏ bạc có thể hay không xuất hiện phổ thông mỏ bạc tinh phẩm mỏ bạc truyền kỳ mỏ bạc cùng thiên địa mỏ bạc đâu bất quá nghĩ đi nghĩ lại chính khương lâm t r ư ớ c vui vẻ thạch n ũ còn tốt ngân quặng mỏ lời nói cũng không khả năng còn có loại này phân khu à, hắn thật cũng không dám hạ kết luận dù sao nơi này đã khác tô trần địa cầu hết thệ cũng rất khó nói lại tiếp tục hướng về phía trước đào đại khái hơn năm ngàn mét khối lớn mỏ bạc lại tăng lên hơn một vạt khối nửa đường khối lớn bùn đất một đến phần cuối rồi khương lâm âm thầm l ố i lỏng một khẩu khí cũng không biết rõ là tự mình bành trướng vẫn là thế nào trước kia nghị trăm phương ngàn kế muốn lấy tới mỏ bạc kết quả hiện tại ngược lại bắt đầu ghét bỏ mỏ bạc nhiều lắm h ắ n ngầm cười khổ hở chờ đã đột nhiên khương lâm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề năng lực của ta là ta ý niệm cụ hiện mà thành mà ta ý niệm năng lực giống như thụ vọng tưởng sơn hải cùng sáng tạo cùng ma pháp ảnh hưởng sâu nhất mà sáng tạo cùng ma pháp bên trong hỏa ma pháp là có thể chế tạo ra hơi nước thạch nghĩ tới đây khương lâm đột nhiên thu hồi cốt vàng lật tay một cái lấy ra hồi lâu chưa bao giờ dùng qua ma pháp trượng bất quá hắn nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này vẫn là lại đem ma pháp trượng thu hồi bởi vì hắn lo lắng hơi nước thạch không có lấy ra ngược lại trước đem tự mình cho thiêu chết cái này mỏ bạc khoáng mạch có hay không kéo dài đến mặt đất đâu ta đi lên đảo thử một chút nếu như kéo dài đến mặt đất trên mặt đất nếm thử chí ít an toàn hơn khương lâm thế là bắt đầu đi lên đảo đương nhiên tại đi lên đảo đồng thời hắn cũng là dựa vào mỏ bạc khoáng mạch biên giới hướng lên di động miễn cho cái gì thời điểm mỏ bạc biến mất cũng không biết rõ bởi vì hắn trước đó là theo chân núi liền bắt đầu đảo, hiện tại đi tới năm sáu trăm cây số tuyệt đối là tiến nhập núi tuyết lớn chỗ sâu mà núi tuyết lớn chỗ sâu núi tuyết phải rất cao bất quá nghĩ đến coi như lại cao hơn cũng không có khả năng có hắn đào đường hầm chiều sâu sâu như vậy mới đúng tựa như trên địa cầu thái sơn mặc dù rất lớn phi thường lớn có thể kỳ thật độ cao so với mặt biển cũng không tính quá cao quả nhiên khương lâm một đường hướng lên cái đào hơn một v ạ n mét đã để đến tuyết động tầng thế giới này quá điên cuồng nơi này còn chưa hẳn là thế giới chỗ cao nhất nhưng ngọn tuyết sơn này độ cao so với mặt biển đã chỉ ít một vạn mét độ cao nhưng mà này còn là lấy bá vương long bộ lạc chỗ địa phương đến tính toán đem bá vương long bộ lạc chỗ địa phương so sánh mặt biển thế nhưng là theo quái phong đầm lầy đến xem khương lâm biết rõ bá vương long bộ lạc chỗ địa phương tuyệt đối không phải mặt biển cái thế giới này biển đến cùng ở nơi nào cũng không biết rõ đây bất quá t o a này mỏ bạc càng thêm điên cuồng vậy mà thật một đường kéo dài đến mặt đất à đất tuyết nhưng chỉ cần đem đỉnh đầu tuyết động đào mở chính là mặt đất cũng không có tâm bệnh khương lâm không có sơ ý chủ quan hắn biểu hiện xuất ra thủy tinh cấp súng ngắm lần nữa sử dụng thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính thấu thị tắc dụng thấu thị tuyết động tầng thấu thị sông núi địa mạch xem xét phụ cận nguy hiểm cũng may kề bên này mặc dù đã xuất hiện một chút cự hùng có thể cũng không tính quá nguy hiểm những cái kia cự hùng tại hắn linh nghiệm cảm ứng bên trong tối cường cũng liền hơn năm mươi cấp mặt h ô i coi như không sử dụng thủy tinh cấp súng ngắm hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh giết kia pháp tộc bộ lạc đâu hẳn là sẽ không ở phụ cận đây a khương lâm tiếp tục tìm kiếm pháp tộc bộ lạc vị trí kết quả cùng trước đó kệ bên này một ngàn cây số pha vi hắn đều tìm một lần vẫn là không có pháp tộc bộ lạc tung tích đã như vậy vậy liền từ nơi này hồi trở lại mặt đất đi khương lâm đem thủy tinh cấp súng ngắm thu hồi ngược lại lấy ra thủy tinh cấp sọt gùn phòng thân sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội hùng hồn đến cực hạn tiên linh lực phun ra ngoài vê anh sau một khắc đỉnh đầu dày đến vài trăm mét tuyết động tầng trực tiếp phát sinh nổ lớn núi tuyết sụp đổ phát sinh tuyết lở một chút cự hùng trực tiếp bị trôn vào bất quá những cái kia cự hùng cũng không biết rõ là ngu ngơ vẫn là cái gì một điểm phản ứng cũng không có đảng thật dày tuyết động đem vùi lấp sau đó qua rất lâu mới chậm ung dung từ bên trong leo ra s i ê u khương lâm theo to lớn tuyết trong hầm bay ra cầm thủy tinh cấp sọt gùn trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị đại chiến một trận kết quả những cái kia cự hùng cũng chỉ là nhìn hắn một cái liền tiếp tục giả bước khương lâm luôn cảm giác mình bị không nhìn những này cự hùng thật chẳng lẽ chính là ngu ngơ b à n h đột nhiên một cái dài đến bảy tám trăm mét kinh khủng cái đôi lớn theo thật dày tuyết động bên trong rút ra trực tiếp quật trên người khương lâm bởi vì bị màu trắng cự hùng hấp dẫn lấy ánh mắt khương lâm căn bản không có kịp phản ứng bất quá hắn thủy tinh cấp hộ thuận rốt cuộc sinh ra tác dụng như mồ sai đồng dạng hình tròn hộ thuận lóe lên một cái rồi biến mất c h ẳ n g kia kinh khủng cái đuôi lớn rút ra kích mà bản thân hắn không nhúc nhích tí nào thậm chí cũng không có cảm giác gì ngược lại kia bảy tám trăm mét chiều dài kinh khủng cái đuôi lớn bị đánh bay ra ngoài thứ gì khương lâm giật mình sau đó giơ lên sọt gùn liền bóp cỏ súng vê anh một đạo đinh t h a i nhức g ó c trong tiếng nổ cái kia còn tại bay ngược cái đuôi lớn trực tiếp bị oanh bạo nổ tung thành đầy trời thịt nát ngao tiếng kêu thảm thiết theo lòng đất truyền r a ngay sau đó chỉ thấy dưới chân tuyết động tầng chấn động một cái trắng như tuyết cự xà lộ ra chân dùng lớn đến dọa người miệng lớn dính máu hướng khương lâm thôn phệ m à tới giờ khắc này khương lâm cuối cùng thấy rõ đây là một cái trắng như tuyết s ắ c đại xà đại xà thân thể t r ừ n g hơn trăm mét to chỉ là một cái đầu liền có hơn một trăm mét to lớn đơn giản chính là một cái siêu cấp đồ vật to lớn khương lâm tại như thế cự xà trước mặt đơn giản liền cùng con kiến đồng dạng nhỏ bé mà tại kia cự xà đầu tiến nhập tám mươi mét phạm vi bên trong trong nháy mắt khương lâm rốt cục xuyên thấu qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ thấy được cự xà thân phận tuyết sơn long xà giờ khắc này khương lâm cũng bỏ mặc tuyết sơn long xà đến cùng là cái quái gì trực tiếp lần nữa bóp cò súng vê anh một tiếng vang thật lớn tuyết lợi lại xuất hiện kinh khủng thủy tinh cấp sắc gùn trực tiếp đem tuyết đem s ơ n l o n g to lớn miệng ra cái to bằng cánh tay lỗ thủng, trước sau trong suốt. Thế、nào? Tuyết sơn long phát ra tiếng oanh nào? lớn lỗ long miệng bằng cánh sơn cái ra sau ra bảy khương ê u t ả m âm thanh, sau đó đột nhiên h sau đó không k thất. h tiêu ư lâm ngoại ý m u ố n làm sao đột nhiên biến mất hắn vội vàng phóng thích linh nghiệm cảm giác xung quanh đồng thời lại dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình bán kính tám mươi m bên trong thế nhưng là k i ê u tuyết sơn long xả tựa như là thật hư không tiêu thất linh nghiệm cảm giác không đến trên bản đồ cũng không có không thể nào hư không tiêu thất rồi khương lâm không dám buông lỏng cảnh giác một cái năm mươi chín cấp kinh khủng cự xả tổn thất có thể đột phá đến tôn giả cảnh tồn tại thật muốn có dũng khí sơ ý chủ quan nói không chừng cái gì thời điểm liền lật thuyền trong mương một bên cố gắng tìm kiếm lấy tuyết sơn long xả khương lâm cũng một bên trong đầu đọc qua hải đang truyền thừa thông tin cũng không lâu lắm hắn liền tìm được muốn đồ vật tuyết sơn long xả núi tuyết lớn địa vực một loại linh thể đặc thù sinh vật Chính là vạn năm là tuyết động biến thành, có tuyết động địa biến thành, phương, liền có tuyết tuyết có có sơn long xả à đồng dạng chỉ cần phát sinh đại dạng cần sinh liền chỉ có phát h tuyết quy mô tuyết lở, k năng dẫn thích ớ i trong tuyết Tuyết t long long ngủ sơn sơn mê xà. xà ngủ chỉ cần không phải lớn tiếng lớn tuyết lở bọn chúng sẽ rất ít t h ứ c t ỉ n h tuyết sơn long x à là một loại linh thể giống như long giống như rắn không phải huyết nhục chi thân nuốt long x à chi tâm có sát xuất thức tỉnh long x à huyết mạch Ghi chú, tuyết sơn long x à là thiên địa kỳ thú bởi vì bọn chúng bản thân đặc tính cùng năng lực thiên phú vô luận nhỏ yếu đến đâu không phải vương giả không cách nào bắt giữ không cách nào đánh giết nhìn thấy hải đang truyền thừa thông tin đối tuyết sơn long xà giới thiệu khương lâm trực tiếp một mặt một bức mười hai cuối tháng bực mình có nhiều việc cho ta xin phép nghỉ ân liền hôm nay mà thôi ngày mai liền sẽ khôi phục như thường hôm nay liền canh một nhà hơn bốn nghìn chữ đầu tháng bình thường đều rất thanh nhàn ta chính là cuối tháng ngày mai mới một tháng trước cầu cái nguyệt phiếu chưng ơ một trăm sáu mươi bảy đá hơi nước chưng ơ một trăm sáu mươi bảy đá hơi nước tuyết sơn long x à cầm cái cỏ kia là linh thể khương lâm thật ngộng lớn như vậy một vật có máu có thịt ngươi vậy mà nói cho ta kia là linh thể hắn túi đầu xuống nhìn về phía trước đó bị sọt gùn đánh nổ cái đuôi lớn quả nhiên nơi nào còn có cái gì huyết đủ. trước đó hết thảy tựa như là ảo giác cho nên kia cái gì tuyết sơn long x à thật là linh thể khương lâm kinh ngạc không gì sánh được mặc dù cho đến trước mắt hắn còn không có gặp qua cái khác linh thể nhưng đối với theo trên địa cầu tới hắn đối với linh thể chí ít tại ý niệm bên trong hoàn toàn không lạ lẫm như hồn thể a cái gì chính là linh thể nhưng vừa rồi công kích hắn tuyết sơn long xà rõ ràng là có thực thể kết quả vậy mà cũng là linh thể cái thế giới này linh thể là như thế nào phân chia khương lâm nhũng mày trong đầu hải đang truyền thừa trong tin tức tìm kiếm đáng tiếc hải đăng truyền thừa, thừa thông tin nói thừa thông tuyết sơn long xả là thiên u t Thế địa kỳ thú bởi vì hắn bản thân chủng tộc đặc tính không phải vương giả không thể đánh giết cùng bắt giữ khương lâm trong lòng hơi động thử xuất ra thủy tinh cấp súng ngắm dùng thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính tìm kiếm kia tuyết sơn long xả trước đó thần ma quỷ linh còn có dạ ma mắt thường cũng là không nhìn thấy linh nghiệm đồng dạng cảm giác không đến thế nhưng là loại này thần kỳ tầm nhìn bội kính lại có thể nhìn thấy khương lâm cảm thấy tầm nhìn bội kính nói không chừng cũng có thể nhìn thấy tuyết sơn long xả đây nhưng mà hắn tìm hồi lâu tuyết sơn long xả tựa như là thật biến mất liền cái cái bóng cũng không có thật không có rồi khương lâm không có buông lỏng cảnh giác nói không chừng kia tuyết sơn long xà giờ phút này đang giấu ở nơi nào chuẩn bị bất cứ lúc nào cho hắn một chiêu hung ác đây này hắn kiên nhẫn tung bay ở không trung đợi hơn nửa giờ kết quả sự tình gì cũng không có phát sinh kia tuyết sơn long xà tựa như là thật bị hủ chạy đồng dạng tuyết sơn long xà như vậy gắt nhỏ cũng không về phần là bị ta đánh chết ta khương lâm nối lỏng một khẩu khí đồng thời cũng hơi có vẻ thất vọng bởi vì hắn còn muốn thử một chút kia cái gọi là l o n g xà huyết mạch là cái gì tình huống đây dựa theo hải đăng truyền thừa thông tin nói nuốt l o n g xà chi tâm có sát xuất thu hoạch được l o n g xà huyết mạch hải đăng truyền thừa thông tin cũng không giải thích l o n g xà huyết mạch là cái gì nhưng lại kỹ càng giới thiệu cái gì là huyết mạch cái gọi là huyết mạch chính là một loại huyết dịch dị năng trong ngõ ẩn chứa một loại nào đó thần dị năng lực t ỷ như một số người huyết dịch trời sinh có được cường đại khôi phục thuộc tính nhường người sở hữu sau khi bị thương có thể khôi phục nhanh chóng lại tỉ như một số người huyết dịch bên trong ẩ n chứa một loại nào đó lạnh nóng hiệu quả sau đó liền sẽ thu hoạch được trường khống nhiệt độ các loại thần dị lực lượng các loại tóm lại huyết mạch kỳ thật cũng có thể tính là dị năng nhưng lại cùng dị năng khác nhau ra bởi vì dị năng không cách nào di chuyển có thể huyết mạch là có thể di chuyển cho hậu đại tựa như kia lam dược long đ i ể u thể nội có được một k i a long tộc huyết mạch thể nội một k i a long tộc huyết mạch chính là tiên tổ truyền thừa xuống ẩm ẩm lúc này mấy ngàn mét bên ngoài một chỗ tuyết đ ộ n g nổ tung một đầu bị tuyết băng vùi lấp cự hùng bò lên ra kia cự hùng thân dài hơn mười mét cao bảy tám mét nghiễm nhiên một đầu cự thú đương nhiên loại này cái gọi là cự thú tại tòa này trên đại tuyết sơn phi thường phổ biến cũng không đáng giá ngạc nhiên khương lâm có chút trầm âm sau đó nhanh chóng bay về phía đầu kia cự hùng đồng thời hắn lại lấy r a thủy tinh cấp sọt ủn phòng bị tuyết hùng công kích nhưng này tuyết hùng cũng không biết rõ là dịu dàng ngoan ngoãn cùng là ngu ngơ đối với hắn tới gần hoàn toàn thờ ơ rốt cục khương lâm tới gần cự hùng dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ đem bao phủ đi vào sau đó hắn đã nhìn thấy tuyết hùng lờ vờ bốn mươi chín chữ tuyết hùng khương lâm thử tại hải đang truyền thừa trong tin tức tìm kiếm rất nhanh hắn đã tìm được liên quan tới tuyết hùng thông tin tuyết hùng vạn năm tuyết động biến thành chính là một loại đặc thù loại sinh mạng máu thịt bọn chúng không có giới tính không cách nào sinh sôi rộng lớn tuyết v ư ợ t bên trong tuyết động trồng chất quá dày về sau liền sẽ sinh ra tuyết hùng tuyết hùng sinh ra có thể giảm bớt tuyết động độ dày ghi chú tuyết hùng bởi vì là vạn năm tuyết động biến thành cho nên linh trí cực kỳ thấp loại sinh vật này phòng ngự cực kỳ biến thái ngang cấp bên trong cực ít có người có thể công phá phòng ngự của bọn nó nhưng loại sinh vật này bởi vì là vạn năm tuyết động biến thành ngoại trừ trí lực cực kỳ thấp bên ngoài bọn chúng phản xạ hình cung thật dài bị công kích về sau khả năng cẩn thận lâu khả năng kịp phản ứng bọn chúng bị công kích thường thường bị rết về sau c nd không có kịp phản ứng hay là bị hành hung mấy phút mới phản ứng được mình bị đánh tuyết hùng chi tâm có thể tăng lên băng tuyết phương diện mà pháp vi lực đánh giá tuyết ngu ngơ khương lâm tuyết ngu ngơ thật đúng là cái ngu ngơ bị hành hung mấy phút mới phản ứng được mình bị đánh đơn giản n h ư phê giờ k h ắ c này khương lâm cuối cùng minh bạch trước đây đầu kia tuyết hùng bị bạch điêu theo vạn mét không chúng ném sau đó lại thành thơi thành thơi bỏ ra tới nguyên nhân tình cảm nó không phải không quan tâm mà là không có k i ị m phản ứng 49 cấp. Khương Lâm có chút cái cho cấp chính chỉ cũng có thể xông pha. Chỉ ít tại cái này, lớn, có thể xông pha. cấp nhi, chừng có ngược rất pha. phân pha. pháp Khương kêu hùng như nhiều nhiều nhi thôn hóa, thật nhi theo mình thể hơn thể nhi, sơn, động, này trong này giống Nếu tiên tiến muốn đẳng tiên đẳng trên, xông này núi lớn, nửa xông tiên đoán tôn giả. Lâm loại là làm là tâm một điểm tuyết tuyết tự ít tại tuyết thể tộc đại đuổi sợ A. vệ 52 ngay lập tức khương lâm trực tiếp giơ lên thủy tinh sọt gùn nhắm ngay trước mắt tuyết ngu ngơ sau đó bóp cỏ súng v a n n một tiếng vang thật lớn trước mắt cao bảy tám mét lớn tuyết ngu ngơ trực tiếp ngược lại bay ra ngoài khương lâm linh nghiệm một mực bao phủ tuyết ngu ngơ nhường hắn khiếp sợ là tuyết hàm hàm thân thể mặc dù bị sọt gùn bảy viên tán đánh oanh ra bảy cái lô lớn nhưng thân thể cũng không sụp đổ cái này bốn mươi chín cấp mà thôi vậy mà một súng không chết khương lâm quả thực có chút rung động liền xem như pháp tộc cũng không có khả năng tại ngang cấp ở dưới cự kích chớ chi cao cấp. còn tộc, trực không năng ngang gùn gần hoanh gìn hoàn trình, nói chi là cao hơn một cấp. Khương Lâm còn nhớ đến, ban đầu ở khâu khâu hẻm núi thời điểm, thanh đồng gùn kén người người súng, đánh nổ. giữ khả khâu khâu kia phía hẻm thời phá pháp tại sọt một sọt một một lại dưới li dưới điểm, đối tiếp ở ở đầu là Lâm là là mà ý niệm sọt gùn có thể nói là cận chiến thần khí cũng không phải nói đùa mặc dù không thể như ý niệm súng ngắm như thế đồng cấp phía dưới tất sát thế nhưng là cái kia uy lực cũng phi thường dọa người nhưng mà trước mắt tuyết hùng chỉ có bốn mươi chín cấp mà thôi so thủy tinh cấp sọt gùn cấp bậc thấp một giai vậy mà đều không có bị đánh nổ giờ k h ắ c này khương lâm cuối cùng minh bạch hải đang c h u y ể n thừa thông tin nói tuyết hùng phòng ngự cực kỳ biến thái nguyên nhân cái này đích thật là đủ biến thái bất quá ngay sau đó khương lâm lại kiến thức đến tuyết hùng tuyết ngu ngơ danh hiệu lai lịch chỉ thấy bị h oanh bay ra ngoài tuyết hùng c h ậ m ung dung bỏ lên khập khánh tiếp tục tiến lên thậm chí cũng không thấy khương lâm một cái khương lâm tương lâm không có vội vã tiếp tục công kích quyết định xem một hồi tuyết này ngu ngơ sẽ có phản ứng gì hắn cứ như vậy bay ở giữa không trung một bên cảnh giác xung quanh một bên yên lặng đi theo bị hắn kích thương tuyết ngu ngơ sau lưng cứ như vậy một mực chờ chờ đợi hai ba phút đột nhiên n g à o một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đ ố n g nhiên vang lên phía trước kia nguyên bản đang thảnh thơi đi đường tuyết hùng đột nhiên phát ra kinh thiên động địa kêu thảm sau đó nhanh chóng xoay tròn lấy thân thể xem xét xung quanh ngay sau đó nó tìm được khương lâm một đôi màu đỏ tươi con mắt chừng tới hống nó tựa h ồ kịp phản ứng là cái này hai cất thú công kích nó khương lâm ba phút trọn vẹn ba phút mới phản ứng được mình bị đánh trong chấp nhóm này khương lâm hạ quyết tâm loại này tuyết hùng coi như bị đánh thành trứng tự mình cũng tuyệt đối không thể nhận tuyệt đối không thể nhận dạng này sùng vật nếu không nếu là gặp được chiến đấu thời điểm ngươi cho nó hạ đạt chỉ lệnh kết quả nó ba phút mới phản ứng được loại kia tình huống chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy tuyệt vọng mắt thấy tuyết hùng giống giận liền muốn v a giết tới khương lâm vội vàng lần nữa bóp cỏ súng v a n n đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong tuyết hùng đầu trực tiếp sụp đổ thân thể cao lớn hướng về sau ngược lại bay ra ngoài hiu hiu hiu bất quá dùng cái này đồng thời hàng ngàn hàng vạn đ ô n g tuyết đột nhiên trở nên không gì sánh được cứng rắn hóa thành lưới dao cắt chém mà tới nhưng những này cũng bị khương lâm hình tròn hộ thuẫn ngăn trở hắn hoàn hảo không chút tổn hại công kích này phương thức vẫn rất lợi hại trực tiếp mượn nhờ địa lợi đem bông tuyết biến thành kinh khủng ám khí cái này nếu là một cái không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành cái sảng bất quá khương lâm không chút nào hư hắn có hậu thuẫn toàn bộ phương vị phòng hộ cái chủng loại kia tuyết hùng loại công kích này đối với hắn không có nửa điểm hiệu quả muốn nhìn bị đánh bay trăm mét tuyết hùng muốn đứng lên hắn lần nữa bắn một phát súng vain tuyết hùng lần nữa hoành bay ra ngoài lần này rốt cục không bỏ dậy nổi toàn thân đều là huyết động khương lâm vội vàng xuất ra duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ bắt đầu xạ kích Điều. lần thứ nhất không có chút nào ngoài ý muốn thất bại nhưng không sao hiện tại khương lâm loại này duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ đơn giản không nên quá nhiều Điều. rốt cục lần thứ hai xạ kích thời điểm lưu quang nhanh chóng b ả n h trướng thành một cái q u a n cầu đem to lớn tuyết hùng bao phủ đi vào sau đó nhanh chóng co vào khép lại trong n g á y mắt sắp chết tuyết hùng liền bị đánh hồi trở lại nguyên hình biến thành một quả trứng một khỏa trắng như tuyết trứng như thế nào là trứng a khương lâm có chút thất vọng từ khi phát hiện duy nhất một lần sùng vật tác dụng về sau hắn ngược lại càng muốn hơn duy nhất một lần trừ phi là cực kỳ ngươi tiên thì như thánh linh loại này bằng không hắn cũng không muốn có đồ vật số lượng nhiều là tốt nhưng nếu như có thể gặp được tốt chất lượng hắn tình nguyện lựa chọn kỹ càng chất lượng mà không muốn số lượng trứng liền trứng đi tuyết sơn này tuyết hùng nhiều như vậy cũng không nóng n ả y khương lâm đem mới lấy được ý niệm chứng sùng vật thu lại mượn dùng không gian ba lô kiên định tác dụng xem xét thông tin ý niệm chứng sùng vật tuyết hùng cấp 40 vạn năm tuyết động thành tinh đặc thù sinh vật bởi vì tiến hoa không hoàn toàn trí lực cực kỳ thấp phòng ngự cực kỳ biến thái có thể làm tọa kỵ nhưng tốt nhất đừng xem như chiến sùng bởi vì ta hạ đạt chỉ lệnh công kích về sau nó chỉ sợ muốn mấy phút sau khả năng k i ị m phản ứng c h ấ p pháp đông tuyết xác ý khương lâm quả nhiên loại sinh vật này tuyệt đối không thể dùng đến làm chiến sủng nhưng dùng để làm làm tọa kỵ giống như lại là một cái lựa chọn tốt bởi vì làm tọa kỵ thời điểm là ý chí của mình tại chủ đạo không cần tọa kỵ phản ứng mà lại tuyết hùng lực phòng ngự cực kỳ biến thái làm tọa kỵ thời điểm ở mức độ rất lớn có thể giúp đỡ ngăn cản công kích coi như không tệ khương lâm coi như hài lòng nhưng muốn hay không ấp ra sau này hay nói đại khái dẫn đầu là muốn bán đi thử trước một chút ta phỏng đoán đúng hay không đi khương lâm trở lại trước đó hắn đánh ra to lớn tuyết trong hầm nơi này mảng lớn mỏ bạc bạo lộ ra rất có thể cái này một mảng lớn khu vực đều là mỏ bạc khoáng mạch chỉ bất quá bị tuyết động bao trùm khương lâm hạ xuống đến tuyết đáy hố bộ lơ lửng tại cự l y mỏ bạc năm mươi m không trung sau đó hắn lấy ra ma pháp trượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp sử dụng hỏa trụ hình thức thả ra cơ sở hỏa ma pháp chỉ thấy ma pháp trượng bên trong bắn ra một đạo phóng xạ hình dáng hỏa trụ trong ảnh cùng trong tưởng tượng cơ sở hỏa ma pháp cũng không đem mỏ bạc khoáng mạch hòa tan mà là trực tiếp ngập vào theo cơ sở hỏa ma pháp không có vào mỏ bạc trong mỏ quạng mắt trần có thể thấy phía dưới mỏ bạc khoáng mạch nhanh chóng biến đỏ sau đó toát ra bừng bừng hơi nóng cực nóng khí tức phát ra nhường tuyết động chung quanh cũng đang nhanh chóng hòa tan suy suy suy đại lượng tuyết động đang nhanh chóng hòa tan biến thành phổ thông nước trồng chất bắt đầu sau đó nhanh chóng bị đun sôi bất quá khi tuyết động chung quanh cũng bị hòa tan về sau những n à y trồng chất lên nước lập tức vỡ đê đồng dạng tuyên tiết ra ngoài thật thành công khương lầm kinh hỉ nhìn xem phía dưới kia triệt để biến thành hỏa màu đỏ đồng thời buốc lên hơi nước khoáng mạch trong lòng đ ừ n g đ ể cập nhiều vui mừng hắn thu hồi ma p h á p trượng lấy ra cốt vàng một mực chờ đến tuyết nước hoàn toàn chạy khô lúc này mới hạ xuống tới lúc này nơi này không khí không gì sánh được cực nóng khương lâm cảm giác tựa như là sẽ nghiêm trị lệnh mùa đông tiến nhập nóng bức mùa h ạ bất quá còn tốt lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản sẽ không quan tâm điểm ấy nhiệt độ không khí biến hóa hắn cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp vung vẩy quốc vàng đinh đốn l ử a nhỏ vẩy ra cái gì cũng không có móc ra cái này rất bình thường khương lâm đã sớm có chuẩn bị tâm lý thế là hắn dứt khoát đổi thành quốc thủy tinh tiếp tục đ à o đinh đinh không thể không nói ý niệm đối hiện thực ảnh hưởng rất lớn cũng có lẽ là đá hơi nước đẳng cấp phi thường cao liền xem như thủy tinh cấp quốc chim một lát cũng không cách nào đem đá hơi nước móc ra một mực đào hơn mấy trăm lần rốt cục khối lớn đá hơi nước một khương lâm lập tức đại hỉ quả nhiên là đá hơi nước đáng tiếc khối lớn vật liệu không cách nào làm cho tự mình ý niệm cụ hiện bước phát triển mới bản vẽ thế là hắn hoán đổi thành đào móc khối nhỏ vật liệu lần này quốc thủy tinh cái huy vũ hai mươi lần liền đào đới ra một khối khối nhỏ đá hơi nước khối nhỏ đá hơi nước một khối nhỏ đá hơi nước một loại biến dị ý niệm ma pháp vật liệu có thể làm cao cấp ý niệm tái cụ đẳng trang bị động lực nguồn năng lượng mà liên tại khối nhỏ đá hơi nước xuất hiện trong n g á y mắt khương lâm rõ ràng cảm ứng được trang bị chế tác đài cùng tái cụ bàn làm việc cũng xuất hiện bản đồ mới giấy quả nhiên lại xuất hiện bản đồ mới giấy khương lâm lần này có thể ngồi không yên không có tiếp tục đào đá hơi nước mà là chuẩn bị tìm địa phương xây nhà dù sao đá hơi nước là ở chỗ này xem trước một chút bản đồ mới giấy là cái gì lại nói bất quá trước lúc này cần trước kiến tạo một gia viên nô、no, trực tiếp kiến tạo một cái nền tảng l i ê n tốt chỉ cần có nền tảng liền có thể cất đặt trang bị chế tác đài cùng tái cụ bàn làm việc chín phi thường thật có lỗi tối hôm qua ghé vào trên bàn để máy vi tính ngủ suốt cả đêm ngay tại gõ chữ hiện tại trước đổi mới một trường tiếp tục đi gõ chữ chương một trăm sáu mươi tám phi hành ba lô cùng chiến xa t r ư ớ c 168, phi hành ba lô cùng chiến xa bởi vì thật d à y tuyết động bị đá hơi nước hòa tan tuyết hố đã biến mất khương lâm trực tiếp theo tuyết nước tuân ra địa phương bay khỏi đá hơi nước chỗ khu vực tìm kiếm thích hợp kiến tạo r a viên địa phương địa thế nơi này mặc dù coi như bằng phẳng nhưng cũng không phải là đỉnh núi nếu như muốn ở chỗ này kiến tạo r a viên ta tốt nhất là kiến tạo tại đỉnh núi đến thời điểm gia viên đẳng cấp đến 60 cấp liền có thể trực tiếp chế tạo cực phẩm pháo thủ nhà t ự c phẩm pháo thủ nhà lớn nhất uy lực công kích cự ly là một vạn cây số hẳn là đủ để tìm tới pháp tộc bộ lạc khương lâm suy nghĩ bốn phía nhìn thoáng qua rất nhanh hắn đem ánh mắt phóng tới xa xa trên một ngọn núi cao nơi đó cự ly nơi đây tối thiểu có trên trăm cây số có chút xa thế nhưng là nơi đó thật rất cao so cái này vị trí cao c h í ít hơn ngàn mét mà lại khương lâm rất hoài nghi nơi đó hoàn toàn là sông băng khu vực bởi vì mắt thường nhìn lại nơi đó một mảnh trắng xóa không có nửa điểm cái khác nhan sắc mà ở trong đó mặc dù tầng tuyết rất dày lại ngẫu nhiên vẫn là có thể trông thấy cái khác nhan sắc tỉ như một chút bén nhọn đột xuất mặt đất núi đá khu đặc hữu c ủ a đá lại tỉ như một chút sinh trưởng tại núi tuyết khu vực thực vật các loại mặt khác nơi này manh thu hung cầm cũng không phải tất cả đều là màu trắng cũng có cái khác nhan sắc khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tiên nhi triệu hoán đi ra lập tức hắn mang theo tiên nhi trực tiếp hướng phía trên trăm cây phía hướng số bây ê viên Siêu. n ngoài bay đi. Hắn đã quyết định, ngay ở chỗ này kiến tạo đi. mới. bay b ra quyết đã chỗ ở giờ khương lâm tốc độ phi hành cũng là cực nhanh mặc dù vẫn còn so sánh không lên trước đây lam dựng long điểu nhưng cũng là mỗi giây hơn hai m é t đến trình độ này mỗi tăng lên một điểm tốc độ đều là rất khó khăn bởi vì gió ngăn quá lớn như thường tình hôn dưới tốc độ chỉ cần vượt qua vận tốc câm thanh liền sẽ sinh ra âm bạo mà lại không khí lực cản tựa như là hóa thành thực chất chứng ngại c ư ơ nhưng g cũng Lâm là dựa vào dựa t ầ n tiên linh lực mới lấy trình độ nhất định rung nhập trong gió, giảm xuống gió ngăn. Bằng không mà nói, tốc độ còn có thể chấm hơn. kỳ tốc thể mới gió, giảm gió lực, lấy chấm có mà độ độ đ ơ này h chấp pháp thực lực hắn, thật muốn buộc phát tốc độ cao nhất, thể Nhưng i người mỗi giây vẫn có thể đạt tới. ê n đến muốn vẫn n độ đạt lực buộc tốc cao có mét 2.500 dạng tiêu hao quá lớn hắn không phải chủ chiến khuynh hướng năng lực ý thức chiến đấu không đủ mạnh phi hành quá nhanh một khi gặp được nguy hiểm sẽ rất p h i ề n phước、Áo. đột nhiên phía trước một cái to lớn trắng như tuyết sắc đại điêu hướng bên này bay tới kia đại điêu dương cánh hơn ba mươi mét toàn thân trắng như tuyết móng luốt cùng mỏ chim không gì sánh được bén nhọn bạch linh điêu khương lâm lông mày nhữ lại tại kia to lớn bạch điêu tới gần vạn mét phạm vi về sau thông qua linh nghiệm hắn liền quét hình ra to lớn bạch điêu khí tức người chấp pháp cảnh giới đại khái bốn mươi bốn cấp khoảng trường khí tức bốn mươi bốn cấp không tính mạnh khương lâm tốc độ không giảm tiếp tục bay về phía trước đồng thời chuẩn bị sử dụng sọt gùn đem đạ thương to lớn bạch điêu rõ ràng là hướng về phía hắn tới căn bản không mang theo quả cua hai cánh chấn động cực tốc hướng bên này bay tới song phương tốc độ cũng cực nhanh trong nháy mắt song phương liền đã tới gần đến hơn 2 0 0 0 mét cái này cự ly bởi vì cả hai đồng thời đang di động chỉ cần không đến một giây liền có thể tao ngộ to lớn bạch điêu đôi mắt lạnh lùng tốc độ không giảm mà khương lâm đồng dạng không sợ hãi chút nào liền muốn chụp xuống sọt gùn có súng ngay tại lúc lúc này trên bờ vai tiên nhi một chỉ điểm ra điệu một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn ra đánh chúng vào to lớn bạch điêu đầu vê anh nổ thật to âm thanh bên trong nổ lớn truyền ra k i a to lớn bạch điêu đầu cũng kèm chút bị nổ nát thân thể cao lớn hướng về sau bay ngược khương lâm suýt nữa quên mất còn có cái tiên nhi hẳn là không chết đi khương lâm vội vàng bay qua đợi đến tới gần tám mươi mét về sau dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ bao phủ hắn nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ chỉ thấy trên bản đồ đánh dấu lấy tuyết điêu lv b 4 n sắp chết chữ tuyết điêu vậy mà không phải bạch linh điêu khương lâm nói thầm một tiếng nhưng động tác không chậm trực tiếp lấy ra duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ nhắm chuẩn trước mắt chỉ còn lại vô ý thức vỗ cánh một bên nhanh chóng bay ngược rơi xuống tuyết điêu bóp cỏ súng điệu một đạo lưu quang bắn trúng tuyết điêu thân thể chỉ thấy lưu quang nhanh chóng bành trướng hóa thành một cái to lớn quang cầu đem tuyết điêu toàn bộ thân thể cũng bao phủ đi vào một lần liền thành công rồi khương lâm ngoài ý muốn rất nhanh quang cầu co vào đem tuyết điêu thân thể khổng lồ áp s ú c trong nháy mắt biến thành một quả trứng khương lâm vây tay một cái tiên linh lực phun ra ngoài đem trắng như tuyết quân trứng vào trong tay vận khí không tệ không chỉ có một lần thành công lại còn là trứng phi hành s ú n g vật có thể trở thành tọa kỵ khương lâm tâm tình vẫn là không tệ bất quá đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì vội vàng đem k h ỏ a n à y chứng sùng vật thu nhập không gian ba lô dùng không gian ba lô giám định tác dụng xem xét thông tin tuyết hùng tuyết i ê u danh tự giống như có thể tuyệt đối không nên là tuyết hùng loại kia ngu ngơ à, không phải vậy cũng chỉ có thể xem như tọa kỵ khương lâm trong lòng cầu nguyện ý niệm chứng sùng vật tuyết i ê u 44 cấp vạn năm tuyết động thành tinh hóa thành đặc thù sinh vật bởi vì tiến h ó a không hoàn toàn cho nên trí lực cực thấp nhưng tính công kích cực mạnh là hiếm có phi hành sùng vật nhưng vì tọa kỵ cũng là vạn năm tuyết động thành tinh hóa thành đặc thù sinh vật khương lâm lần nữa ngoài ý muốn bất quá cái này tuyết điêu không hề giống tuyết hùng như thế là tuyết ngu ngơ ngược lại tính công kích cực mạnh chính liền ý niệm dị năng cũng phán định là hiếm có phi hành sùng vật xem ra cái này tuyết điêu chất lượng vẫn rất cao khương lâm mặt mày hớn hở cảm thấy lần này không lỗ đón lấy hắn lại tại hải đang truyền thừa trong tin tức tìm kiếm tuyết điêu tin tức tương quan tuyết điêu vạn năm tuyết động biến thành Chính là m ộ tuyết loại loại mạng sinh đặc thù m á thịt, tính, t chúng không có giới tính, không cách nào sinh bọn nào Rộng lớn có giới sôi. u vực bên trong tuyết điêu ộ n trồng g chất quá sau, dày về l ề n sinh sẽ i ra tuyết đ Tuyết thể điêu sinh giảm ra, có bởi ớ t tuyết động độ dày. Ghi chú, tuyết điêu dày. động độ Ghi chú, b vì là vạn năm tuyết động biến thành cho nên linh trí cực kỳ thấp bọn chúng chỉ có hung cầm bản năng tính công kích cực mạnh lấy đồng nguyên tuyết hùng làm chủ ăn tuyết điêu c h i tâm có thể tăng lên băng tuyết phương diện mà pháp uy lực lấy đồng nguyên tuyết hùng làm chủ ăn cái đồ chơi này còn an gấu khương lâm ngoài ý m u ố n cảm giác tuyết điêu rất n h u phê còn không tệ khương lâm cười cười tiếp tục đi đường hơn một trăm cây số lấy khương lâm tốc độ bây giờ chỉ cần không đến một phút nhưng mà hắn một đường bay về phía trước hơn một trăm cây số cũng không có bay đến tòa kia cao cao núi tuyết tòa kia núi tuyết cùng hắn cự ly giống như cũng không có kéo gần cái gì tình huống khương lâm nhũ mày một bên tiếp tục phi hành đ ả o mắt lại là một phút trôi qua thế nhưng là tòa kia tầm mắt bên trong cao nhất núi tuyết vẫn là xa như vậy không thể nào chẳng lẽ là ảo ảnh khương lâm cảm thấy không lành hắn có chút do dự vẫn là quyết định tiếp tục phi hành muốn nhìn một chút đến cùng là ảo ảnh vẫn là cái gì nguyên nhân kết quả lần này lại bay hơn một trăm cây số rốt cục phát hiện tòa kia núi tuyết lớn giống như tới gần một chút nhưng giống như cũng chưa thật gần bao nhiêu là bởi vì cự ly quá xa mà lại quá cao to cho nên sinh ra một loại thực hiện ảo giác nhìn núi làm ngựa chết khương lâm minh bạch xem ra ngọn núi kia cách hắn trước đó chỗ địa phương xa xa không chỉ một trăm cây số chỉ là bởi vì quá mức cao lớn cho nên nhìn giống như cũng không xa khương lâm lập tức do dự hắn xuất ra thủy tinh cấp súng ngắm dùng tới tới thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính nhìn về phía phía trước tòa kia cao nhất núi tuyết lớn nhưng mà cái này xem xét mới phát hiện cho dù là tại thủy tinh cấp tầm nhìn bội kính tầm mắt bên trong tòa kia núi tuyết lớn cũng còn rất xa ngọ tạo còn xa như vậy ngọn núi kia đến có bao lớn a khương lâm không còn gì để nói cảm giác mình bị lửa bị tầm mắt của mình lửa gạt quả nhiên có thời điểm tận mắt thấy cũng không nhất định là thật thật sự là ngọn núi kia quá cao to nhìn tựa như tại bên ngoài hơn một trăm km đồng d ạ n g nhưng bây giờ xem ra đâu chỉ một trăm km a mẹ nó một vạn cây số chỉ sợ cũng có khương lâm đột nhiên có chút hoài nghi pháp tộc có thể hay không ngay tại trên ngọn núi kia tự mình dạng này xứng sờ tiến lên đừng để pháp tộc tôn giả cho bắt được cho nên hắn có chút do dự liền ngừng lại ta còn là ngay tại tòa kia mỏ bạc phụ cận kiến tạo gia viên tốt khương lâm từ bỏ chuyên môn chạy đến tòa kia trên núi cao xây nhà dự định nói không chừng tòa kia trên núi cao thật là pháp tộc bộ lạc đâu vậy ta tìm một cái có thể nhìn thấy tòa kia núi cao địa phương kiến tạo gia viên sở dĩ như thế tuyển là bởi vì pháo thủ nhà dạ đạ video không cách nào thấu thị chỉ có thể nhìn thấy không chướng ngại vật phía trước khương lâm lúc này lại nhanh chóng trở về hơn ba trăm cây số mấy phút liền vượt qua lần nữa trở lại tòa kia mỏ bạc sở tại địa trước đó khương lâm làm ra đá hơi nước vẫn còn đang b ư ớ c lên bừng bừng hơi nóng cực nóng hơi nước đem tuyết động chung quanh hòa tan hóa thành tuyết nước nhanh chóng chạy x u ô i xuống núi mặc dù vạn năm tuyết động rất khó hòa tan nhưng tại kéo dài hơi nước bên trong cũng đang nhanh chóng tan g ã khương lâm đi vào cự l y đá hơi nước hơn một n g h n mét vị trí nơi này đối lập bằng phẳng rất nhiều cũng không phải là đỉnh núi khu vực nhưng là ở chỗ này có thể một cái nhìn tới chỗ xa xa tỏa kia cao núi tuyết lớn vậy liền nơi này đi khương lâm lúc này mở ra g i a viên kiến tạo hình thức bắt đầu cất đặt nền tảng bởi vì lúc trước đã đem g i a viên thăng cấp đến cấp sáu cho nên hiện tại quê hương nền tảng diện tích trực tiếp chính là ba n g h n sáu trăm m hai bất quá khương lâm cũng không đem ba n g h n sáu trăm m hai nền tảng cũng lấp đầy dù sao hắn chỉ là vì cất đặt trang bị chế tác đài đẳng công trình mà thôi rất nhanh gia viên nền tảng bị cất đặt ra một trăm mét vuông khu vực khương lâm cũng không có kiến tạo vách tưởng mà là trực tiếp sử dụng tùy thân chế tác đem trang bị chế tác đài chế tác được hắn theo không gian bên trong túi đ e o lưng lấy ra trang bị chế tác đài đặt ở hoàn toàn ngoài trời quê hương nền tảng bên trên phản ứng không kịp chờ đợi mở ra trang bị chế tác đài chuyên môn bảng sẽ là cái gì đây có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a khương lâm phi thường chờ mong hy vọng đây là tự mình có thể sử dụng đến đồ vật rất nhanh hắn tìm được mà cái này bản đồ mười giấy hắn xem xét lại đột nhiên mừng rỡ ý niệm phi hành ba lô trang bị này ba lô có thể đạt được tương ứng đẳng cấp năng lực phi hành xương trắng phi hành ba lô trang bị này ba lô có thể nhẹ nhóm nhảy vọt cao năm m tốc t độ di chuyển tăng nhiều chế tác vật liệu hắc thiết phi hành ba lô trang bị này ba lô có thể nhẹ nhóm nhảy vọt cao hai mươi m tốc độ di chuyển tăng nhiều chế tác vật liệu thanh đồng phi hành ba lô trang bị này ba lô có thể nhẹ nhóm nhảy vọt trăm mét cao nhưng tại không trung lướt đi ngàn mét bạch ngân phi hành ba lô trang bị này ba lô có thể đạt được tối cao trăm mét mỗi g i â y tốc độ phi hành hoàng kim phi hành ba lô trang bị này ba lô có thể đạt được tối cao ngàn mét mỗi g i â y tốc độ phi hành thủy tinh phi hành ba lô trang bị này ba lô có thể đạt được tối cao vạn mét mỗi g i â y tốc độ tính linh hoạt tăng nhiều chế tác vật liệu một ngàn khối khối nhỏ mỏ thủy tinh một trăm vạn ma tinh kim cương phi hành ba lô trang bị này ba lô có thể đạt được tối cao 10 vạn m é t 100 cây số mỗi g i â y tốc độ phi hành hát rượu thạch phi hành ba lô trang bị này ba lô có thể đạt được tối cao một triệu m é ộ t ngàn cây số mỗi g i â y tốc độ phi hành nhìn đến đây thương lâm kích động kém chút nhảy dựng lên thủy tinh phi hành ba lô có thể để cho ta thu hoạch được tối cao vạn m é t mỗi g i â y tốc độ phi hành cái này rất khủng bố hắn cơ h ồ là không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền bắt đầu chế tạo thủy tinh ba lô bởi vì mỏ thủy tinh là tài liệu quý hiếm cho nên hắn cũng không đem chuyển rời đến thu thập xe bên trong đều là đặt ở không gian trong hành trang cũng may mắn như thế v à n g không mà nói thu thập xe rơi vào quái phong đầm lầy liền thật thua thiệt chết rồi lần này không có ra khương lâm dự kiến thủy tinh phi hành ba lô chế tác thời gian cũng là một cái giờ xem ra đ ẳ n g cấp cao trang bị chế tác thời gian sẽ càng ngày càng dài trước kia cấp thấp nhất trang bị chỉ cần một phút liền có thể chế tạo nhưng bây giờ muốn một cái giờ về sau đâu khương lâm rất hoài nghi về sau trang bị có thể là mười giờ thậm chí có thể là một trăm giờ đây đều là có khả năng nhưng dù vậy kỳ thật đã rất khủng bố khương lâm mặc dù đối tinh vẫn đại lục rất nhiều đồ vật cũng không hiểu rõ nhưng cũng biết rõ vượt chân quý đồ vật càng là khó mà chế tạo tỷ như tôn giả vũ khí muốn chế tạo ra đừng nói mười giờ chỉ sợ mười ngày đều chưa hẳn có thể chế tạo ra đi mà lại Tôn giả đúng ề liền u liệu, tuyệt quý, có chân có chỉ cương có chế Cũng chính cái lực, chế thể vật thường thể tạo. tạo vật khí, phi không khả hắn hệ khả dùng đến đến năng này niệm năng năng này. đối đ vũ kia kim loại ra là là là ý rồi còn có tái cụ bàn làm việc khương lâm lúc này lại sử dụng tùy thân chế tác đem tái cụ bàn làm việc cũng chế tác được hắn nhưng là nhớ kỹ tái cụ bàn làm việc cũng xuất hiện bản đồ m ớ i giấy lần này sẽ là cái gì tái cụ đâu khương lâm rất chờ mong rất nhanh Tái tắt theo không gian bên trong túi đeo lưng lấy ra tái cụ bàn làm việc, cất đặt tại trang tắt tái trừ trước đó đã xuất hiện qua toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe bên ngoài, bên trong việc gian việc, đài đợi việc nhiên ngoài liệu, ngoại hiện ngoài, lại hiện mới giấy, mà lại cụ cũng chế được. cụ chế cạnh chờ cụ chuyên chỉ dụng bàn bên bàn bị bên. bàn bảng. bộ bên bên bản làm làm làm Khương không lưng hắn không môn không hình không Lâm lấy mở mà một. đeo đó, đó đã địa đồ kịp xe ra Sau ra qua xuất sở Quả ý niệm chiến xa tên như ý nghĩa chiến đấu sử dụng chiến xa có được kinh người tốc độ phi hành cùng lực p h o n g ngự còn có năng lực chiến đấu bạch ngân chiến xa có thể có được tối cao ngàn mét mỗi g i â y tốc độ phi hành dưới bốn mươi cấp tồn tại tuyệt đối không cách nào phá hư chế tạo vật liệu một khối k h ố i lớn mỏ bạc một khung hạ phẩm pháo thủ nhà một khỏa ma tinh toàn bộ dài tám mươi m rộng ba mươi m lớp một mươi một m ư ơ i m hoàng kim chiến xa có thể có được tối cao vạn mét mỗi g i â y tốc độ phi hành dưới năm mươi cấp tồn tại tuyệt đối không cách nào phá hư chế tắc vật liệu một khối k h ố i lớn mỏ vàng một khung trung phẩm pháo thủ nhà một vạn khỏa ma tinh toàn bộ dài một trăm sáu mươi m rộng sáu mươi m cao bốn mươi m chân một trăm sáu mươi chín chiến thuyền chân một trăm sáu mươi chín chiến thuyền thủy tinh chiến xa có thể có được tối cao mười vạn m một trăm l i y số mỗi giây tốc độ phi hành dưới sáu mươi cấp tồn tại tuyệt đối không cách nào phá hư chế tác vật liệu một n g h n khối khối lớn mỏ thủy tinh sáu n g h n khối khối lớn khối đá một khung thượng phẩm pháo thủ nhà mười vạn khỏa ma tinh toàn bộ dài ba trăm hai mươi m rộng 120 m h a cao 80 m m ư kim cương chiến xa có thể có được tối cao 1.000 cây số mỗi giây tốc độ phi hành dưới 70 cấp tồn tại tuyệt đối không cách nào phá hư chế tác vật liệu 1.000 khối khối lớn kim cương 7.000 khối khối lớn khối đá một khung cực phẩm pháo thủ nhà 100 trăm vạn khỏa ma tinh toàn bộ dài 640 m b ố rộng 240 m b ố cao 160 m s á m khương lâm trực tiếp lười nhác xem phía sau dù sao hiện tại không có vật liệu chế tạo hắn bây giờ có thể chế tạo giống như chỉ có bạch ngân chiến xa liền hoàng kim chiến xa đều không cách nào chế tạo nhưng cái này chiến xa bản vẽ cũng đích thật là nhường hắn ăn nhiều giật mình đương nhiên càng nhiều hơn chính là kinh hỷ cái này chiến xa tốc độ phi hành giống như so phi hành ba lô phải nhanh gấp m ộ ư ơ i nhìn như vậy đến phi hành ba lô hẳn là chỉ là đơn thể phi hành khí mà chiến xa càng giống là nhiều người tái cụ bất quá rất nhanh khương lâm lại nhãn thần loại lên bởi vì hắn phát hiện mặc dù mỗi một loại chiến xa cần dùng đến vật liệu đều chỉ có một khung ngang cấp pháo thủ nhà có thể trên bản vẽ mặt chiến xa mô hình lại không chỉ một h ọ n g pháo là đem một cái pháo thủ nhà chia nhiều cái tiểu pháo sao k hương lâm trong lòng hiện lên khả năng này nhưng ý niệm vật phẩm rất nhiều thời điểm là hoàn toàn không nói lý cho dù đây là năng lực của chính hắn hắn cũng hoàn toàn không hiểu nguyên lý luôn cảm giác cái này chiến xa không phải một người có thể chơi đến chuyện a k hương lâm đánh bóng lấy cái cảm chiến xa tốc độ cùng nhiều cái h ọ n g pháo nhiều người tái cụ tự mình có tiên nhi tiên nhi khẳng định là có thể coi như một người vô luận là làm lái xe vẫn là pháo thủ cũng đều là có thể thế nhưng là cho dù có tiên nhi trợ giúp hai cái người điều khiển một cỗ chiến xa cũng hầu như cảm giác không đủ bởi vì chiến xa trên bản vẽ chiến xa mô hình không chỉ một hạng t h á o là một người có thể lợi dụng giao diện thuộc tính thao tác nhiều cái pháo đài vẫn là cần nhiều cá nhân điều khiển đâu chẳng lẽ ta cần chiêu mộ một chút tùy tùng hay là tăng thêm một chút có quê hương của ta hộ khẩu danh từ người không hiểu khương lâm nhớ tới cái kia đồng dạng là ý niệm hệ dị năng giả tô hân tự mình thân là ý niệm hệ dị năng giả tốt nhất đội viên tự nhiên tốt nhất cũng là ý niệm hệ dị năng giả bất quá kia tô hân ở cái góc nào cũng không biết rõ đây đúng rồi trước đây kia tô hân chỗ địa phương cũng là núi tuyết không phải là nơi này đi khương lâm đột nhiên nghĩ đến nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu cảm thấy rất không có khả năng bởi vì tô hơn chỗ địa phương cũng có hải đăng mà mỗi hai tòa hải đăng ở giữa cự l y gần nhất đều là mười vạn cây số xa nhất dựa theo kha kim văn thuyết pháp khả năng mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài đều chưa hẳn sẽ có một tòa hải đăng dù sao tinh vẫn đại lục không phải nhân tộc tinh vẫn đại lục rất nhiều địa phương là bị chủng tộc khác chiếm cứ thậm chí còn có càng nhiều địa phương là khu không người là nguyên thủy man hoang khu vực có được vô tận hung hiểm mà ở trong đó cự li hải đăng c ũ nhưng g mới ơ n vạn một mà thôi. cây số h k ơ Lâm tại i hơi tái việc hiện niệm chiến thuyền, ý niệm ế p thập tục thu trong xuất trên vật thuyền, cụ nước được cũng chỉ còn có khác. nhìn xuống. bàn bên không những xa, sau, Đá về làm là Ý ý o vật, kết t không Nhưng có cấu. ạ bất luận cái gì thủy thượng phiêu phủ tiến lên cho dù là trong truyền thuyết nhược thủy sông cũng không cách nào đắm chìm ta chiến thuyền đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nên bị hủy nhìn thấy cái này ý niệm chiến thuyền b ả n vẽ khương lâm lúc này chính là nhãn tình sáng lên cái này ý niệm chiến thuyền coi như xem nhẹ trên chiến thuyền những chức năng khác chỉ là có thể tại bất luận cái gì thủy thượng phiêu phủ tiến lên liền có thể nhường hắn thoát khỏi rất nhiều nguy hiểm hoàn cảnh dù sao tinh v ẫ n đại lục lớn như vậy ai biết rõ có thể hay không xuất hiện một chút có thể đắm chìm bất luận cái gì đồ vật cùng loại nhược thủy sông hoàn cảnh đâu khương lâm tiếp tục nhìn xuống